Vừa mới bắt đầu thời điểm không có bao nhiêu người đi thải nấm, mọi người đều biết nấm là có độc. Tuy rằng Đặc Lạc bọn họ cùng tộc trưởng nói như vậy nấm không có độc, nhưng là mọi người đều sợ thải đã có độc nấm. Lục tục mấy ngày, nấm thải đến nhiều nhất vẫn là Đặc Lạc bọn họ, bởi vì bọn họ hưởng qua lâm nghiệp quần làm tiểu kê hầm nấm sau liền yêu này nói dùng nấm làm đồ ăn. Hôm nay ban đêm, thời tiết đột nhiên kịt hàng, ngủ ở trên giường đất lâm nghiệp quần đột nhiên cảm giác được lãnh đã bị đông lạnh tỉnh. Từ trên giường đất bò lên, dương đất cấp thiêu nhiệt trong phòng độ ấm cũng dần dần lên cao Lâm nghiệp quần cảm thấy ấm áp sau mới bỏ đến trên giường đất đi ngủ sắp ngủ khi mới nhớ tới ở tại cách vách phòng Đ đặt lạc cũng không biết đặc L lạc thiêu giường đất không bất quá đặc lạc hắn là thú nhân thời tiết biến lạnh hắn hẳn là sẽ biết đi như vậy hắn liền sẽ thiêu giường đất nghĩ đến đây Lâm nghiệp quần mới yên tâm xuống dưới chậm rãi ngủ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm bởi vì thời tiết thực lãnhnh Lâm nghiệp quần đem đặt Lạ cho chính mình đổi lấy hậu ra thú áo mà vào Mới cảm giác trên người ấm áp một chút. Đến phòng khách đi rồi một vòng, không có nhìn thấy Đặc Lạc người khác, sớm như vậy Đặc Lạc hắn sẽ đi nơi nào đâu. Lâm nghiệp quần liền ở cái bàn bên cạnh làm hạ đảng Đặc Lạc trở về. Chỉ chốc lát sau, Lâm nghiệp quần liền thấy Đặc Lạc đẩy cửa tiến vào, theo Đặc Lạc mở cửa ra một cổ gió lạnh thổi tiến vào, vẫn là làm ăn mặc ra thu áo Lâm nghiệp quần cảm giác được lạnh, Đặc Lạc trên người có đã có một bộ phận bị bông tuyết cấp che đậy. Lâm nghiệp quần nhìn trên người có chút ướt Lạc hỏi lạc, sớm như vậy Người đi đâu đâu? Đặc lạc giải thích nói, đi tộc trưởng ra một chuyến, mùa đông tới rồi sẽ có lưu thú đột kích, cho nên mới đi tộc trưởng nhìn xem, năm nay cũng không biết khi nào lưu thú sẽ đến tập Nhìn đến lâm nghiệp quần hôm nay khởi sớm như vậy, cảm thấy có chút kinh ngạc, liền hỏi nói, lâm, người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền liền dậy. Giống nhau mùa đông khi phi thú nhân đều là ngủ thật sự vạn mới lên, hôm nay lâm nghiệp quần khởi sớm như vậy sẽ không cảm giác lạnh không? Bị đông lạnh tỉnh, hôm nay thật sự là quá lạnh. Ta ngủ không được liền đi lên, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi phòng bếp nấu cơm cho ngươi đi. Nếu Đặc Lạc rất sớm liền đi tộc trường ra, như vậy buổi sáng nhất định không có ăn cơm, Lâm nghiệp quần liền chuẩn bị đến trong phòng bếp đi cấp Đặc Lạc nấu cơm. Tốt, Lâm, ta đây đi sơn động nhìn xem, thuận tiện mang điểm đồ ăn lại đây. Nhìn Lâm nghiệp quần như vậy quan tâm chính mình, trong lòng thập phần cao hứng, nếu Lâm nghiệp quần muốn đi phòng bếp nấu cơm, như vậy chính mình liền đi sơn động nhìn xem đi. Trong nhà thịt loại đồ ăn đã không phải rất nhiều. Hảo, bất quá đặc lạc ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài thực lãnh, ngươi phải nhớ kỹ nhiều xuyên điểm quần áo. Lâm nghiệp quần cẩn thận dặn do nói, vạn nhất bị gió lạnh thổi sinh bệnh đã có thể không hảo. Tuy rằng chính mình trong không gian có không ít dược liệu, nhưng là chính mình lại không phải thực hiểu dược liệu cách dùng. Nơi này là có vui ý, ý nhưng không biết oan hắn biết nhiều ít dược liệu cách dùng. Hơn nữa ở cái này lạc hậu trong thế giới, sinh bệnh chính là rất khó chạy chữa chữa khỏi. Cho nên Lâm Nghiệp còn không hy vọng đặc lạc sinh bệnh. Trờ đặc lạc ra cửa sau, Lâm Nghiệp còn mới đến phòng bếp đi nấu cơm, bởi vì thời tiết thực lạnh, Lâm Nghiệp còn chuẩn bị nhiều làm một chút canh loại đồ ăn, như vậy thân thể cũng liền sẽ ấm áp một chút, sẽ không cảm thấy như vậy lạnh. Liên làm củ cải hầm xương sương canh, tiểu kê hầm nấm, chua cay khoai tây thì, sườn heo chua ngọt, thanh xào cây cải bắp cùng cà chua xào trứng, cộng thêm cơm thẻ. Đem lạo tẩy sạch để vào một cái thạch trong nồi trứng, cũng gia nhập chút ý thủy đắp lên nắp nồi, chỉ chờ cơm trứng chín là được. Từ trong không gian lấy ra củ cải trắng, đem củ cải trắng tẩy sạch, thiết mau đặt một bên đãi dùng, đem xương sườn cắt thành mau đặt một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dầu, đem củ cải trắng cùng xương sườn để vào thạch trong nồi phiên xào, cho đến bảy tám phần thục, sau đó để vào bình ủ, cũng gia nhập 2 phần 3 nước trong, gia nhập chút ít muối cùng một ít gia vị, tiểu hòa hơi hầm, chỉ chốc lát sau củ cải xương sườn canh liền hầm hảo. Sau đó lại làm tiểu kê hầm nấm. Đồng dạng trước đem làm nấm dùng nước gấm phao khai, sau đó đem cô lô thú cắt thành khối đặt một bên đãi dùng, hướng thời điểm thạch trong nồi gia nhập chút ít dù, đem nấm cùng cô lô thu thịt cùng nhau xảo khởi 7-8 phân thuộc, sau đó ngã vào một cái bình uổng, gia nhập 2/3 nước trong, sau đó gia nhập chút ít muối cùng một ít gia vị, tiểu hòa hơi hầm, chỉ chốc lát sau thời gian, tiểu kê hầm nấm liền làm tốt. Đem cây cải bắp tẩy sạch, cắt thành tia phóng tới một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít rượu.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 Làm xào khoai tây ti có điểm chua cây hương vị, chỉ chốc lát sau, một mâm chua cây khoai tây ti liền ra khỏi nồi, lâm nghiệp quần đem nó dùng đảo bàn trăng lên, đặt ở một bên, lại ngay sau đó xào một chút bàn đồ ăn. Đem xương sừng cắt thành khối đặt một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dù, đem cắt xong rồi xương sừng ngã vào thạch trong nồi, không ngừng phiên xào, cũng gia nhập chút ít nước tương, đường cung giấm, sau đó lại gia nhập chút ít muối, tiếp tục phiên xào, chỉ chốc lát sau thạch trong nồi liền phiêu ra mùi hương tới Nói vậy hương vị nhất định không tối đi. Dùng đào bàn đem xương sườn thịnh lên đặt ở một bên. Lâm nghiệp còn làm tốt đồ ăn sau, Đặc Lạc cũng từ sơn động bên kia đã trở lại, thuận tiện còn mang theo một ít Lâm nghiệp còn rót lạp sưởng cùng một ít thì khô. Nhìn Lâm nghiệp còn làm từng đạo sắc hương vị mỹ đồ ăn, Đặc Lạc trong lòng liền rất hạnh phúc. Chỉ có chính mình Lâm mới có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, lại còn có chỉ làm cho chính mình một người ăn. Hảo, Đặc Lạc, có thể ăn cơm, hôm nay thời tiết tương đối lãnh da nhiều làm một đạo canh, uống nhiều chút canh đối thân thể có chỗ lợi. Lâm Nghiệp Quân giúp Đặc Lạc thịnh một chén củ cải hầm xương sườn canh, cũng thuận tiện giúp chính mình thịnh một chén củ cải hầm xương sườn canh. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần thanh đạm, nhưng là hương vị lại phi thường mỹ vị, Lâm Nghiệp quần cũng thập phần thích uống củ cải hầm xương sườn canh. Ân. Đắc Lạc uống một ngụm Lâm Nghiệp Quân uống chính mình thịnh củ cải hầm xương sườn canh, uống đến trong bụng, cảm giác thân thể đều ấm đi lên, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được lạnh. Phi thường hảo uống. Hơn nữa thân thể cũng ấm áp. Ừm, hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, còn có rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi uống. Nhìn đặc lạc như vậy thích uống, chờ đặc lạc uống xong sau Lâm Nghiệp Quân có cấp đặc lạc thịnh một chén củ cải hầm xương sườn canh. Đang lúc Lâm Nghiệp Quân cùng đặc lạc ăn cơm thời điểm có người tới gõ cửa, Lâm Nghiệp Quân liền buông chén đứng dậy đi mở cửa. Như thế nào là các người a? Các ngươi mau tiến bảo, mau tiến vào, miễn cho bị gió thổi sinh bệnh. Lâm Nghiệp Quân mở cửa ra thời điểm, liên liên ngoài cửa chính là Hoa cùng Thái Lôi. Nhìn bọn họ quần áo đều bị tuyết cấp làm ướt, lâm nghiệp quần liền làm cho bọn họ chạy nhanh vào được, miễn cho bị gió lạnh thổi sinh bệnh. "Lâm, thật ngượng ngùng a. Sớm như vậy liền tới quấy rầy ngươi, hôm nay thời tiết đột nhiên liền lạnh, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cảm thấy lạnh, liền cho ngươi mang theo vài món hậu điểm quần áo lại đây, còn có một giường hậu điểm ra thú vị. Hoa vừa nói vừa làm tái lôi đem chính mình mang đến quần áo cùng chăn cấp lâm nghiệp quần. Lâm nghiệp quần đem Hoa mang đến ngươi quần áo cùng chăn cấp đặc lạ. Làm đặc lạc tiếp đón hoa cùng tái lôi, chính mình đem này đó quần áo cùng bị tự tử phóng tới trong phòng đi. Lâm nghiệp quần ra tới thời điểm liền thấy hoa cùng tái lôi đã làm ở trên bàn ăn cơm, hơn nữa đặc lạc còn cho bọn hắn hai một người thịnh một chén cơm. Lâm, mau tới đây ăn cơm, ngươi làm cơm thật sự là ăn quá ngon, lại còn có có thật nhiều đồ ăn là ta không có ăn qua, thật sự là ăn quá ngon. Hoa thấy lâm nghiệp quần ra tới, liền hướng lâm nghiệp quần vây tay, làm lâm nghiệp quần chạy nhanh lại đây ăn cơm. hoa Ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều, ngươi có thể từ từ ăn. Lâm nghiệp quần mỉm cười đối đang ở ăn hoa nói, trong lòng lại phi thường khiếp sợ, bất quá còn hảo hoa cũng không có hỏi nhiều chút cái gì, bằng không một bí mật liền khả năng giữ không nổi. Bất quá lâm nghiệp quần không biết chính là đặc lạc đã đem lâm nghiệp quần là thú sử chính là nói cho tái lôi, làm tái lôi cũng không cần đối lâm nghiệp quần làm những chuyện như vậy quá mức chấn kinh rồi. Ở biết lâm nghiệp quần là thú sử thời điểm, tái lôi là phi thường khiếp sợ, Bất quả cuối cùng cũng tiếp nhận rồi sự thật này, đối với phía trước lâm nghiệp quần làm những chuyện như vậy cũng không hề nghi hoặc. Rốt cuộc lâm nghiệp quần là thần thú phái tới thú sử, có rất nhiều sự tình là thú sử biết đến, mà chúng ta không biết. Có thú sử ở chúng ta trong bộ lạc, chúng ta bộ lạc nhất định sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Thật sự a ta đây đã có thể yên tâm ăn. Nghe được lâm nghiệp quần nói như vậy hoa liền hoàn toàn yên tâm, vốn đang lo lắng cho mình ăn nhiều bọn họ liền sẽ không có ăn, xem ra là chính mình nhiều lo lắng. Liền rộng mở bụng ăn lên, đã lâu không có ăn đến lâm nghiệp quần làm cơm, thật sự là quá mỹ vị, càng ăn càng ngon ăn. Nhìn hoa ăn cơm tốc độ, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đám người đã thói quen, cũng đi theo nhanh hơn chính mình ăn cơm tốc độ, miễn cho hoa thật sự đem đồ ăn cấp ăn xong rồi, chính mình liền không có ăn. Một bữa cơm xuống dưới, đặc lạc thập phần bất mãn, bụng cũng không có ăn no. Vốn dĩ này cái bản đồ ăn là lâm nghiệp quần làm cho chính mình cùng ăn ăn, không nghĩ tới hoa cùng tái lôi lại đột nhiên chạy tới. Mỹ danh này ước là đưa quần áo, ta xem là vì tới ăn Lâm nghiệp quần làm cơm. mùa đông quần áo chính mình cũng vì Lâm nghiệp quần chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều hậu da thu chăn, căn bản là không cần hoa cùng tái lôi tự mình đưa tới. Tái lôi bụng cũng không có ăn no, nhưng không dám có cái gì câu hoán hận. Dù sao cũng là tới Lâm nghiệp quần trong nhà cọ cơm, đem người khác cơm sáng cấp ăn xong rồi đã là thật ngượng ngủng, càng không cần phải nói ăn no. Nhưng là nhìn đến hoa ăn nhiều như vậy, chính mình đảo có chút ngựa ngùng Bất quá hoa nhưng thật ra không có gì ngưỡng ngùng Lâm nghiệp quần nhưng thật ra ăn no, trong đó có này đó đồ ăn vẫn là đặc lạc kẹp cho chính mình ăn, nhìn đặc lạc bộ dáng hẳn là không có ăn no đi. Lâm nghiệp quần vốn dĩ muốn vì bọn họ lại làm một ít cơm, nhưng là đặc lạc lại ngăn trở lâm nghiệp quần, đến lúc đó ăn cơm chưa thời điểm lại ăn nhiều một chút là được. Dù sao đến mùa đông liền không cần đi ra ngoài săn thú, ăn cái lửng dạ là được. Duy nhất ăn no hơn nữa vẫn là ăn căng hoa hiện tại nằm ở lâm nghiệp quần làm đặc lạc làm một cái trên ghế nằm, cũng còn làm tái lôi hỗ trợ xoa bụng, thật sự là ăn quá nhiều. Mỗi lần ăn lâm nghiệp quần làm giờ cơm đều sẽ ăn căng, liền tính là ăn no căng chính mình còn muốn ăn, bất quá chính mình bụng nhưng thật ra không có địa phương lại trang. Trưng 104 kỳ kỳ quả tương đương bột mì. Buổi chiều bên ngoài còn tại hạ tuyết, lâm nghiệp quần liền không có tính toán đi ra ngoài. Với lúc lần này hoa cũng ở chỗ này có thể cho hoa giúp chính mình làm một chút sự tình. Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đi phòng tạp vật đem khoai lang đỏ đem ra, liền cùng hoa cùng nhau đem khoai lang đỏ tẩy sạch, đi ra. Đặc lạc lấy ra tới khoai lang đỏ có rất nhiều, hai người vội thật dài thời gian mới đưa sở hữu khoai lang đỏ xử lý xong. Sau đó đem xử lý tốt khoai lang đỏ bắt được trong phòng bếp trưng, hướng thạch trong nổi hơn nữa một phần ba thủy, sau đó đem trang có khoai lang đỏ chậu gốm phóng tới thạch trong nổi trưng. Lâm nghiệp quần làm hoa nhìn hỏa. Để ngừa hỏa sẽ tác rớt Lâm, chúng ta vừa mới cơm nước xong Ngươi hiện tại lại trưng khoai lang đỏ khô cái gì Hoa nhìn thoáng qua thạch trong nồi khoai lang đỏ Cảm giác ăn no bụng lại đói bụng a Đợi chút làm tốt ăn Hiện tại đâu Nhiệm vụ của ngươi là nhìn nơi này khoai lang đỏ Chờ đến khoai lang đỏ chín ngươi liền nói cho ta một tiếng Ta hiện tại đi chuẩn bị điểm đến lúc đó phải dùng đồ vật Lâm nghiệp quần hơi hơi mỉm cười nói Đối với hoa cái này đồ tham ăn Chỉ cần có ăn Hoa giống nhau đều sẽ không có câu ván hận. Ân, vậy ngươi mau đi, nơi này ta sẽ nghiêm túc giúp ngươi nhìn. Nghe xong Lâm Nghiệp quần này vừa lật lời nói, lập tức liền có chút gấp không chờ nổi, hi vọng Lâm Nghiệp Quân nhanh lên đem sự tình đều làm xong, sau đó tới làm tốt ăn. Lâm Nghiệp quần dặn dò Hảo Hoa sau liền đến phòng tạp vật đi, cũng làm đặc lạc thủ phòng tạp vật môn, chính mình muốn tới trong không gian đi lấy đồ vật. Lâm Nghiệp quần đến trong không gian đi trước bên hồ uống lên điểm nước, sau đó nhìn bên cạnh hai chỉ tiểu sủng. Đến phòng nhỏ trong phòng bếp cho chúng nó làm một đốn ăn ngon, bồi chúng nó chơi trong chốc lát cứ làm chính sự. Đem hắc thổ địa thành thuộc đồ ăn đều thu lên, theo sau đến cây ăn quả trong rừng đem thành thục trái cây cấp thu hồi tới, chờ hết thể làm tốt sau. Lâm nghiệp quần liền đi vào phòng nhỏ chữ vật gian, nhìn một đám ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo mặt trên đều có nhãn. Tìm nửa ngày, Lâm nghiệp quần mới tìm được gửi bột mì ngăn kéo, dùng mấy cái ra thú túi đem trong ngăn kéo bột mì trăng lên. Suy xét đến về sau mấy ngày phải dùng đến bột mì tương đối nhiều Lâm nghiệp quần liền nhiều trang mấy cái ra thú túi chờ bột mì trang hào sau Lâm nghiệp quần lại cầm một ít gia vị cùng hai chỉ tiểu sủng đánh xong tiếp đón sau liền ra không gian đem mấy cái trang có bột mì ra thú túi đặt đến một bên liền đến ngoài cửa cùng Đặ Lạc nói một tiếng làm Đ đặc Lạ đem trang có bột mì ra thú túi bắt được trong phòng bếp đi hôm nay khả năng phải dùng đến rất nhiều bột mì trong phòng bếp hoa nhìn đặc L cầm một cái ra thú túi vào được có chút tò mò Liền hỏi đi theo mặt sau tiến vào lâm nghiệp quần, lâm, đặc lạc, hắn lấy thứ gì à? Lần này nấu ăn ngươi liền phải dùng đến nó sao? Hoa, ta nói cho ngươi một bí mật, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần đối người khác nói Nga Ngươi có thể bảo đảm sao? Lâm nghiệp quần cẩn thận nói, cũng không biết hoa có thể hay không cảm thấy chính mình lích kỳ đâu. Là cái gì bí mật à? Ta bảo đảm không nói đi ra ngoài, nếu không hôm nay ta liền không thể ăn đến ngươi làm đồ ăn. Vừa nghe đến lâm nghiệp quần nói là cái bí mật. Hoa thức khắc liền rất tò mò, Lâm sẽ đem cái gì bí mật nói cho chính mình đâu. Lâm nghiệp quần đem đặc lạc lấy tiến vào da thú túi mở ra, đem bên trong bột mì lấy ra tới cấp hoa xem. Chính là cái này, thứ này gọi là bột mì, là hôm nay ta chuẩn bị làm tốt ăn đồ ăn dùng. Bất quá loại này bột mì ta chính mình chỉ là phát hiện rất ít một chút, cho nên ta cũng không có nói cho tộc trưởng bọn họ. Hoa nhìn Lâm nghiệp quần trong tay cầm bạch bạch, giống bột phấn dường như đồ vật. Cái này chính là hôm nay Lâm muốn bắt tới làm tốt ăn đồ ăn phải dùng đồ vật sao? Thấy thế nào đều cảm thấy có chút giống kỳ kỳ quả bên trong bột phấn đâu? Bất quá thứ này thật sự có thể làm ăn sao? Lâm, cái này kêu bột mì đồ vật thật sự có thể làm tốt ăn đồ ăn sao? Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy cái này cùng kỳ kỳ quả bên trong bột phấn có điểm giống đâu? Hoa vẫn là nói ra chính mình trong lòng nghĩ hoặc, tuy rằng Lâm nói thứ này có thể làm ăn, nhưng là cái này thật sự có thể làm ăn sao? Vũ y đều nói thứ này là không thể ăn. Thật vậy chăng? Hoa, thứ này thật sự cùng kỳ kỳ quả bột mì rất giống sao. Ngươi có thể hay không lấy mấy cái kỳ kỳ quả cho ta xem một chút. Lâm nghiệp quần nghe được hoa nói gặp qua cùng bột mì cùng loại đồ vật, tức khác liền kích động. Nếu thật là như vậy, chính mình trong không gian bột mì liền có thể tùy ý lấy ra tới dùng. Phía trước lâm nghiệp quần tuy rằng dùng bột mì đã làm mì sợi ăn, nhưng là ở làm mì sợi thời điểm cũng không có đem bột mì cấp đặc lạc xem. Cho nên Lâm nghiệp quần cũng không biết còn có vật như vậy tồn tại. Có thể a Ngươi không phải cũng hái được một ít trở về sau. Ta đi cho ngươi lấy mấy cái lại đây, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Hoa nghĩ đến ở trích trái cây thời điểm Lâm cũng hái được rất nhiều như vậy trái cây, liền đến Lâm phóng đồ vật địa phương đi lấy kỳ kỳ quả. Không chờ Lâm nghiệp quần mở miệng nói chuyện hoa liền đã đi lấy kỳ kỳ quả, nhìn đã chạy trốn không thấy bóng dáng hoa, Lâm nghiệp quần tức khắc đầy đầu hát tuyến. May mắn chính mình lúc trước chỉ là đem thịt loại đồ ăn thu được trong không gian đi, bằng không hoa đi lấy thời điểm nhất định sẽ phát hiện khác thường. Chỉ chốc lát sau đi lấy kỳ kỳ quả hoa liền đã trở lại, lâm nghiệp quần nhìn hoa trong tay mấy cái kỳ kỳ quả, tức khắc liền kinh ngạc. Hoa trong tay lấy không phải quả quyết sao. Như thế nào sẽ là kỳ kỳ quả đâu? Hơn nữa cái này bên trong như thế nào sẽ là bột mì đâu? Hoa đem trong tay kỳ kỳ quả dùng bối đao mổ ra, bên trong bạch bạch bột phấn trạng đồ vật liền chạy ra tới. Lâm, thế nào? Cái này kỳ kỳ quả bột phấn có phải hay không cùng ngươi lấy tới bột mì giống nhau a Lâm nghiệp quần cầm lấy bị hoa mổ ra một nửa kỳ kỳ quả, nghe thấy một chút nó hư vị cùng bột mì thật sự rất giống, nhưng là không có từ trong không gian lấy ra tới bột mì tinh tế, mềm nhắn. Ơn, cái này chính là bột mì, nhưng cái đó nói chúng ta liền có thể làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, lại còn có không cần lo lắng bột mì dùng xong rồi. Thật vậy chăng? Chúng ta đây bắt đầu làm tốt ăn đồ ăn đi. Hoa thật sự có chút chờ không kịp, bất quá ở biết kỳ kỳ quả bên trong bột phân chính là bột mì là phi thường cao hứng, như vậy mỗi người đều có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn. Ở hoa đi lấy kỳ kỳ quả thời điểm, thạch trong nồi khoai lang đỏ đều đã chưng chín. Lâm nghiệp quần đem thạch trong nồi khoai lang đỏ đem ra, cùng sử dụng trước kia phương pháp đem khoai lang đỏ làm lạnh xuống dưới. ân chúng ta bắt đầu làm đi. Thuật tiện ta cũng giáo một chút ngươi như thế nào làm. Lâm Nghiệp quần cho chính mình cầm một cái chuẩn bị chậu gốm, thuận tiện cũng cho Hoa một cái, vừa lúc hôm nay khoai lang đỏ trưng rất nhiều, hơn nữa bột mì cũng đã đủ rồi, cho nên Lâm Nghiệp quần mới nguyện ý giáo Hoa làm, bằng không là không có khả năng làm Hoa tới lãng phí này ít có đồ ăn. Đem làm lạnh xuống dưới khoai lang đỏ phóng tới chậu gốm, đem nải nhu hòa ở bên nhau, cũng đem một ít bột mì cùng chút ít nước trong bò thêm đi vào. Theo sau đem nải nhu hòa ở bên nhau, thẳng đến buồn quang, tay quang, mặt quang sau, khoai lang đỏ cục bột liền làm tốt. Sau đó đem toàn bộ cục bột chia làm một tiểu khối một tiểu khối, cũng đem tiểu khối khoai lang đỏ cục bột xoa thành hình cầu, làm nó thoạt nhìn tròn tròn, sau đó đem xoa tốt hình cầu phong tới đào bản, chờ đem sở hữu. Cục bột làm xong sau phóng tới thạch trong nồi dùng dầu chiên là được. Hoa cũng đi theo Lâm Nghiệp quần từng bước một tới làm, có khi bột mì phong nhiều, thủy phóng thiếu, có khi bột mì phong thiếu, thủy lại phóng nhiều. Ở làm khoai lang đỏ cục bột thời điểm, vẫn là dựa Lâm Nghiệp quần hỗ trợ mới miễn cưỡng làm được bột quăng, tay quăng Mạc Quang. Đem khoai lang đỏ cục bột chia làm tiểu khối xoa thành hình cầu thời điểm, Hoa làm được thực không tồi, mỗi cái xoa ra tới khoai lang đỏ viên đều thập phần viên, thậm chí so Lâm Nghiệp quần xoa khoai lang đỏ viên còn muốn viên, cái này làm cho Lâm Nghiệp Quân có chút ghen ghét. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lâm Nghiệp quần cùng Hoa nói nói cười cười, trên tay công phu cũng không chậm trễ, thực mau liền đem cho nên khoai lang đỏ viên cấp xoa hảo, hiện tại liền kém hạ nồi tạc. Lâm Nghiệp hướng thạch trong nổi ngã vào hai phần ba du. Chờ du thiêu nhiệt sau, đem làm tốt khoai lang đỏ viên một đám đặt ở thạch trong nồi mặt tạc, dùng chiếc đua thường thường ở thạch trong nồi phiên động làm khoai lang đỏ viên ở trong chảo dầu đều đều tạc hảo, cho đến khoai lang đỏ viên tạc đến kim hoàng liền đem này một đám vứt lên phóng tới đào bàn. Hoa nhìn chính mình làm khoai lang đỏ viên trải qua lâm nghiệp quân hạ nồi một tạc, liền trở nên kim hoàng sắc, khoai lang đỏ mùi hương cũng đi theo phiêu ra tới, hơn nữa thoạt nhìn hảo hảo an bộ ráng. Nga ô, hảo đường A, không nổi hảo hảo Hoa gấp không chờ nổi dùng tay cầm khởi một cái khoai lang đỏ viên ăn lên, tức khắc đã bị bỏng, bất quá vẫn là chẩm dại ăn đi xuống. Ngươi ăn từ từ, mới ra nổi khoai lang đỏ viên là thực năng, ngươi không cần cứ thế cấp. Lâm nghiệp còn nhìn đến hoa bị bỏng, liền tới rồi một chén nước cấp hoa uống, giảm bất giảm bất bị năng đến đầu lưới. a Lâm, cái này khoai lang đỏ viên thật sự là ăn quá ngon, bên ngoài tiêu tiêu, bên trong lại mềm mại, ta rất thích căng nga. Không nghĩ tới dùng bột mì làm khoai lang đỏ viên hảo hảo ăn, về sau còn muốn Lâm làm cái này khoai lang đỏ viên ăn. Ha ha, ngươi yên tâm ăn, hôm nay chúng ta làm rất nhiều khoai lang đỏ viên, ngươi có thể từ từ ăn. Lâm nghiệp còn nhìn hoa vẻ mặt thích bộ dáng, trong lòng phi thường cao hứng, ngươi đem này đó tạc tốt khoai lang đỏ viên lấy ra tới cấp đặc lạc bọn họ nếm thử, ta tưởng bọn họ buổi sáng hẳn là không có ăn no, ngươi lấy ra đi trước cho bọn hắn lót lót bụng, phòng trừng ăn cơm thời gian còn đủ không tới ha, ha. Ra đây liền đi. Nghĩ đến buổi sáng chính mình ăn no căng, căn bản là không biết đến bọn họ có hay không ăn no, liền ngượng ngủng cười cười, đem trăng có khoai lang đỏ viên đảo bàn bưng đi ra ngoài. Lâm nghiệp quần thấy hoa đem đảo bàn bưng đi ra ngoài, liền tiếp theo tạc khoai lang đỏ viên. Hôm nay làm khoai lang đỏ viên có điểm nhiều, nếu hôm nay đều phải tắt xong, khẳng định là muốn phí nhất định thời gian. Hiện tại chính mình phải nắm chặt thời gian tạc khoai lang đỏ viên, nhất định phải đuổi ở cơm chiều phía trước đem khoai lang đỏ viên Trong phòng khách đặc lạc cùng tái lôi tại hạ cờ năm quân, vừa lúc bọn họ cũng thực nhằm chán, liền đem Lâm nghiệp quần làm cờ năm quân lấy ra tới hạ. Hoa bưng trang có khoai lang đỏ viên đảo bản ra tới, liền thấy bọn họ hai người tại hạ cờ, các ngươi hạ đến thế nào lạc? Là ai thắng? Hoa, ngươi như thế nào ra tới lạc? Lâm đâu? Đặc lạc thấy hoa ra tới, mà Lâm lại không có đi theo ra tới. Lâm hắn ở tạc khoai lang đỏ viên, cấp, đây là hoa làm ta lấy ra tới cho các ngươi ăn. Cơm trưa lâm nghiệp quân không chuẩn bị làm, các ngươi hiện tại liền ăn này đó lót lót bụng. Hoa đem trong tay đảo bàn đặt ở trên bàn làm cho bọn họ ăn, sau đó chính mình liền tiến phòng bếp. Đặc Lạc cùng Tái Lôi nhìn trên bàn tạc khoai lang đỏ viên, một người cầm lấy một cái ăn lên, tức khác hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn khoai lang đỏ viên, ngáy mắt trên bàn cũng chỉ dư lại không âm. Quả nhiên bất luận lâm nghiệp quân làm cái gì đồ ăn đều là phi thường ăn ngon, nhìn trên bàn không âm, hai người từ bỏ chơi cờ, đồng thời chạy đến trong phòng bếp đi có ăn. Trước 105 thu tập, thượng, trong phòng bếp, Lâm nghiệp quần đã tạc vài nồi khoai lang đỏ viên, hoa tiến vào thời điểm Lâm nghiệp quần vừa vặn đem trong nồi khoai lang đỏ viên bớt lên phóng tới chậu gốm. Hoa, ngươi như thế nào tiến vào đâu? Kêu bản tạc khoai lang đỏ viên cho bọn hắn ăn. Ơn, đương nhiên cho, bọn họ ở bên ngoài chơi cờ, ta đem ngươi cho ta kêu bản tạc khoai lang đỏ viên phóng tới bọn họ trên bàn liền vào được. Hoa biên nói còn biên lấy Lâm nghiệp quần mới vừa tạc tốt khoai lang đỏ viên ăn. Như là không sợ năng giống nhau một người tiếp một người ăn. Ha ha, kỳ thật ta nơi này cũng không có gì sự tình muốn ngươi làm, ngươi liền ở nơi đó ăn tạc tốt khoai lang đỏ viên đi. Lâm nghiệp quần cười cười, nhìn hoa như vậy thích ăn tạc khoai lang đỏ viên, liền làm hoa ngồi ở chỗ kia ăn khoai lang đỏ viên. ân thật sự không có gì muốn ta hỗ trợ sao. Hoa cảm giác một người ở kia ăn lâm nghiệp quần tạc ra tới khoai lang đỏ viên liền cảm thấy có chút ngượng ngủng, muốn tìm điểm có thể giúp được lâm nghiệp quần sự tình. ân Không có, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Hiện tại đích sắc không có gì sự tình muốn hoa làm, chính mình một người liền có thể đem khoai lang đỏ viên cấp tạc hảo. Hoa thấy lâm nghiệp quần thật sự không có sự tình cho chính mình làm, liền yên tâm làm ở một bên ăn tạc khoai lang đỏ viên. Chỉ chốc lát sau đem hoa đưa đi kêu bản tạc khoai lang đỏ viên ăn xong đặc lạc cùng tái lôi cầm một cái không mâm vào được, thấy hoa một người ở kia ăn tạc khoai lang đỏ viên, liền cũng đi theo ăn lên. Đặc lạc còn thường thường uy một cái tạc khoai lang đỏ viên cấp đang ở tạc khoai lang đỏ viên Lâm Nghiệp Quần. Lâm Nghiệp Quần cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp liền đặc lạc tay đem khoai lang đỏ viên ăn đi xuống, không phải thực năng, tiêu vàng và giòn giòn, nhưng hương vị lại là thực hảo. Thời gian chậm rãi quá khứ, chờ Lâm Nghiệp Quần đem sở hữu khoai lang đỏ viên tạc hảo sau liền đã đã khuya, bên ngoài còn tại hạ tuyết, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là lại rất lánh. Bởi vì tại hạ tuyết duyên cớ, thiên thực mau liền đen. Cơm chiều thời điểm Lâm nghiệp còn làm củ cải trắng hầm xương sườn canh, thuận tiện con ở sương sườn canh hơn nữa hôm nay mới vừa tạc khoai lang đỏ viên, còn làm chua cay cải bắp, thịt kho tàu cả tím hộ, cà chua xào trứng, cá kho cùng tiểu kê hầm nấm, tự nhiên cũng ít không được gạo cơm. Một bữa cơm xuống dưới, mỗi người đều ăn đến phi thường tận hứng cùng thoả mãn. Đặc biệt là đặc lạc cùng tái lôi này hai cái thú nhân, bởi vì bọn họ này bữa cơm là ăn no. Hoa cùng tái lôi lúc gần đi. Lâm nghiệp quần còn cho bọn hắn trang không ít hôm nay mới vừa tạc khoai lang đỏ viên. Nếu đã đói bụng, chỉ cần đem khoai lang đỏ viên phóng tới thạch trong nổi trưng nhiệt liền có thể ăn. Đặc lạc quan tâm nói, Lâm, hôm nay ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Làm một ngày sự tình, hẳn là rất mệt đi. Hôm nay một ngày đều nhìn đến lâm nghiệp quần ở làm việc, trong lòng có chút không dễ chịu, chính mình không có giúp được cái gì, ngược lại còn ăn không ít lâm nghiệp quần hôm nay mới vừa tạc tốt khoai lang đỏ viên. Cái này làm cho đặc lạc cảm thấy thập Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm Lâm nghiệp quần sớm một chút đi nghỉ ngơi, như vậy mới không đến nỗi mệt thân thể hắn. Hôm nay cũng không có làm chút cái gì, chỉ là đem tạc khoai lang đỏ viên mà thôi, trong đó hoa còn giúp chính mình làm không ít viên, hiện tại cũng không phải rất mệt. Lâm nghiệp quần nghiêm túc nhìn vẻ mặt hề bài Đặc Lạc. Đặc Lạc, ta biết ngươi vẫn luôn đều muốn giúp ta, nhưng là ở lòng ta, chỉ cần ngươi vẫn luôn ở ta bên người, hơn nữa cả đời đều không rời đi ta, ta cũng đã thực thỏa mãn. Đặc Lạc một tay đem Lâm nghiệp quần cấp ôm lấy. Ở Lâm nghiệp quần bên thai nhẹ giọng nói, Lâm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không dám ta đi, ta sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Phản phất đang nói vĩnh hằng lời thề, chậm rãi mở ra Lâm nghiệp quần phong bế tâm, làm phong bế tâm một lần nữa tiếp nhận một loại tân cảm tình, tân sinh hoạt. Lâm nghiệp quần cũng hồi ôm Đặc Lạc, trong lòng thập phần chấn động, cũng thập phần cảm động, nghẹn ngào nói, Đặc Lạc, đây là ngươi nói, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, nếu ta phát hiện ngươi phản bội ta. Như vậy ta sẽ vinh viễn rời đi ngươi. Nếu ngươi lựa cho ta, như vậy ngươi cả đời đều không có buông tay cơ hội, nếu không, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình. ân sẽ không, ta thích nhất lâm, như thế nào sẽ rời đi lâu Ta sẽ không cấp lâm cái này rời đi ta cơ hội. Nghe xong lâm nghiệp quân lời này, Đặc Lạc liền biết lâm nghiệp quần đã tiếp nhận rồi chính mình, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Đặc Lạc ngây ngô cười ôm Đặc Lạc hôn hôn, liền tính là lâm nghiệp quần đáp ứng rồi chính mình. Chính mình cũng không dám làm được quá mức Chỉ có chờ đến Lâm nghiệp quần cùng chính mình Kết làm bạn lữ kia một ngày Chính mình mới có thể làm Lâm nghiệp quần chân chính Trở thành chính mình người Lâm nghiệp quần cũng mỉm cười nhìn trước mắt cái này Chính ôm chính mình ngây ngô cười người Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy Một câu là có thể làm người này ngây ngốc cười Thật sự là quá ngốc Ở trong lòng tự đủ một câu Ngốc tử Tuy ý đặc lạc hôn hôn chính mình kỳ thật loại cảm giác này cũng không phải rất kém cỏi Đặc lạc trên người tựa hồ có loại cảm giác an toàn chỉ cần đặc lạc ở chính mình bên người, chính mình đều sẽ cảm thấy thập phần an tâm, làm bất cứ chuyện gì đều không sợ không có bảo đảm. Lâm Nghiệp Quân bị đặc lạc hôn trong chốc lát, liền đẩy ra đặc lạc, chính mình đi tẩy tốc nghỉ ngơi. Bị Lâm Nghiệp quần đẩy ra đặc lạc còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thường thường còn phát ra vài tiếng tiếng cười, trên mặt tươi cười rõ ràng càng thêm sáng lạ. Chờ ngây ngốc đặc lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Nghiệp quần đã sớm đã đi nghỉ ngơi. Đối với không có nhìn thấy Lâm Nghiệp Quân người khác, đặc lạc cũng không có nhu trí Dù sao Lâm nghiệp quần đã tiếp thu chính mình, còn sợ Lâm nghiệp quần sẽ đổi ý sao. Liên cũng đi tẩy tốc nghỉ ngơi, chẳng qua không thể cùng Lâm nghiệp quần ngủ chung, nhưng có thể ngủ ở Lâm nghiệp quần cách vách trong phòng cũng đã thực không tồi. Tin tưởng ở không lâu tương lai, Lâm nghiệp quần nhất định sẽ làm chính mình cùng hắn cùng nhau ngủ. Mấy ngày kế tiếp, hoa cùng hiếm có khi còn Lâm nghiệp quần trong nhà chơi một chút, bất quá hơn phân nửa đều là ở nhà đợi. Lâm nghiệp quần cũng có khi đi nhà bọn họ chơi một chút, thuận tiện giáo một dạy bọn họ như thế nào nấu ăn Chờ đến đầu xuân thời điểm bọn họ liền có thể đem lâm nghiệp quần dạy cho bọn họ nấu ăn phương pháp dạy cho trong bộ lạc đều phi thú nhân, như vậy ở trong bộ lạc sinh hoạt mới có thể đề cao. Hơn nữa chiếu như vậy phát triển đi xuống, bộ lạc sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đạc Lạc giống nhau đều đại ở nhà, có khi sẽ bị tộc trưởng kêu đi thương lượng như thế nào phòng ngự Lưu thú công kích bộ lạc sự tình. Bất quá đối với năm nay Lưu thú đột kích, hẳn là sẽ không giống năm rồi những cái đó nhiều. Vu Y từng ở mùa đông đã đến thời điểm tiên đoán quá. Chỉ biết có tiểu phê tiểu phê lưu thú tới công kích bộ lạc. Nhưng là cơ bản nhất phòng ngự thi thố là phải làm, bằng không liền tính là chút ít lưu thú đẳng cũng sẽ ngăn cản không được. Mỗi ngày buổi tối tuần tra thú nhân đều ở gia tăng, đặc biệt là tại đây mấy ngày, tuần tra thú nhân có mười mấy, ngay cả vẫn luôn ở nhà đặc lạc cũng đi ra ngoài tuần tra. Hôm nay buổi tối, đặc lạc muốn đi tuần tra, lâm nghiệp quần rất sớm liền cấp đặc lạc làm một ít bánh bột nô, đặc lạc ở tuần tra thời điểm đói bụng liền có thể ăn mấy cái bánh bột Đặc lạc, chú ý an toàn, cẩn thận một chút, đừng bị lưu thú cấp thương tới rồi. Lâm nghiệp quần có chút lo lắng dặn do nói, không biết vì cái gì luôn có loại cảm giác bất an, tựa hồ muốn mất đi cái gì dường như, cái này làm cho Lâm nghiệp quần cảm thấy phi thường nôn nóng bất an. Lâm, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, đi tuần tra lại không chỉ ta một người, hơn nữa ta cũng có năng lực bảo hộ chính mình. Đặc lạc biết Lâm nghiệp quần là ở lo lắng cho mình, trong lòng cũng ấm áp, Mùa đông ban đêm là lưu thú lui tới tốt nhất thời gian, mà cố tình mấy ngày hôm trước Vu Ian nói lưu thú sẽ tại đây mấy ngày xuất hiện, trong bộ lạc đành phải tăng mạnh phòng bị, tránh cho lưu thú công kích trong bộ lạc. Ân, mấy thứ này ngươi mang ở trên tay, đã đói bụng thời điểm có thể ăn. Lâm Nghiệp quần đem trang có nhân thịt bánh bột ngô ra thú túi đưa cho đặc Lạc, buổi tối thời điểm đặc Lạc liền không có ăn nhiều ít, hy vọng buổi tối đặc Lạc tuần tra thời điểm sẽ không đói bụng. Ân, ta đã biết, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngươi đi. Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi cùng bọn họ hội hợp. Đặc lạc tiếp nhận lâm nghiệp quần đưa cho chính mình ra thu túi, đêm này đừng ở bên hông, cũng dặn dò lâm nghiệp quần sớm một chút đi nghỉ ngơi. ân ngươi đi đi. Nhất định phải chú ý chính mình sinh mệnh an toàn. Lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc đi rồi sau, liền về phòng nghỉ ngơi. Từ đặc lạc đi rồi về sau, lâm nghiệp quần vẫn luôn đều tâm thần không yên, lan qua lộn lại đều không có buồn ngủ, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh dường như. Lâm Nghiệp Quần đem trong không gian văn hùng tử cùng Bạch Vi thu phóng ra, nhìn hai chỉ màu trắng tiểu đoàn tử, tạm thời áp xuống đáy lòng bất an. Ngao, Ngao Văn Hùng Tử cảm giác được trùng quanh nguy hiểm không khí, Bất An ôm Lâm Nghiệp Quần chân cọ cọ. "Chủ nhân, 500 trăm bên ngoài có nguy hiểm hướng cái này bộ lạc tới gần, chủ nhân ngươi vẫn là đến trong không gian trốn trốn, ngươi là đánh không lại bọn họ." Lâm Nghiệp Quần cũng cảm nhận được Văn Hùng Tử bất an, hơn nữa phía trước chính mình vẫn luôn bất an, dự cảm bất hảo lập tức hướng Lâm Nghiệp Quần trong đầu vọng ra. Mấy ngày nay trong bộ lạc đột nhiên gia tăng rồi tuần tra thú nhân, hơn nữa mỗi ngày tuần tra thú nhân còn đều ở gia tăng. Nghĩ đến này biến hóa, Lâm nghiệp quần sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhận, trong đầu chỉ là không ngừng ở lặp lại một câu, hôm nay lưu thú trở về công kích bộ lạc. Lâm nghiệp quân lập tức liền hoảng loạn, đặc lạc hôm nay còn đi tuần tra, cũng không biết đặc lạc có thể hay không gặp được lưu thú, làm sao bây giờ, chính mình cũng có thể đi giúp đặc lạc, nếu chính mình đi không thể nghi ngờ là cái chói buộc, không chỉ có cứu không được đặc lạc Ngược lại còn sẽ liên lụy đến hắn. Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô! Liên ở Lâm nghiệp quần tưởng đặc lạc ngộ không gặp được lưu thú thời điểm, đột nhiên liền nghe được một trận giận thiên tiếng hô, Lâm nghiệp quần vội vàng chạy đến bên ngoài đi ăn, mặt sau còn đi theo hai chỉ màu trắng tiểu sủng. Bên ngoài có rất nhiều phi thú nhân đều chạy ra tới, mà thú nhân sớm đã đi bộ lạc bên ngoài chống đỡ lưu thú tiến công. Ở trong đêm tối, Lâm nghiệp quần mặt sau cùng hai chỉ tiểu sủng thập phần thực rõ ràng Hoa Cùng Hy rửa vào Lâm Nghiệp Quần sùng vật nhan sắc, thực mô liền tìm tới rồi Lâm Nghiệp Quần. Phát sự tình gì? Các người như thế nào đều chạy ra? Lâm Nghiệp Quần thấy Hoa Cùng Hy lại đây, bọn họ hai người thần sắc thực hoảng loạn, nói vậy bọn họ hẳn là biết lưu thú đột kích. Lưu thú đột kích đánh chúng ta bộ lạc, vừa rồi kia thanh tiếng hôn là thú nhân chi gian báo động trước. Lâm, ngươi cũng không cần sợ hãi, các thú nhân sẽ bảo hộ chúng ta. Hy bình tĩnh vì Lâm Nghiệp Quần giải thích nói. Nhưng Lâm nghiệp quần vẫn là từ hắn lời nói xuôi thai ra hắn sợ hãi. ân ta đã biết, bất quá không biết đặc lạc bọn họ thế nào. Lâm nghiệp quần lo lắng nhìn phía phương xa, ở trong bóng đêm thấy không rõ bọn họ thân ảnh, chỉ nghe được đến thú nhân chu lên cùng giã thu than khóc, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta bộ lạc, hơn nữa bình an trở về, thực lực của bọn họ đều phi thường cường. Hoa thấp giọng lầm bẩm nói, trong mắt cũng chẳng ngập lo lắng. chương 106 thu tập, hạng. Đúng vậy, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta bộ lạc, cũng nhất định sẽ bình an trở về. Lâm nghiệp quần kiên định nói, trong lời nói tràn ngập đối đặc lạc hắn tín nhiệm, cũng tin tưởng đặc lạc sẽ theo trước khi đi lời nói, bình an trở về. Đặc lạc ra cửa sau liền mang theo lâm nghiệp quần cấp ra thú túi đi quảng trường cùng bọn họ hội hợp, trên đường nghe trong túi bánh bột ngô mùi hương, liền biết lâm nghiệp quần nhất định là cho chính mình làm nhân thịt bánh bột ngô, trong lòng phi thường cao hứng, ngốc hô hô cười. Tới rồi Quảng trường thời điểm Đêm nay tuần tra các thú nhân đều tới, trong đó còn bao gồm tái lôi cùng áo nhĩ. Đặc lạc, hôm nay lâm lại làm cái gì đồ ăn làm người mang đến ăn. Tái lôi nhìn thoáng qua đặc lạc đứng ở bên hông ra thu túi, dựa vào thú nhân nhanh nhảy cái mũi, đã sớm nghe thấy được ra thú trong túi mùi hương. Mỗi lần đặc lạc tới tuần tra thời điểm, bên hông nhất định sẽ đứng một cái ra thu túi, mà cái kia trong túi trang đều là lâm nghiệp quẩn cấp đặc lạc làm đồ ăn, sợ đặc lạc buổi tối tuần tra thời điểm bị đói. Đúng vậy đặc Lạc Lấy ra tới cấp các vinh đệ nếm thử, các vinh đệ đều còn không có ăn no đâu. Trong đó một cái thú nhân nói, mỗi lần đặc lạc mang đến đồ ăn đều là phi thường ăn ngon, bất quá mỗi lần cũng chỉ có thể ăn đến một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Mau lấy ra tới nhìn xem, đặc lạc. Một cái khác thú nhân cũng đi theo nói, dựa vào thú nhân nhanh nhảy cái mũi, nghe cái kia ra thú trong túi mùi hương, nhất định sẽ là phi thường ăn ngon đồ ăn. ân Lâm, hôm nay cho ta làm nhân thịt bánh bột ngô. Bất quá chỉ có thể cho các ngươi ba cái, các ngươi chính mình đi phân. Đặc lạc đem ra thú trong túi mở ra, lấy ra ba cái nhân thịt bánh bột ngô cho bọn hắn, lâm nghiệp quần làm bánh bột ngô rất lớn, hơn nữa thịt cũng rất nhiều, ba cái cũng đủ bọn họ phân. Nhìn đặc lạc lấy ra tới mấy cái bánh bột ngô, mấy cái thú nhân vội vàng đoạt lại đây, ba cái bánh bột ngô cứ như vậy bị bọn họ 12 cái thú nhân cầm đi phân. Tái lôi cùng áo nhĩ không có theo chân bọn họ đi đoạt lấy, chỉ là nhìn chầm chầm đặc lạc trong tay ra thú túi. Đặc lạc lấy ra một cái bánh bột ngô đưa cho tái lôi cùng áo nhĩ, làm cho bọn họ hai người phân, rốt cuộc lâm cho chính mình làm bánh bột ngô cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể cho bọn hắn hai người một cái phân, bằng không sẽ cho bọn họ một người một cái bánh bột ngô. Tái lôi tiếp nhận đặc lạc cấp bánh bột ngô, cũng không có đang nói chút cái gì, cùng áo nhị phân ăn lên, đặc lạc cũng cầm lấy trong túi cuối cùng một cái bánh bột ngô ăn lên, hôm nay lâm nghiệp quẩn chỉ là cấp đặc lạc trang 5 cái bánh bột ngô. Suy xét đến thú nhân sức ăn năm, cái bánh bột ngô cũng đủ đặc lạc ăn. Các thú nhân ăn xong đặc lạc mang đến bánh bột ngô sau liền bắt đầu tuần tra, chia làm tam tổ 5 người một tổ, phân biệt hướng bộ lạc đông bắc, đông nam cùng chính đông phương hướng tuần tra, vừa lúc này mấy cái phương hướng yêu cầu tuần tra. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có gì sự tình phát sinh, tiên tĩnh trong không khí lộ ra nguy hiểm không khí, đặc lạc bọn họ thật cẩn thận tuần tra, khắp nơi nhìn, để ngừa lưu thú đánh bất ngờ. Thời gian chậm rãi quá khứ, đêm dần dần thâm. Các thú nhân đều đề cao cảnh giác nhìn chung quanh, liền sợ lúc này lưu thú đột nhiên tập kích. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái lưu thú đột nhiên chạy ra tập kích một cái thú nhân, tức khác cái kia thú nhân cánh tay đã bị lưu thú cấp hoa bị thương. Mọi người nhóm đều cảnh giác nhìn trước mắt lưu thú, sôi nổi hóa thành thú hình, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Thắc kỷ, ngươi không có chuyện đi. Thương thế nào? Đặc lạc hướng cái kia bị lưu thú thương đến thú nhân hỏi, hy vọng hắn đừng bị thương quá nặng không có việc gì "Con hảo ta phản ứng mau, chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi, các ngươi yên tâm." Thắc Kỳ nhìn nhìn bị thương cánh tay, chỉ là nho nhỏ một cái hoang ân. "Không có việc gì liên hảo, hiện tại chúng ta đều cẩn thận một chút, lưu thú nhưng không ngừng lại một con." Đạc Lạc dặn dò nói, làm cho bọn họ đều tiểu tâm một chút. Liên ở Đạc Lạc nói chuyện thời điểm, lại từ trong bụi cỏ chạy ra mấy chỉ lưu thú, tổng cộng 3 con lưu thú, mà đặc Lạc bọn họ cũng chỉ có 5 cái thú nhân. Lưu thú năng lực so thú nhân năng lực yếu thắng. Một con lưu thú liền tương đương với là hai cái thú nhân. Tái lôi ngươi cùng thác kỷ cùng nhau đối phó bên trái cái kia lưu thú, áo nhị ngươi liền rất phí tư đúng đúng phó bên phải cái kia lưu thú, trung gian cái kia lưu thú liền giao cho ta tới đối phó, các ngươi tận lực sớm một chút giải quyết kia hai chỉ thú nhân hảo tới giúp ta. Nhìn trước mắt ba con lưu thú, Trấn định phân phối nói, thực lực của chính mình muốn so tái lôi bọn họ hiếu thắng, từ chính mình tới đối phó một cái lưu thú miễn cưỡng có thể bắt lấy. Chỉ cần bọn họ mau chóng đem một khác hai chỉ giải quyết rất tới giúp chính mình là được Hảo, Đạc Lạc, người cũng cẩn thận một chút, không đối phó được cũng không cần quá miễn cưỡng phòng chừng trong chốc lát sẽ có một ít thú nhân tới chi viện chúng ta Minh bạch Đặc Lạc thực lực, tái lôi cũng không có phản đối Đặc Lạc phân phối Trong ngay mắt, hai bên đồng thời đọc lên, tái lôi bọn họ cũng rửa theo Đặc Lạc phân phối đối thượng chính mình phải đối phó lưu thú Đặc Lạc nhìn chầm chầm vào trung gian kia chỉ lưu thú, để người hắn sẽ đột nhiên tập kích. Liên ở Đặc Lạc cho rằng Lưu Thú sẽ vứt bỏ cùng chính mình thời điểm chiến đấu, kia chỉ lưu Thú động, bay nhanh hướng tới Đặc Lạc đánh úp lại, Đặc Lạc nháy mắt phản ứng lại đây tránh né Lưu Thú tập kích. Lưu Thú liền Đặc Lạc tránh thoát chính mình công kích, trong lòng thập phần tức giận, không chờ Đặc Lạc chuẩn bị tốt phòng ngự đối sách liền có giống Đặc Lạc đánh úp lại, còn hảo Đặc Lạc kịp thời phản ứng lại đây, lại tránh thoát Lưu Thú công kích. Lưu Thú thấy Đặc Lạc lại tránh thoát chính mình công kích, tức khắc liền nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đặc Lạc. Hận không thể đem đặc lạc đánh ngã xuống đất, chính mình tốt xấu là lưu thú bên trong vương giả, như thế nào sẽ liền một cái nho nhỏ thú nhân cũng đánh không lại đâu. Phẫn hận hướng tới đặc lạc nào tới, bén nhọn móng bước sấn đặc lạc không chú ý đem này đuổi cấp hoa bị thương, nháy mắt đau đớn làm đặc lạc trì độn xuống dưới, này cũng làm lưu thú có cơ hội thừa nước đục thả câu, một chân đá vào đặc lạc trên bụng, cũng bay đi ra ngoài, còn hảo đặc lạc kịp thời ổn định thân thể, bằng không liền đụng phải mặt sau trên đại thụ. Còn lại bốn người thấy Đặc Lạc đang đứng ở thời khắc nguy hiểm, lại không thể ra tay đi cứu giúp, nhìn trước mắt như hổ rình mồi hai chỉ lưu thú. Bốn người lập tức buộc phát ra tới, nhanh hơn tốc độ giải quyết trước mắt hai chỉ lưu thú, hảo đi giúp Đặc Lạc giải quyết hắn đối phó kia chỉ lưu thú. Tái lôi bọn họ bốn người cũng không dám xem thường trước mắt hai chỉ lưu thú, tuy rằng thoạt nhìn so bất quá Đặc Lạc đối phó kia chỉ lưu thú, nhưng là lưu thú bùng nổ lên lực lượng lại là không thể coi khinh, liền tính là có hai cái thú nhân cũng chưa chắc là lưu thú đối thủ Đánh nửa ngày, bốn người đều bị điểm thương, nhưng đều là một ít vết thương nhẹ, không phải rất nghiêm trọng, nhưng là đặc lạc lại so với bọn họ muốn nghiêm trọng nhiều. Trên người đại đa số đều bị lưu thú lợi trảo cấp hoa bị thương, lại còn có không ngừng ở đổ máu, tùy thân mang theo cầm máu dược đã sớm đã dùng xong rồi. Bất quá kia ba con lưu thú cũng không có ăn đến cái gì hảo trái cây, cũng đều bị thương, đặc biệt là tái lôi bọn họ bốn người đối phó hai chỉ lưu thú bị thương nhất nghiêm trọng, chỉ có một kia hơi thở. Chỉ cần lại nỗ lực hơn liền có thể giải quyết rớt này hay chỉ lưu thú. Mà đặc lạc đối phó kia chỉ lưu thú chỉ bị vết thương nhẹ, nhưng là lại rất tức giận, không đem cái kia nhỏ yếu thú nhân đánh bại, ngược lại chính mình còn bị thương, thật sự là quá nhưng khí. Lúc này lại đặc lạc bọn họ lại ở vào một cái nguy cơ thời khắc trên người sở mang dược phẩm đã hoàn toàn dùng xong rồi, có chút bị lưu thú lợi trảo hoa thương địa phương đang không ngừng ra bên ngoài thâm huyết, huyết hương vị nhất có thể hấp dẫn khởi lưu thú bản năng. Nhìn thấy máu tươi lưu thú sẽ càng đánh càng hăng, thẳng đến đem đối phương đánh bại. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, tái lôi bọn họ bốn người thật vất vả đem hai chỉ lưu thú cấp giải quyết xong rồi, quay đầu lại đi xem Đạc Lạc khi lại phát hiện Đạc Lạc chính ở vào thời khắc nguy hiểm, bốn người không màng chính mình trên người thương, lập tức chạy tới nơi giúp Đạc Lạc đối phó lưu thú. Đặc Lạc hiện tại cơ hồ toàn thân đều là huyết, đều mau biến thành một cái huyết người, sắc mặt tái nhợt giống một trương giấy trắng, hơi thở cũng là mỏng manh. Cái này làm cho tái lôi bốn người cảm thấy phi thường ấy nấy. Có bốn người trợ giúp, Đặc Lạc liền có thể nhẹ nhàng một ít. Đại đa số chiến đấu đều giao cho bọn họ bốn người, Đặc Lạc chỉ là ở một bên nghỉ ngơi bảo vệ tốt chính mình, thuận tiện tìm cơ hội đánh lén kia đầu lưu thú, nhân cơ hội đem này đánh bại. Ở bốn người cùng lưu thú đánh nhau trong quá trình, Đặc Lạc vẫn là tìm được rồi một kia cơ hội, thừa dịp lưu thú không chú ý, đánh lén lưu thú phía sau lưng, làm lưu thú hành động trở nên trí ho 4 người cũng nhân cơ hội cùng nhau đem lưu thú cấp đánh bại Rốt cuộc đem ba con lưu thú cấp đánh bại Đ đặc lạc bọn họ 5 người cũng được đến thở dốc cơ hội nhìn trên mặt đất bị giải quyết rất lưu thú 5 người đều cao hứng nở nụ cười bởi vì Đ đặc Lạc bị thương nhất nghiêm trọng liền từ tái lôi cùng áo nhị đỡ hồi bộ lạc tìm tìmm vui ý trị liệu mà thác kỷ cùng phí tư tắc cầm lưu thú thi thể đi theo bọn họ hồi bộ lạc lưu thú trên người cơ hồ đều là bảo vật mà Đ đặc lạc bọn họ 5 người đem ba con lưu thú đều giải quyết rớt Không thể nghi ngờ là sang trong bộ lạc tối cao ký lục. Ban đầu đều là 5 người mới giải quyết hai chỉ lưu thú, có thể thấy được hiện tại các thú nhân chính là thực lực càng ngày càng cao. Bất quá lần này cũng là đặc lạc bọn họ may mắn đánh bại ba con lưu thú, bằng không liền sẽ trở lại thần thú ôm ấp chúng. Đặc lạc bọn họ 5 người giải quyết rất kia ba con lưu thú là bọn họ 5 người chiến lợi phẩm, lưu thú thân thượng sở hữu đồ vật đều từ bọn họ 5 người chính mình phân phối, tộc trưởng hoặc là vui đi đều sẽ không quản chuyện này rốt cuộc bọn họ trả giá nhất định đại giới. Bộ lạc chung quanh nơi nơi đều có thể nhìn thấy bị lưu thú hư hao địa phương, nhưng trong bộ lạc cũng không có một chỗ phòng ốc bị hư hao, bởi vậy có thể thấy được các thú nhân đều đem hết toàn lực bảo vệ gia viên của chúng ta, làm bộ lạc không có đã chịu một chút tổn hại. Tái Lôi cùng Áo Nhĩ đem đặc Lạc đưa tới Vu Y Doan trụ giờ địa phương liền có rất nhiều thú nhân ở tìm Vu Y Doan trị liệu thương thế, bất quá Doan thấy bọn họ đưa tới Đạc Lạc thương thế phi thường nghiêm trọng, hơn nữa hơi thở cùng phi thường mỏng manh, Lúc này bị tái lôi cùng áo nhĩ đưa tới Đặc Lạc đã thành hôn mê bất tỉnh trạng thái, căn bản là không biết chính mình đã bị đưa đến oan chủ địa phương. Các người đến gặp gỡ mấy chỉ lưu thu A. Đặc Lạc hắn như thế nào sẽ bị bị thương như vậy nghiêm trọng A. Nhìn cả người là huyết Đặc Lạc, hoan níu như mày, Đặc Lạc hơi thở cũng phi thường mỏng manh, cũng không biết có thể hay không đem Đặc Lạc đã cứu tới. Tại sao lại như vậy? Thình oan người nhất định phải đem Đặc Lạc cấp đã cứu tới, Đặc Lạc là vì chúng ta suy nghĩ mới có thể bị lưu thú thương thành như vậy Thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu hắn, bằng không lâm nhất định sẽ thương tâm. Nghe xong hoa nói, tái lôi sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhận, cũng không màng chính mình trên người thường, khẩn cầu vui Hoan nhất định phải đem đặc lạc cấp đã cứu tới, bằng không chính mình nhất định sẽ lương tâm bất an. Đúng vậy. Hoan, thỉnh cứu cứu đặc lạc đi. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Áo nhĩ sắc mặt cũng thực tái nhận, cũng không màng trên người thường, khẩn cầu Hoan nhất định phải chưa khỏi đặc lạc, nhìn hơi thở thoi thốt đặc lạc, trong lòng thập phần tự trách Hoan nghe được tái lôi nhắc tới lâm nghiệp quần, liền nghĩ đến lâm nghiệp quần là thú sử, hắn có khả năng có thể liền sẽ đặt lạc, vội vàng đối tái lôi nói, người đi đem lâm cấp gọi tới, hắn có khả năng có biện pháp có thể đem đặt lạc cấp đã cứu tới, ta hiện tại có thể làm chỉ có nhưng đặt lạc cầm máu, làm hắn trên người không ở đổ máu. Ấn, ta đã biết, ta lập tức liền đi, áo nhĩ ngươi lưu lại nơi này xem trọng đặt lạc, Hoan có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi liền giúp một chút? Nghe được Hoan nói như vậy Tái Lôi cũng nhớ tới hắn Lâm Nghiệp quần là thú xử sự tình, gật gật đầu, lập tức liền đi tìm Lâm Nghiệp quần đi. Trước 107 bình an vượt qua, chỉ chốc lát sau, Lâm Nghiệp quần liền cùng Tái Lôi lại đây, hoang mang rối loạn, ở khắp nơi tìm Đạc Lạc thân ảnh. Hoan, Đạc Lạc hắn thế nào? Lâm Nghiệp quần hỏi bên cạnh Oan, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Đặc Lạc, trong lòng phi thường khó chịu. Đạc Lạc, tình huống của hắn không phải thực hảo, hơn nữa hắn trên người có quá nhiều miệng vết thương, thời gian giải đổ máu quá nhiều. Không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại, ta chỉ là đem hắn miệng vết thương cấp cầm máu, dư lại ta cũng không có gì biện pháp, cho nên ta mới làm tái lôi đem ngươi tìm tới, xem ngươi còn có cái gì biện pháp có thể đem đặc lạc cấp chứa khỏi. Ta có thể có biện pháp nào? Ta không phải học y gì lâm nghiệp quần nắm đặc lạc tay, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc ấy tái lôi tới tìm lâm nghiệp quần thời điểm, nhìn không có gì thương chỗ tái lôi, lâm nghiệp quần nghĩ đến đặc lạc hẳn là cũng không có chịu cái gì thương đi. Nhưng là trong lòng vẫn là có cái không tốt cảm giác, tựa như đặc lạc trước khi đi cái loại này không tốt cảm giác. Đương tái lôi nói ra đặc lạc bị thương khi, tức khác sắc mặt xếp bạch, giống như là một đạo xét đánh giữa trời quang, bổ chúng lâm nghiệp quần. Hoang mang rối loạn, trong lòng cũng phi thường sốt ruột, vội vàng đi theo tái lôi đi hoan ra. Nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đặc lạc, nước mắt bất chi bất giác liền chảy ra, thật giống như một kiện âu hiếm đồ vật bị người trộm đi giống nhau, rốt cuộc tìm không trở về. Đặc lạc Hán. Hắn là như thế nào? Bị thương như vậy trọng. Lâm Nghiệp Quân khóc nuốt hỏi, đứt quáng lời nói, làm người cảm giác càng thêm thương tâm. Tái Lôi giải thích nói, vốn dĩ chúng ta là hảo hảo ở tuần tra, chính là liền ở đêm khuya không lâu thời điểm lại đột nhiên chạy ra ba con lưu thú, Đặc Lạc làm chúng ta bốn người đối phó hai chỉ lưu thú, mà chính hắn lại một người đối phó một con lưu thú, chúng ta thực lực không có đặc lạc cường, cũng liền đáp ứng rồi đặc lạc quyết định của hắn, không nghĩ tới đặc lạc hắn lại một người gánh bác kia chỉ lưu thú công kích. Chờ chúng ta thật vất vả đèm kia hai chỉ lưu thú giải quyết rất sau, mới. Phát hiện đặc lạc một người chống đỡ đã lâu, hơn nữa cũng bị thực trọng thương, chúng ta trên người mang cầm máu dược cũng đều dùng xong rồi. Một fan giải thích xuống dưới, tái lôi chính mình cũng chầm mặc, trong lòng cũng thập phần tự trách, lúc trước liền không nên đáp ứng làm đặc lạc một người đối phó một con lưu thú. Rõ ràng biết một người là không có khả năng đối phó được một con lưu thú, chính là chính mình như thế nào sẽ đáp ứng hắn đâu. Nghe xong tái lôi một fan sau khi giải thích Lâm Nghiệp Quân cũng bình tĩnh nhiều, không giống vừa rồi như vậy hoảng loạn. "Tái Lôi, ngươi cũng đi đem trên người miệng vết thương lý một chút đi. Đạc Lạc nơi này ta tới chiếu cố là được." Lâm Nghiệp Quân nhìn Tái Lôi trên người miệng vết thương, "Làm tái Lôi đi trước quan kia đem miệng vết thương lý một chút, miễn cho miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng." "Hảo, bất quá Lâm ngươi cũng đừng quá thương tâm, tổng hội có biện pháp đem Đạc Lạc chữa khỏi." Tái Lôi cũng biết chính mình miệng vết thương cũng nên xử lý một cái, an ủi Lâm Nghiệp Quân liền đi loan nơi đó xử lý miệng vết thương ai lôi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Nghiệp Quần cùng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đặc lạc. Thoan biết Lâm Nghiệp Quần thân phận, không làm cho Lâm Nghiệp Quần thân phận bại lộ, ở tái lôi mang Lâm Nghiệp Quần tới phía trước khiến cho người đem đặc lạc nâng đến một cái đơn độc trong phòng, chờ Lâm Nghiệp Quần tới cũng phương tiện cùng hắn thương lượng đặc lạc sự tình. Đặc lạc, ngươi không phải đáp ứng ta muốn bình an trở về sao? Ngươi sao lại có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu? Còn bị thương như vậy trọng, ngươi làm ta về sau làm sao bây giờ? Người còn đáp ứng quá muốn vĩnh viễn ta ta bên người không rời đi, người còn nói muốn vĩnh viễn bảo hộ ta. Lâm nghiệp quần không ngừng ở Đặc Lạc bên tai nói, cũng không biết hôn mê bất tỉnh Đặc Lạc hay không có thể nghe được, không ngừng nói, tựa hồ sở hữu bất mãn, sở hữu cảm thụ đều tại đây một khắc nói hết ra tới, giống như ở không nói liền vĩnh viễn không cơ hội nói giống nhau. Ngoài cửa phòng, Lâm nghiệp quần không biết văn hùng tử cùng bạch vi thú vẫn luôn lẳng lạng thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào quái giày chủ nhân bọn họ. Văn hùng tử cùng bạch vĩ thú là nghe lâm nghiệp quần khí vị tìm thấy, ở lâm nghiệp quần bị tái lôi mang đi thời điểm, ở một bên chơi đùa văn hùng tử cùng bạch vĩ thú đều đã nhận ra, liền nghe lâm nghiệp quần khí vị theo đôi mà đi. Lâm nghiệp quần nói trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới trong không gian mặt linh hồ thủy, nó phỏng trừng có thể chữa khỏi đặc lạc trên người thương. Nghĩ đến đây lâm nghiệp quần nắm đặc lạc tay, trong lòng nghĩ mang đặc lạc tiến không gian. Nháy mắt lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đến trong không gian Ngoài cửa hai chỉ cảm thấy chủ nhân cùng cái kia thú nhân hơi thở biến mất liền biết chủ nhân là mang cái kia thú nhân tiến không gian, vì thế càng thêm tẫn trách canh giữ ở ngoài cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Lâm nghiệp quân 4 là tưởng thử một chút, xem có thể hay không đem đặc lạc mang tiến trong không gian đi, không nghĩ tới thành công, dùng tinh thần lực đem hôn mê bất tỉnh đặc lạc chuyển qua phòng nhỏ trong phòng đi. Lâm nghiệp quần tắc đi vào linh hồ bên cạnh dùng chén trang một chén lớn linh hồ thủy hướng phòng nhỏ đi đến. Hắc thổ địa giao dưa cùng đồ ăn đều đã thành thục, bất quá Lâm Nghiệp Quân không có cái kia tâm tình đi thu hoạch nó, chỉ nghĩ nhanh lên đem Đạc Lạc cấp chứa khỏi. Trực tiếp đi vào phòng nhỏ trong phòng, nhìn thoáng qua ở hôn mê Đạc Lạc, đem trong tay linh hồ thủy đút cho Đạc Lạc uống xong đi, liền vẫn luôn canh giữ ở Đặc Lạc bên người. Thời gian một chút một chút quá khứ, Đặc Lạc trên người không ngừng phiếm ra màu đen hoặc màu đỏ thấm vật chất. Lâm Nghiệp Quân biết linh hồ thủy đã ở Đạc Lạc trong thân thể khởi hiệu, Đạc Lạc thân thể cũng đang không ngừng bị linh hồ thủy cải tạo. Trong cơ thể tạm chất cũng không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể. Lâm Nghiệp quần cũng không chệ giờ từ trong sông múc nước tới cấp Đặc Lạc tắm rửa, hướng một cái thùng gỗ đến mãn nước sông, dùng tinh thần lực đem Đặc Lạc chuyển qua thùng gỗ bên trong đi, chờ thùng gỗ bên trong thủy ố huế sau đem thủy đảo rớt, đều xem trọng tân rót vào tân nước sông đem Đặc Lạc bỏ vào đi. Lâm Nghiệp quần không ngừng lặp lại đổ nước cùng phóng thủy, Thẳng đến Đặc Lạc trên người lại sẽ không phiếm ra bất luận cái gì tạm chất thời điểm, liền đem Đặc Lạc chuyển qua trên giường đi. An trí hảo Đặc Lạc sau, Biết đặc lạc đã không có trở ngại, liền đi ra ngoài. Trong không gian mặt linh khí tương đối đầy đủ, làm đặc lạc ở trong không gian tĩnh dưỡng đối thân thể hắn là có nhất định chỗ tốt. Lâm nghiệp quần đi vào linh hồ biên, uống lên một chút linh hồ thủy, làm chính mình suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Trải qua lần này lưu thú tập kích, đặc lạc trọng thương, làm lâm nghiệp quần minh bạch đặc lạc ở chính mình trong lòng vị trí. Nguyên lai like thế giới cùng trong thế giới hết thể đều đã là đi qua, lâm nghiệp quần Về sau chính mình sẽ cùng đặc lạc hảo hảo sinh hoạt ở thế giới này, đem cái này bộ lạc xây dựng lên, đem cái này ở trong bộ lạc văn minh đề cao. Nghĩ thông suốt hết thẻ sau, lâm nghiệp quần liền đến hát thổ địa thu hoạch thành thục rau dưa cùng đồ ăn, đem không thổ địa loại thượng rau dưa hạt giống. Làm tốt này hết thẻ sau, lâm nghiệp quần liền đến cây ăn quả lâm đi thu hoạch trái cây. Trong không gian mặt linh khí tựa hồ đang không ngừng tăng trưởng. Mỗi lần lâm nghiệp quần đến trong không gian đi thời điểm đều sẽ cảm giác trong không gian linh khí so với phía trước muốn nồng hậu vài phần, hơn nữa trong không gian loại rau dưa, thức ăn nước uống quả cũng là một lần so một lần hảo, tựa hồ trong không gian linh khí đều thẩm thấu đi vào. Đem nên thu hoạch đồ vật đều thu hoạch hảo, nên loại đồ vật cũng đều loại hảo. Lâm nghiệp quần đi phòng nhỏ trong phòng nhìn một chút đặc lạc, phát hiện sắc mặt của hắn rõ ràng hồng nhuận không ít, không hề là bị thương khi tái nhuận sắc mặt. Phòng trưng một chốc đặc lạc hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Lâm nghiệp quần liền đến tàng thư các bên trong đi đọc sách, tưởng từ tàng thư các tìm ra một ít đối xây dựng xã hội nguyên thủy hữu dụng đồ vật, như vậy mới có thể đem bộ lạc xây dựng đến càng thêm hảo. Hơn nữa trong không gian mặt thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, ở trong không gian ngây ngốc một tháng, mà bên ngoài tác chỉ là qua một canh giờ mà thôi. Chỉ cần là trong không gian mặt đồ vật, bao gồm người cùng động vật, lâm nghiệp quần đều có thể biết bọn họ hướng đi, cho nên lâm nghiệp quần yên tâm đi tàng thư các đọc sách, chỉ cần đặt lạc tỉnh lại Lâm Nghiệp Quần liền sẽ biết đến. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Nghiệp Quần đã đem tảng thư các bên trong đối bộ lạc xây dựng hữu dụng thư tịch đại khái thượng đều nhìn một lần, thật đúng là làm Lâm Nghiệp Quần tìm được rồi một ít có thể xây dựng bộ lạc đồ vật. Đột nhiên một cái thần thức truyền vào Lâm Nghiệp Quần trong đầu, tức khắc Lâm Nghiệp Quần liền cao hứng lên, Đặc Lạc đã tỉnh. Lâm Nghiệp Quần dùng tinh thần lực tìm kiếm đặc Lạc nơi vị trí, vội vàng đuổi qua đi. Lâm Nghiệp Quần lúc chạy tới, Đạc Lạc đang ở hắc thổ địa bên cạnh đứng, trong mắt tràn đầy mê mang không biết làm sao. Ở Lâm Nghiệp Quần còn không có tới rồi phía trước, Đạc Lạc nhìn nơi này, nơi nơi đều là một ít lâm nghiệp quần nấu cơm dùng quá đồ ăn, Đạc Lạc nhưng thật ra thật cao hứng, nơi này tựa hồ không thiếu cái gì đồ ăn, nhưng là một đường đi tới, Đạc Lạc một người đều không có phát hiện. Đạc Lạc, người rốt cuộc tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Nghiệp Quần một chút liền bổ nhào vào Đạc Lạc trong lòng ngực đi, Đạc Lạc cũng thật cao hứng hồi ôm lấy Lâm Nghiệp Quần. Ân, Lâm, ta tỉnh lại Ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Đặc lạc ở lâm nghiệp quần bên thai nói, trong lòng phi thường cao hứng. Mỗi ngày tuy rằng là hôn mê bất tỉnh, nhưng là mỗi lần có thể nghe được lâm nghiệp quần lời nói, lâm nghiệp quần mỗi câu nói đều làm đặc lạc cảm thấy phi thường cao hứng chính là không thể trả lời lâm nghiệp quần. Nếu không đặc lạc, nếu không đặc lạc liền sẽ từ trên giường ngồi dậy ôm lấy lâm nghiệp quần. Đối hắn nói làm hắn không cần lo lắng cho mình sẽ tuân thủ trước khi đi hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không rời đi lâm nghiệp quần. Ấn. Lâm nghiệp quân ở Đặc Lạc trong lòng ngực gật gật đầu, trải qua lần này lưu thú sự tình, Lâm nghiệp quần đã đem Đặc Lạc đặt ở trong lòng, hơn nữa cũng nguyện ý tiếp thu Đặc Lạc, bất quá không phải là hiện tại, nhưng là ở không lâu tương lai chính mình nhất định sẽ tiếp thu Đặc Lạc. Lâm, nơi này là địa phương nào a Hơn nữa nơi này có thật nhiều đồ ăn đều là ngươi đã làm. Đặc Lạc hỏi ra trong lòng nghi vấn, rốt cuộc chính mình trong lòng có nhất định nắm chắc, nhưng vẫn là không quá xác định. Nơi này là ta không gian. Là các ngươi cái kia thần thú ở đem ta đưa đến nơi này tới khi nói là cho ta bồi thường. Trong không gian có thật nhiều đồ ăn, nhưng là không thể lấy ra đi cho các ngươi ăn. Rốt cuộc trong không gian đồ ăn là phi thường hi hữu, có rất nhiều đồ ăn là ta nguyên lai like trong thế giới. Ở thế giới này ta đến không có tìm được những cái đó đồ ăn, chờ ta đem đồ ăn đều tìm được rồi. Ta liền có thể quang minh chính đại đem trong không gian đồ ăn lấy ra tôi ăn, hiện tại cũng chỉ có thể ở nhà làm cho các ngươi ăn. Đặc lạc nghe xong Lâm Nghiệp quần lời nói sau trầm mặt trong chốc lát, liền nghiêm túc Lâm Nghiệp quần nói, Lâm, chuyện này trừ bỏ ta ngươi còn nói cho ai. Lâm Nghiệp quần giải thích nói, ngươi yên tâm, chuyện này trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không có nói cho, ta biết không gian tầm quan trọng, mà ngươi lại không phải người khác, tương lai chúng ta chính là sẽ kết thành bạn lữ. Xem ra chính mình đánh cuộc chính xác, Đặc lạc cũng không muốn chính mình không gian, ngược lại còn sẽ vì chính mình suy nghĩ. chương 108 không gian. Như vậy liền hảo. Ta ở trong không gian đãi thời gian dài như vậy, bọn họ có thể hay không sốt ruột. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Lâm, như thế nào đi ra ngoài A Biết Lâm nghiệp còn không có đem không gian sự tình nói cho người khác, đặc lạc liền an tâm rồi. Xuất hiện ở thế giới này thú sử đều có một cái không gian, vốn dĩ không có người sẽ biết. Nhưng là ở thật lâu trước kia, không biết hai đem thú sử có không gian sự tình cấp tiết lộ đi ra ngoài. Một khi biết cái kia trong bộ lạc xuất hiện thú sử đều sẽ có rất nhiều bộ lạc tới đoạn. Cho nên giống nhau trong bộ lạc xuất hiện thú xử sự, sự tình đều sẽ không hướng bên ngoài chuyển Trong không gian thời gian với bên ngoài thời gian bất đồng Hiện tại chúng ta đi ra ngoài bên ngoài chỉ là một lát sau Bất quá thương thế của ngươi tốt quá nhanh Ta sợ bọn họ sẽ khả nghi Cho nên chỉ có vất vả ngươi trang bệnh Lâm nghiệp quần nhìn đã khỏi hẳn đặc lạc trong lòng thật cao hứng Nhưng là tìm được bên ngoài mới chỉ một lát sau Mà trong chốc lát thời gian đặc lạc thân thể là không có khả năng khỏi hẳn Cái này đến không có gì Chỉ cần không cho bọn họ biết ngươi có không gian một việc này là được, vì ngươi ta sự tình gì đều nguyện ý. Đặc lạc gật gật đầu, trang bệnh chỉ là việc nhỏ, liền sợ lâm có không gian sự tình bị chuyển đi ra ngoài, như vậy không chỉ có sẽ khiến cho bộ lạc chi gian chiến tranh, cũng sẽ làm lâm đã chịu thương tổn. Nếu như vậy, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Lâm nghiệp quần nắm đặc lạc tay, nhắm hai mắt, trong lòng yên lặng nghĩ muốn ra không gian. Đặc lạc cũng học lâm nghiệp quần giống nhau liền hai mắt nhắm lại, tự hồ không có gì cảm giác nhưng là mở to mắt thời điểm lại phát hiện thay đổi một cái cảnh tượng. Hảo, chúng ta đã ra tới, hiện tại ngươi liền đi cái kia trên giường nằm đi. Phòng trưng hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bọn họ có khả năng sẽ đến cái này địa phương vẫn ăn ngươi. Lâm nghiệp quần chỉ chỉ trong phòng duy nhất giường, đối bên cạnh đặc lạc nói, làm đặc lạc đi trên giường nằm trang bậy. ân ta đã biết. Đặc lạc thực không tình nguyện buông ra nắm lâm nghiệp quần tay, hướng cái kia duy nhất giường đi đến, nằm ở trên giường, cũng đắp chăn, giả bộ ngủ Quả nhiên không ra Lâm Nghiệp Quân sở liệu, trong chốc lát ngoài cửa liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Ngoài cửa Văn Hùng Tử cùng Bạch Vĩ Thú biết chủ nhân cùng cái kia thú nhân đã tử trong không gian ra tới, liền không có ngăn cản người khác tiến vào. Lâm Nghiệp quần nhìn thoáng qua ở trên giường giả bộ ngủ lặc lạc, làm hắn đem chính hắn sắc mặt làm cho tái nhợt điểm, bằng không thực dễ dàng bị phát hiện. Trở lặc lạc nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trở nên tái nhợt về sau, mới đi đến trước cửa mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Hoa cùng Tái lôi bọn họ, Lâm Nghiệp Quân vội vàng thỉnh bọn họ vào được. Các ngươi tới rồi. Là tới xem Đạc Lạc đi. Mau tiến vào, Đặc Lạc hắn hiện tại ở trên giường nghỉ ngơi, ở các ngươi không có tới phía trước Đặc Lạc từng tỉnh lại quá, hiện tại phòng trừng cũng sẽ không lại như vậy nghiêm trọng. Tiến vào sau, Đạc Lạc đầu tiên hướng Lâm Nghiệp quỳ xin lỗi, đây là cùng Hoa tới phía trước thương lượng tốt, bằng không tái lôi trong lòng sẽ thực bất an. Ân, Lâm, thật là thực xin lỗi, ta không có chiếu cố hảo Đạc Lạc, mới làm Đạc Lạc biến thành hiện tại cái dạng này. Kỹ thuật này cũng không trách ngươi. Lúc ấy loại tình huống này, nếu là ngươi, ngươi phỏng trừng cũng sẽ giống đặc lạc làm như vậy. Rốt cuộc đặc lạc thực lực của hắn là so các ngươi phải mạnh hơn vài phần, là ngươi một người đối phó một con lưu thú nói cũng, cũng chỉ có thảm bại cơ hội, mà đặc lạc lại có vài phần phần thắng cơ hội, cho nên đặc lạc làm như vậy cũng là đúng, không chỉ có tiêu diệt ba con lưu thú, cũng bảo toàn đại gia, mà đặc lạc hắn thương cũng là có thể trị liệu, ngươi cũng không cần lại vì chuyện này mà tự trách. Lâm nghiệp quần đi vào mép giường, nắm lạc tay Nghĩ đến phía trước Đặc Lạc làm những chuyện như vậy, hiện tại nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý. Nếu là chính mình cùng Hoa còn có hy bọn họ gặp được nguy hiểm, chính mình cũng sẽ bảo toàn bọn họ, chính mình rốt cuộc muốn so với bọn hắn nhiều một phần an toàn bảo đảm. Ở trên giường nằm ở giả bộ ngủ Đặc Lạc như như mày, muốn cho Lâm nghiệp quần bung ra nắm tay mình. Nguyên lai like ở Lâm nghiệp quần ở cùng tái lôi giải thích thời điểm, nắm Đặc Lạc tay không ngừng dùng ngày lực. Tuy rằng đối với Đặc Lạc tới nói không phải rất đau. Nhưng là lâm nghiệp quần như vậy cách làm thực rõ ràng là không quá đồng ý đặc lạc lúc trước cách làm. Lâm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đặc lạc thật sự tỉnh lại quá. Hoa nghe thấy cái này tin tức, trong lòng thật cao hứng, như vậy đặc lạc ở không lâu lúc sau liền có thể khỏi hẳn. Đặc lạc tỉnh lại quá tin tức, giống như một đạo sấm sét vừa lúc bổ chúng tái lôi đỉnh đầu, đem tái lôi cấp lôi đến ngoại tiêu nộn, một chốc còn phản ứng không kịp. Hoa đẩy đẩy bên cạnh tái lôi, làm hắn cũng nói nói mấy câu. Bị hoa cấp đẩy tỉnh tái lôi, kế tiếp ba ba nói, đặc, đặc lạc hắn, thật sự, thật sự tỉnh. Đúng vậy, đặc lạc hắn thật sự tỉnh lại quá, lại còn có cùng ta hàn huyên trong chốc lát mới đi nghỉ ngơi. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nói chính là thật sự, thật sự không có lừa bọn họ. Ơn, ta đã biết, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta liền không quấy giày đặc lạc hắn nghỉ ngơi. Ta cùng hoa liền trở về đi, chờ ngày mai thời điểm ở tới xem đặc lạc. Tái lôi vốn đang tưởng ở chỗ này nhiều ngốc trong chốc lát, chính là nghe khởi đặc lạc là tỉnh qua sau mới nghỉ ngơi, liền không nghĩ lại quái dày đặc lạc nghỉ ngơi. Bất quá lâm, ngươi cơm chưa thời điểm là ta cho ngươi đưa cơm, vẫn là chính ngươi trở về làm đâu. Hoa cùng tái lôi lúc gần đi, hoa hỏi lâm nghiệp quần một câu, rốt cuộc thời gian cũng không còn sớm, cơm chưa thời gian cũng mau tới rồi. Không cần thiền thoái ngươi, nếu đặc lạc đã có thể tỉnh lại, ta đây liền có thể chính mình trở về nấu cơm, lần này đặc lạc bị thương quá nghiêm trọng Ta thuận tiện làm một chút bổ đồ ăn cấp Đặc Lạc bổ một bổ. Lâm nghiệp quần lời nói dịu dàng cự tuyệt hoa hảo ý, cơm trưa thời điểm chính mình phải dùng trong không gian đồ ăn tới cấp Đặc Lạc nấu cơm, cho nên không thể làm cho bọn họ biết. Vậy được rồi. Ta cùng tái lôi đi trở về, buổi chiều thời điểm ta sẽ lại đến xem các ngươi. Hoa sau khi nói xong liền cùng tái lôi cùng nhau rời đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Lâm nghiệp quần cùng ở trên giường giả bộ ngủ Đặc Lạc. Hoa cùng tái lôi đi rồi sau, Đặc Lạc lập tức liền từ trên giường làm lên Vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Lâm Nghiệp Quần Hy vọng Lâm Nghiệp Quần khen ngợi chính mình Vừa rồi chính mình vẫn luôn đều ở giả bộ ngủ Lại còn có không có bị đều là thú nhân tái lôi phát hiện Ơn, Đặc Lạc vừa rồi làm được thật tốt Lần sau tiếp tục nỗ lực Phúc Ha ha ha Lâm Nghiệp Quần nhìn Đặc Lạc bộ dáng Thực nghề tình khen ngợi Đặc Lạc Nhưng là sau khi nói xong liền bật cười Đặc Lạc sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới Đều có thể cùng nồi sắt so sánh Đặc Lạc, nói thật Ngươi về sau đừng ở dùng loại này ánh mắt nhìn ta, như vậy ánh mắt thật sự là cùng ngươi không xứng à. Ha ha lâm nghiệp quần đều cười đến đau sốc hông. Lâm, ngươi không cần đang cười. Đặc lạc trầm giọng nói, mỗi nghe được lâm nghiệp quần cười một tiếng, đặc lạc sắc mặt đều sẽ hát thượng vài phần. Ân, hảo, ha ha. Không cười, không cười, ta không cười. Nhìn đặc lạc càng ngày càng đen sắc mặt, lâm nghiệp quần cũng ngưng cười dùng, bằng không lại cười đi xuống liền sẽ chịu không nổi. Lâm. Cơm trưa thời điểm ngươi chuẩn bị làm cái gì cho ta ăn a Vừa rồi nghe Lâm Cùng Hoa nói chuyện khi nói phải cho chính mình làm tốt ăn đồ ăn, cho chính mình bổ một bổ thân thể. Chính là Lâm rốt cuộc sẽ làm chút cái gì đồ ăn đâu. Cái này làm cho Đặc Lạc thập phần nghi hoặc, nhưng là nghĩ đến là ăn ngon, cố tình lại nhịn không được, bụng cũng đi theo đói bụng vài phần. Ơn, ngươi đã đói bụng. ân Đặc Lạc không thể đến không gật gật đầu, chính mình bụng thật là đói bụng. Trải qua tối hôm qua cùng lưu thú sức chiến đấu khí cơ hồ đã không có, hơn nữa ở trong không gian cũng đãi thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này đặc lạc đều không có ăn qua một bữa cơm, hiện tại bụng tự nhiên là rất đói bụng. ân ngươi là cùng ta cùng đi trong không gian, vẫn là ngươi đại ở chỗ này chờ ta đem cơm làm tốt sau lấy ra tới cho ngươi ăn. Lâm nghiệp còn nghĩ nghĩ, cũng là thời điểm nên ăn cơm. Ta cùng ngươi cùng đi trong không gian, ta sẽ không quấy dày ngươi, ta liền ở ngươi bên cạnh nhìn ngươi nấu cơm. Biết Lâm Nghiệp quần muốn đi trong không gian nấu cơm, Đặc Lạc vội vàng nói: "Không gian là thuộc về Lâm, nhưng là muốn chính mình ở bên ngoài chờ Lâm ra tới loại cảm giác này không phải thực hảo, tựa như Lâm đột nhiên biến mất giống nhau, như thế nào tìm cũng tìm không thấy." Tuy rằng biết Lâm sẽ từ trong không gian mặt ra tới, nhưng là Đặc Lạc vẫn là muốn cùng Lâm cùng nhau đi vào, như vậy chính mình mới sẽ không như vậy bất an. Như vậy cũng đúng, tử tử cùng Bạch Vĩ chúng nó sẽ ở ngoài cửa thủ. Lâm Nghiệp Quân nắm Đặc Lạc tay, trong lòng nghiệm, đi vào. Nháy mắt Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc liền ở trong không gian. Đặc Lạc, người có thể nơi nơi đi đi dạo, ta liền ở trong phòng nhỏ nấu cơm, chờ cơm chín sau ta sẽ đi kêu người. Lâm Nghiệp quần muốn cho Đặc Lạc nơi nơi đi xem một chút, rốt cuộc thượng một lần tiến vào thời điểm chỉ là vì cấp Đặc Lạc trị thương. Đặc Lạc hắn căn bản là không có hảo hảo xem một chút chính mình không gian, hiện tại có cơ hội liền muốn cho Đặc Lạc hảo hảo xem một chút. Như vậy Đặc Lạc cũng sẽ nhận thức một ít đồ ăn. Về sau Đặc Lạc ở đi săn thú thời điểm liền có thể tìm một ít đồ ăn. ân đã biết, ăn cơm thời điểm ngươi nhất định phải tới kêu ta một tiếng. Đặc Lạc mang điểm ai hoán gật gật đầu, trong lòng đối với Lâm an bài có chút bất mãn. Nhưng là chính mình lại minh bạch Lâm nói những lời này ý tứ, đành phải nghe lời đi trong không gian đi dạo, rốt cuộc trong không gian có thật nhiều đồ ăn là chính mình không có gặp qua, trở lại đi săn thú thời điểm liền có thể đi tìm tương đồng đồ ăn. Lâm nghiệp còn dặn do Hảo Đặc Lạc sau. Lian Di trong phòng nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Này không gian dù sao cũng là chính mình, vô luận đặc lạc ở nơi nào chính mình đều có thể tìm được hắn, cho nên liền rất yên tâm đi nấu cơm. Trong phòng nhỏ Lâm Nghiệp quần ở trong phòng bếp vội vàng, trong không gian nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều, cho nên Lâm Nghiệp quần chuẩn bị làm khổ cải hầm sương sườn, củ kỳ hầm canh gà, mướp hương trứng gà canh, cải mai út thịt, chua cay khoai tây tì, thịt than chua ngọt cộng thêm gạo cơm. Đem gạo tẩy sạch, để vào một cái nồi sắt trứng, cũng gia nhập chút ít thủy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 Đồng dạng trước đem làm cẩu kỷ dùng nước gấm phao khai, sau đó đem cô lô thú cắt thành khối đặt một bên đãi dùng, hướng thời điểm nồi sắt gia nhập chút ít dù, đem cẩu kỷ cùng cô lô thu thịt cùng nhau xào khởi 7-8 phần thuộc, sau đó ngã vào một cái bình uốn, gia nhập 2 phần 3 nước trong, sau đó gia nhập chút ít muối cùng một ít gia vị, tiểu hòa hơi hầm, chỉ chốc lát sau thời gian, cậu kỷ hầm canh gà liền làm tốt. Đem khoai tây tỏi sạch, đi ra, thiết tí thi đặt một bên đãi dùng, hướng nồi sắt ngã vào chút ít rượu. Đem cắt xong rồi khoai Tây ti ngã vào nồi sát không ngừng phiên xào, gia nhập một chút muối một chút ớt cay cùng một chút có điểm toan trái cây nước làm sào khoai Tây ti có điểm chua cay hương vị chỉ chốc lát sau một mâm chua cay khoai tây ti liền ra khỏi nồi Lâm nghiệp quần đem nó dùng đảo bàn trăng lên đặt ở một bên lại ngay sau đó xào một chút bàn đồ ăn đem thịt lưng cắt thành khối đặt một bên đã dùng hướng nổii sắc ngã vào chút ít dù đem cắt xong rồi thịt lưng ngã vàoồ sắt không ngừng phiênsảo cũng gia nhập chút ít nước tương Đường cung giấm, sau đó lại gia nhập chút ít muối, tiếp tục phiên xào, chỉ chốc lát sau nồi sắt liền phiêu ra mùi hương tới, nói vậy hương vị nhất định không tồi đi. Dùng đào bàn đem thịt lương thịnh lên đặt ở một bên. Theo sau tiếp tục đem cải mai khô khấu thịt cùng mướp hương trứng canh làm ra tới, Lâm nghiệp còn đem một mâm bàn đồ ăn đoan đến phòng nhỏ phòng khách trên bàn, dùng thần thức tìm kiếm một chút đặc lạc vị trí. Phát hiện đặc lạc ở cây ăn quả trong rừng mặt, liền hướng cây ăn quả lâm thuấn di qua đi. Vốn dĩ Lâm Nghiệp Quần chỉ là tưởng thí nghiệm một chút, không nghĩ tới thật sự thành công, nháy mắt liền đến cây ăn quả trong rừng. chương 109 thú thần tiết, thượng, Đặc Lạc đang ở cây ăn quả trong rừng mặt xem trái cây, đột nhiên liền thấy Lâm Nghiệp Quần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lâm, người như thế nào biết ta ở chỗ này a Đặc Lạc trong lòng phi thường kinh ngạc, cũng vì trong không gian đồ ăn nhiều mà cảm thấy khiếp sợ, đi rồi đều mau đem gần một canh giờ đều còn không có đem cây ăn quả Lâm cấp xem xong. Cái này trong không gian bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ biết, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy tìm được ngươi. Hảo, cơm đã làm chín, có thể đi ăn. Lâm nghiệp quần đối tái lôi giải thích một chút, liền mang Đạc Lạc đi trong phòng nhỏ ăn cơm. Trong phòng nhỏ, Đạc Lạc nhìn một bàn cải ngồng thật cao hứng, hận không thể ôm Lâm nghiệp quần hôn một cái, chính là lại sợ Lâm nghiệp quần sẽ nói chính mình, liền nhịn xuống tưởng thân Lâm nghiệp quần một chút tâm tư. Đạc Lạc, nhanh ăn đi. Này đó phần lớn đều là dùng trong không gian đồ vật làm được, hương vị so bình thường ăn đồ ăn muốn tốt một chút. ân này đó thoạt nhìn đều ăn rất ngon bộ dáng ta sẽ nỗ lực đem chúng nó đều ăn xong. Một bữa cơm xuống dưới, trên bàn chỉ còn lại có không âm, Lâm nghiệp quần có chút ăn no căng, ngay cả thân là thú nhân đặc lạc cũng bởi vì đồ ăn mỹ vị mà ăn no căng. Sau khi ăn xong, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc ở trong không gian chơi trong chốc lát liền đi ra ngoài. Lâm nghiệp quần còn, còn thuận tiện cấp văn hùng tử cùng bạch vi thu mang theo một ít ăn, tổng không thể làm chúng nó hai chỉ bạch bạch ở bên ngoài thủ vệ đi. Buổi chiều hoa cùng tái lôi tới nhìn một chút đặc lạc, thuận tiện còn mang theo một ít trái cây lại đây. Này đó trái cây đều là tái lôi đi rừng rậm bên trong trích, tinh ánh dịch thấu vỏ trái cây, dưới ánh nắng chiếu xuống còn có thể nhìn đến bên trong lưu động chất lỏng. Này trái cây tên là băng tuyết quả, chỉ có ở mùa đông thời điểm mới có trái cây, mỗi cái phi thú nhân đều phi thường thích ăn loại này trái cây Lâm nghiệp quần vốn đang muốn cho hoa mang một ít băng tuyết quả trở về, rốt cuộc này băng tuyết trái cây ở là quá khó trích tới tay, lại còn có có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng là hoa cự tuyệt, lâm nghiệp quần đành phải toàn bộ đều thu hồi tới. Lâm nghiệp quần còn cố ý nếm một chút băng tuyết quả, mới vừa vào khẩu thời điểm băng băng lương lương, lại còn có mang điểm chua chua ngọt ngọt hương vị, đương toàn bộ băng tuyết quả ăn xong đi sau toàn thân đều trở nên ấm áp, tựa hồ rốt cuộc không cảm giác được lạnh lẽo Thật sự cái hảo trái cây Chắc không được mỗi cái phi thú nhân đều thích ăn đâu. Có thể làm toàn thân đều trở nên ấm áp trái cây có ai không thích ăn đâu. Tái lôi này đưa trái cây cũng quá chân quý. Đặc lạc, loại này trái cây ở mùa đông có bao nhiêu a Loại này băng tuyết quả cũng có rất nhiều, nhưng là mỗi cái địa phương đều sẽ có một cái băng mãng thú bảo hộ nó, nếu muốn trích đến băng tuyết quả cũng chỉ có thể đánh bại băng mãng thú. Xem ngươi trong tay băng tuyết quả nhiều như vậy, thuyết minh tái lôi nhất định đi vài cái có băng tuyết quả địa phương. Lấy tái lôi thực lực đối phó mấy cái băng mạng thú là không có vấn đề, cho nên tái lôi nếu đưa tới ngươi liền từ từ ăn, nếu ngươi còn muốn ăn ta cũng có thể đi cho ngươi trích. Đặc lạc nhìn nhìn lâm nghiệp quần trong tay băng tuyết quả, số lượng còn rất nhiều, tuyệt đối không phải ở một chỗ trích. ân ta đợi chút đi cùng oan nói một tiếng, chúng ta liền về nhà đi trụ, ở nhà làm việc so nơi này muốn phương tiện một ít. Lâm nghiệp quần sợ đặc lạc lại ở chỗ này trụ đi xuống sẽ lộ ra sơ hở tới, liền muốn cho đặc lạc về nhà đi dưỡng thương. Hảo, ta cũng tưởng sớm một chút về nhà đi. Đạc lạc phi thường đồng ý lâm nghiệp quần cái nhìn, như vậy chính mình ở nhà liền không cần như vậy vất vả trang bệnh. Chỉ chốc lát sau, lâm nghiệp quần liền từ toàn nơi đó đã trở lại. Hảo, đặc lạc chúng ta có thể đi rồi. Ơn, ta đã thu thập hảo, đi thôi. Ở lâm nghiệp quần đi tìm toàn thời điểm, Đạc lạc liền đem đồ vật đều thu thập hảo, chỉ chờ lâm nghiệp quần tới liền có thể đi rồi. Ơn, lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc đã đem đồ vật đều thu thập hảo liền cùng Đặc Lạc cùng nhau đi rồi. Vẫn là trong nhà Hảo A. Đặc Lạc ngồi ở phòng khách cái bàn bên, nhìn trong nhà mỗi một cái đồ vật, bất luận ở nơi nào vẫn là chính mình trong nhà tốt nhất. Ha ha, ngươi nếu không đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Rốt cuộc thân thể của ngươi mới vừa Hảo, muốn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Lâm nghiệp quần làm Đặc Lạc đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, trong nhà cũng không có gì sự tình muốn Đặc Lạc làm. ân Hảo. Đặc Lạc liền đi nghỉ ngơi, tuy rằng thân thể của mình đều đã Hảo. Nhưng là đối ngoại vẫn là muốn trang trang bộ dáng, không thể để cho người khác đối chuyện này khả nghi. Kế tiếp hơn 10 ngày, Đặc Lạc vẫn luôn đều ở nhà nghỉ ngơi, trải qua hơn 10 ngày tỉnh dưỡng Đặc Lạc thường cũng đã toàn bộ đều hảo, cho nên lâm nghiệp quần mới làm Đặc Lạc đi ra ngoài săn thú. Mười mấy ngày nay, cũng có một ít lưu thú tới công kích bộ lạc, còn hảo lưu thú số lượng không nhiều lắm, mỗi lần ở trong bộ lạc thú nhân đều có thể ứng phó tự nhiên. Lưu thú mỗi lần tới thời điểm cũng chỉ là công kích phòng ốc còn hảo bị lưu thú công kích phòng ốc không có thú nhân hoặc là phi thú nhân cư trú, những cái đó phòng ở là vì giao lưu ngày thời điểm vì khắc trong bộ lạc người tới chuẩn bị. Hôm nay, trong bộ lạc phi thường náo nhiệt, mỗi cái phi thú nhân hoặc là thú nhân đều ở bận rộn. Hôm nay là một cái quan trọng nhận tử, đó chính là thú thân tiết. Thú thân tiết là mỗi cái trong bộ lạc muốn quá ngày hội, liền giống như Tết âm lịch như vậy, là mỗi cái bộ lạc đều phải quá ngày hội. truyền thuyết tại đây một ngày, Thế giới này đột nhiên phát sinh động đất chờ nguy hiểm hệ số rất cao sự tình, thú nhân hoặc là phi thú nhân đều sinh hoạt ở khó xử bên trong, mỗi ngày sinh hoạt đều phi thường vất vả cùng gian nan. Không chỉ có phải cẩn thận động đất cùng núi đất sạt lở, còn phải cẩn thận giã thú tập kích. Hôm nay, thú nhân cùng phi các thú nhân đều lâm vào nguy nan bên trong, đột nhiên mà tới núi đất sạt lở làm thú nhân cùng phi các thú nhân tới không đội chạy trốn, thân hám đất đá trôi bên trong. Đột nhiên không trung bên trong hiện lên một đạo kim quang. Khi vô cùng uy nghiêm thần thú liền xuất hiện ở thú nhân cùng phi thú nhân trước mặt, rôi tay vung lên, tức khắc liền giải quyết núi đất sạt lở, cũng đem lâm vào đất đá trôi bên trong thú nhân cùng phi thú nhân cứu ra tới. Thần thú dẫn đường thú nhân cùng phi các thú nhân đi vào một chỗ an toàn địa phương, đem thú nhân cùng phi các thú nhân giàn xếp hảo, chính mình liền đến phát sinh động đất địa phương đi. Không biết lại đây nhiều thường thời gian, thú nhân cùng phi các thú nhân phản phất giống như là ngủ một giấc giống nhau, trước mắt đổ vật nhoáng lên liền thay đổi cái bộ dáng Rơi đi thần thú lại lần nữa xuất hiện ở thú nhân cùng phi các thú nhân chính là trước mặt, nói cho bọn họ thế giới này đã an toàn, sẽ không lại có bất luận cái gì tự nhiên nguy hiểm, nhưng là tương đối cũng có một ít bọn họ có thể đối phó nguy hiểm, bất quá đến lúc đó liền xem bọn họ như thế nào đối phó rồi. Bọn họ có thể ở thế giới này một lần nữa thành lập gia viên, là bộ dáng gì gia viên, thần thú lại không có nói cái gì nữa, chỉ là làm cho bọn họ chính mình đi thăm dò, chính mình đi phát hiện, chính mình đi sáng tạo. Chính là bởi vì một việc này phát sinh, bất luận thú nhân cùng phi các thú nhân là bẩn cùng, vẫn là giàu có, bọn họ đều sẽ tại đây một ngày giống thần thú tỏ vẻ càng tạ, cũng liền đem ngày này gọi là thú thần tiết, cũng thuyết minh ngày này là thần cận nhất thần thú một ngày. nay một cái truyền thống ngày hội vẫn luôn đều truyền lưu hạ, hơn nữa tại đây một ngày cũng sẽ có rất nhiều thú nhân cùng phi thú nhân kết thành bạn lữ. Bởi vì ngày này là thần thú buông xuống kia một ngày. Rất nhiều thú nhân hoặc là phi thú nhân đều sẽ cho rằng tại đây một ngày kết thành bạn lữ sẽ được đến thần thú chúc phúc, hơn nữa về sau còn sẽ được đến thần thú phù hộ, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ở bên nhau. Lâm nghiệp quần sáng sớm liền tới đến hoa ra giúp hoa làm đồ ăn, hôm nay hoa cùng tái lôi muốn kết thành bạn lữ. Hoa hôm nay phải làm thật nhiều đồ ăn tới chiêu đãi buổi tối thú nhân cùng phi các thú nhân, hoa sợ chính mình làm không tốt, liền đem lâm nghiệp quần cũng gọi tới hỗ trợ, hy vọng lâm nghiệp quần có thể giúp chính mình nhiều làm một ít đồ ăn mà tái lôi liền cùng đặc lạc bọn họ đến rừng rậm đi săn thú. Tái lôi hôm nay nhiệm vụ là muốn ở trong rừng rậm được đến một cái mạnh nhất động vật hẳn răng, ở cùng hoa kết thành bạn lữ thời điểm đưa cho hoa, có mạnh nhất động vật hẳn răng, giống nhau động vật là sẽ không tùy ý tới gần hoa. Hôm nay buổi tối kết thành bạn lữ không chỉ là tái lôi cùng hoa, còn có khác thú nhân cùng phi thú nhân, cho nên hôm nay buổi tối sẽ là một cái nhất náo nhiệt buổi tối. Hoa trong nhà, lâm nghiệp quần ở phòng bếp cùng hoa còn có hy cùng nhau ăn mặc thịt Này vẫn là lâm nghiệp quần đề nghị, buổi tối thời điểm thịt nướng xuyến tương đối phương tiện cầm ăn, hơn nữa cách làm cũng là rất đơn giản, cũng không cần Hoa rất nhiều thời gian. Đúng rồi, Hoa, người hôm nay buổi tối cùng tái lôi kết thành bạn Lư khi muốn xuyên ý đi phục làm tốt không? Khi đột nhiên nhớ tới quần áo, không biết Hoa cùng tái lôi kết thành bạn Lư khi quần áo làm tốt không, đến lúc đó không có quần áo mới xuyên đã có thể không hảo. Quần áo ta đã làm tốt, hơn nữa ta còn cố ý đi làm nơi đó thay đổi một ít già thú trở về. Hơn nữa tái lôi săn trở về gia thú, làm được quần áo còn rất đẹp đâu. Hoa vui vẻ nói, nhớ tới chính mình làm quần áo còn có cấp tái lôi làm quần áo đều là thực không tồi, nhất định sẽ so khắc bạn lưỡi quần áo phải đẹp, chính mình còn cố ý dùng 5 màu thú gia thú tới làm quần áo. Cái kia, kết thành bạn lưỡi quần áo là yêu cầu chính mình thân thủ tới làm sao? Lâm nghiệp quần cao mày hỏi, tưởng tượng đến chính mình phải thân thủ làm chính mình cùng đặc lạc quần áo liền có chút phiếm khó, đầu đều có chút lớn. Chính mình căn bản là sẽ không làm cái gì quần áo, càng đừng nói lấy châm gì đó. Cái này đến không nhất định, nay quần áo có thể chính mình làm, cũng có thể để cho người khác hỗ trợ làm, nhưng là chính mình làm quần áo ở kết làm bạn lưu thời điểm nhìn đối phương ăn mặc chính mình thân thủ làm quần áo không phải càng tốt sao. Hùng chi đại đa số đều là chính mình thân thủ làm quần áo. Khi giải thích nói, cũng không có chú ý tới bên cạnh lâm nghiệp quần sắc mặt đều thay đổi. Lâm nghiệp quần mới vừa nghe được hy nói có thể cho người khác làm thời điểm liền tặng một hơi. Nhưng là nghe được cuối cùng thời điểm lại buồn bực. Nhất định phải chính mình làm quần áo sao? Chính là chính mình thật sự sẽ không làm A. Bất quá quần áo hình thức chính mình đến nhớ rõ một chút, đến lúc đó chính mình cùng đặc lạc kết thành bạn Lưu thời điểm vẫn là làm Hoa cùng hy bọn họ hỗ trợ làm đi. Chính mình liền quần áo hình thức cho bọn hắn thì tốt rồi, bằng không chính mình liền sẽ là một cái đầu hai cái lớn. Lâm, ngươi không phải là sẽ không làm quần áo đi. Hoa vui sướng khi người gặp Hoa hỏi, nghe Lâm lời nói ngữ. Hắn giống như sẽ không làm quần áo. Lâm nghiệp quần bởi vì Hoa hỏi chuyện toàn thân đều cứng lại rồi. Nhìn Lâm nghiệp quần bộ ráng, Hoa tức khắc liền cười không nổi, chính mình sẽ không thật sự đoán đúng rồi đi. Khi chẳng mặc, chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. chương 110 thú thân thiết, hạ. kia Lâm, chờ ngươi cùng đặc lạc kết thành bạn lữ thời điểm ta cùng Hy liền tới giúp ngươi làm quần áo đi. Hoặc là ta cùng Hy giáo ngươi như thế nào làm quần áo. Hoa tựa hồ nói, không biết Lâm hắn có hay không ý tứ này đâu ân hảo, bất quá đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại chính là ngươi cùng tái lôi kết thành bạn lữ nhật tử, chúng ta liền không cần bàn lại những cái đó không cần thiết đề tài. Lâm nghiệp quân ý đồ làm hoa cùng hy nói sang chuyện khác, không cần lại thảo luận quần áo gì đó. Hiện nhiên là thực thành công, hoa cùng hy đều không có lại chú ý lâm có thể hay không làm trên quần áo. Làng Nga hoa ngươi chuẩn bị thế nào đâu? Còn có cái gì đồ vật yêu cầu hỗ trợ sao? Khi hỏi hỏi ở xuyên thịt xuyên hoa, Xem còn có chuyện gì là yêu cầu hỗ trợ. Nô, no, ta ngấm lại a Hoa chống đầu suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, đại đa số đồ vật tái lôi đều đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại cũng chỉ kém nấu cơm một việc này, buổi tối thời điểm liền phải vất vả các ngươi Nấu cơm việc này đến hào thuyết, lâm không phải nói làm thịt nướng xuyến sao. Cái này đã đơn giản lại phương tiện, hơn nữa có ăn rất ngon. Khi chỉ chỉ đang ở xuyên thịt xuyến, cái này đồ ăn thật sự là thật tốt quá. Chính là cái này thịt xuyến có không thể làm như món chính, chúng ta còn phải làm mấy thứ món chính A. Quang làm thịt nướng xuyến cũng là không tốt. Hoa nhìn trong tay thịt xuyến, nhữ nhữ mày không thể để cho người khác chỉ ăn thịt nướng xuyến. Lâm nghiệp còn nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Nếu làm món chính vấn đề, như vậy liền rất dễ làm. Làm vài đạo món chính ta là không có gì vấn đề, liền giao cho ta đi. Lâm, ngươi lần này có chuẩn bị làm cái gì ăn A? Dù sao cũng là hoa cùng tái lôi kết thành bạn Lữ Nhật Tử, cũng là thú thân thiết, khi rất tò mò Lâm nghiệp quần sẽ làm chút cái gì đồ ăn. Đúng vậy. Lâm, ngươi chuẩn bị làm cái gì món trinh à? Hoa cũng đi theo nói, kỳ thật hắn cũng muốn biết Lâm sẽ làm chút cái gì đồ ăn, phòng trừng cũng không phải là quá kém đồ ăn. Lần trước chúng ta không phải phát hiện bột mì sao. Cũng chính là kỳ kỳ quả, nhà ngươi hẳn là còn có một ít, ta chuẩn bị tới làm bánh bao, các ngươi cũng muốn tới giúp ta bao bao tử. Đến lúc đó chỉ cần đem bánh bao cấp trưng thuộc liền có thể ăn. Sau đó chúng ta còn có thể làm một ít bánh nương lớn. Cách làm tuy rằng với bao bao tử tương tự, nhưng là bánh bột ngô làm lên nếu không bánh bao lớn hơn một chút. Phòng trừng này hai dạng đồ vật liền có thể làm chủ thực. Thuận tiện ta cũng có thể làm một chút mì sợi. Đồng dạng là dùng bột mì làm, nhưng là ta sợ bột mì không đủ. Phòng trừng cũng chỉ có thể làm một chút. Khi nghi hoặc hỏi, bột mì, đó là thứ gì a Nhưng là nghe Lâm Nghiệp còn nói những cái đó đồ ăn. Nghe đi lên ăn rất ngon bộ ráng, hơn nữa Lâm nghiệp quần tay nghề cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chính là kỳ kỳ quả bên trong bột mì, ta đã thấy Lâm dùng nó đã làm tạc khoai lang đỏ viên, nhưng là ta trở về thời điểm quên theo như ngươi nói, bất quá Lâm làm tạc khoai lang đỏ viên thật sự hảo hảo ăn nga. Hoa ở trong phòng bếp tìm ra một túi kỳ kỳ quả, thuận tiện lấy ra mấy cái cấp hy xem. Ấn! Ngươi thế nhưng quên cùng ta nói. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào đổi ta đâu. Khi nghe đến đó tức khắc có chút bất mãn. Hừ hừ hướng hoa nói, nếu không phải hoa quên mất, chính mình sao có thể sẽ không có ăn đến lâm làm tạc khoai lang đỏ viên đâu. Đợi chút lâm làm được bánh bao cùng bánh nướng lớn còn có mì sợi đều làm ngươi ăn cái đủ, như thế nào? Hoa lấy lòng nhìn về phía vẻ mặt tức giận hy nói. Ân hử, xem ở ngươi hôm nay muốn cùng tái lôi kết làm bạn Lữ Phân Thượng, lần này liền tính, lần sau ngươi lại quên mất, ta đã có thể không hề dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Khi vẻ mặt lãnh đạm nói, kỳ thật trong lòng đã sớm vui ngất trời Mà ở một bên Lâm Nghiệp còn nghe bọn họ đối thoại, nàm cũng chúng đã rồi. Cuối cùng sự tình gì đều vẫn là chính mình tới làm A. Thật không công bằng A. Trong lòng đã sớm rơi lệ thành hà, vì cái gì xui xẻo vẫn là ta đâu. Một hồi cho khơi hải qua đi mấy người chính thức khởi công, Lâm Nghiệp còn phụ trách làm bao bao tử cùng làm bánh nướng lớn dùng đến nhân, khi còn lại là phụ trách đem kỳ kỳ quả cắt ra, cũng đem bên trong bột mì đều trang ở một cái chậu gốm, mà hoa còn lại là tới cùng mặt. Lần trước Lâm nghiệp quần đã giáo hội hoa như thế nào cùng mặt. Trong phòng bếp mấy người vội khí thế ngất trời, luôn cuống tay chân, còn thường thường chuyển ra vài tiếng cười vui cùng đùa giỡn lời nói. Mấy cái canh giờ đều đi qua, Lâm nghiệp quần cùng hoa còn có hy bọn họ rốt cuộc đêm buổi tối phải dùng bánh bao cùng bánh bột ngô đều làm tốt, mặt khắc Lâm nghiệp quần cũng làm một chút mì sợi, bất quá phòng trường chỉ đủ 10 cái người ăn. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến chính là đêm Ban đêm buông xuống đại biểu đêm nay cuồng hoan liền phải bắt đầu rồi, đen như mực bầu trời đêm vì đêm nay thêm vài phần cảm giác thân bí, duy độc một vòng trăng tròn treo với bầu trời đêm bên trong. Trên quảng trường đều đứng đầy thú nhân cùng phi thú nhân, nơi nơi đều bốc cháy lên lửa trại rực rỡ lửa khói chiếu chiếu vào người trên mặt, vì đêm nay cuồng hoan tăng thêm vài phần hỉ cảm. An mặc tộc trưởng chuyên trúc quần áo Y-4 -Y cùng an mặc vui Y-3 chuyên trúc quần áo hoan cùng nhau đi lên dàn thế, đầu tiên bắt đầu nói chuyện chính là tộc trưởng y -Y -Tư. Ý tư đứng ở giản tế trung ương, nhìn phía dưới thú nhân cùng phi các thú nhân, nói, chúng ta lại nên đón thú thần tiết, này đại biểu chúng ta tân một năm cũng sắp bắt đầu rồi. Ở thú thần tiết tới phía trước chúng ta đều làm được phi thường hảo, hơn nữa năm nay thú tập cũng là từ trước tới nay ít nhất một lần. Cho nên đương kim thiên một quá, chúng ta liền phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ ở năm sau thời điểm đem bộ lạc kiến đến càng thêm hảo, làm chúng ta bộ lạc càng thêm phú cường. Năm nay chúng ta trong bộ lạc lại có mấy đôi thú nhân cùng phi thú nhân muốn kết làm bạn lữ, hiện tại liền thỉnh này mấy đôi muốn kết làm bạn lữ thú nhân cùng phi thú nhân đến giàn tế đi lên, làm vui vì các ngươi chúc phúc, cho các ngươi kết thành bạn lữ, đại gia cũng đều chúc phúc bọn họ. Theo tộc trưởng Y dị tư nói âm vừa ra, hoa cùng tái lôi bọn họ mấy đôi sắp kết làm bạn lữ phi thú nhân cùng thú nhân cùng nhau đi lên giàn tế, trong đó liền có ở thu hoạch tiết ngày đó nhìn đến văn cùng ngũ tư. Tộc trường oan tiến lên cùng nhau vì bọn họ chúc phúc, trong miệng nói ngôn ngữ lâm nghiệp quần một chút cũng nghe không hiểu, nghe tới lại thập phần thoải mái. Ở đây mỗi cái thú nhân hoặc là phi thú nhân đều ở trong lòng yên lặng chúc phúc bọn họ, mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân trên mặt đều mang theo tươi cười. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy vui y hoan đình chỉ nói chuyện, tái lôi đem hôm nay săn đến thú nha vòng cổ giao cho hoa, cũng vì hoa mang lên, mà hoa còn lại là lấy ra chính mình làm một cái khăn quảng cổ, cấp tái lôi vây thượng. Còn lại thú nhân cùng phi thú nhân cũng đều làm đồng dạng sự tình, trao đổi lẫn nhau chi gian tín vật. Ngay sau đó có nghe được vui y hoan trong miệng lại nói nghe không hiểu nói, lúc sau hoan mới nói nói, chúc mừng các người, các ngươi đã trở thành bạn lữ, hy vọng các ngươi về sau lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau nâng đỡ, nguyện các ngươi có thể bạch đầu dai lão. Thẳng đến nơi này lâm nghiệp quần mới hiểu được bọn họ kết bạn nghi thức thành công, chứ bỏ hoan nói kia vài đoạn không nghe hiểu nói bên ngoài cái này nghi thức thật sự hào đơn giản. Đường Lâm nghiệp quần nhìn đến kế tiếp sự tình sau liền sẽ không cảm thấy cái này nghi thức đơn giản như vậy. Tộc trưởng Oan chúc phúc xong bọn họ sau, tộc trưởng Y Lý Tư có nói tiếp, hiện tại các ngươi có thể hướng này mấy đôi tân bạn lữ khiêu chiến, thú nhân đối chiến thú nhân, phi thú nhân tắc cùng phi thú nhân khiêu chiến trung nghệ, các ngươi đều có thể tùy ý khiêu chiến. Nghe thế câu nói khi, Lâm nghiệp quần tức khắc đầy đầu hát tuyến, nhìn hoa đem buổi sáng làm tốt bánh bao cùng bánh bột ngô đem ra, đặt ở thạch nổi thượng trưng. Nếu có phi thú nhân tới liền đem bánh bao hoặc là bánh bột ngô cho bọn ăn ăn, như vậy bọn họ liền sẽ biết hoa chủ nghệ phi thường hảo, cũng sẽ không lại có người tới khiêu chiến. Mà còn lại mấy cái phi thú nhân liền không có hoa như vậy thanh nhàn, mỗi cái phi thú nhân đều hiện trường nấu cơm, hơn nữa còn hiện trường ăn. Hoa như vậy có thể chứ? Lâm nghiệp quần nghi hoặc hỏi, có thể làm như vậy sao? Sẽ không đối những người khác không công bằng sao? Lâm, ngươi cứ yên tâm đi. Có thể làm như vậy. Ta đem bánh bao cấp trưng thục liền tương đương với ta chính mình ở nấu cơm, cho nên loại này cách làm là có thể. Hoa vì lâm nghiệp quần giải thích một chút, nhẹ nhàng liền có thể đưa bọn họ thu phục. Mà tái lôi bên kia liền không có như vậy nhẹ nhàng, có rất nhiều thú nhân đều hướng tái lôi khởi sướng khiêu chiến, một cái đánh xong lại tiếp theo tới một cái, tựa hồ là muốn đem tái lôi thể lực háo quang dường như. Tái lôi càng đánh càng hứng phấn, thực mau liền giải quyết đối thủ, khiêu chiến tái lôi thú nhân đều bị sửa chữa thực thế thảm, đều không nỡ nhìn thẳng Nhìn bọn họ bộ dáng liền cảm giác phi thường thê thảm, đều nhận không rõ bọn họ là ai. Gần một canh giờ đi qua, không có người lại đến khiêu chiến tái lôi cùng hoa. Hoa sở trưng bánh bao cùng bánh bột ngô một cái đều không có, toàn bộ bị bọn họ cấp ăn sạch. Còn cũng may kết bạn nghi thức phía trước hoa cũng đã ăn không ít đồ vật, bằng không hiện tại nhất định là đói này bụng. Mà tái lôi thể lực cũng đều mau bị mấy chục cùng thú nhân qua lại khiêu chiến xong rồi. Hôm nay buổi tối tái lôi là không thể ăn bất cứ thứ gì tới gia tăng thể lực, bằng không sẽ làm hoa bị thương. Tái lôi đi vào hoa bên người, đem hoa bế lên tới đi rồi. Sở hữu nghi thức đều cử hành xong rồi, liền kém cuối cùng một cái động phòng hoa trúc. Không có bất luận kẻ nào ngăn cản bọn họ rời đi, ngược lại đều sôi nổi chúc phúc bọn họ, ngay cả Hy cũng chúc phúc bọn họ. Hy chạy đến hoa bên thai không biết nói chút cái gì, hoa mặt tức khắc liền đỏ. Hoa liền vùi đầu ở tái lôi trong lòng ngực, tùy ý tái lôi ôm chính mình đi, chính là hồng toàn bộ lỗ thai lại bán đứng hắn, cái này làm cho tái lôi xem ra tâm tình rất tốt. Nhanh chóng ôm Hoa hướng trong nhà đi đến. Đạc Lạc, Hoa cùng tái lôi bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc đi. Lâm Nghiệp Quân nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng nói, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. "Ân, Lâm, ngươi không cần hâm mộ bọn họ, chúng ta cũng sẽ thực hạnh phúc, ta sẽ ở năm sau thời điểm làm ngươi đáp ứng cùng ta kết thành bạn lữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói nói làm được, ngươi phải hảo hảo xem đi." Đạc Lạc đem Lâm Nghiệp quần ôm vào trong ngực, ở Lâm Nghiệp quần bên thai thâm tình nói, dường như đang nói vĩnh viễn hứa hẹn. Đêm dần dần thâm, ở dưới ánh trăng, Lâm nghiệp còn giúp vào đặc lạc trong lòng ngực, hai người tuê cười làm người đều xem ngây người, hạnh phúc bộ dáng làm người không dám đi quay rầy bọn họ. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ đều đã đi trở về, chúng ta cũng đem đổ vật thành một thanh, về nhà đi thôi. Lâm nghiệp còn rời đi đặc lạc ôm ấp, người chung quanh cũng đi được không sai biệt lắm, ngay cả hy cùng áo nhĩ bọn họ cũng không biết khi nào đi trở về. ân Hảo. Đặc lạc cảm thụ được trong ngực dư ôn, tâm tình thực hảo. Thực mô liền đem đồ vật cấp thanh hảo. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc một người lấy một chút đồ vật, dọc theo đường nhỏ đi trở về. Ánh trăng chiếu sáng lên phía trước, cái này làm cho Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ chuẩn xác tìm được rồi về nhà lộ. Đêm, gió đêm từ từ thổi, thổi rối loạn người đi đường phát, cũng thổi rối loạn chủ nhân tâm tư. Tại đây một khắc khởi, tựa hồ hết thể đều thay đổi, mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật sớm đã sóng gió mánh liệt. chương 111 đầu xuân. Ly thú thần tiết đã qua đi hơn 10 ngày, thái dương chiếu xạ ở trên mặt đất, trên mặt đất tuyết động cũng ở chậm rãi hòa tan. Xuân về trên mặt đất, loàn thoang có thể nhìn đến tuyết động hòa tan sau tân toát ra tới lục ý. Hôm nay, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc vừa lúc muốn đi rừng rậm bên trong đi thải một ít mới mẻ rau dưa, thuận tiện săn thú. Một cái mùa đông đi qua, trong nhà cũng không có nhiều ít mới mẻ rau dưa, tuy rằng trong không gian có rất nhiều, nhưng là không thể lấy ra tới, để tránh người khác sẽ hoài nghi. Hơn nữa Lâm nghiệp quần cũng muốn ăn một chút mới mẻ rau dưa, cho nên Đặc Lạc mới có thể bồi Lâm nghiệp quần đến rừng rầm đi. Hai người đi ở đi hướng rừng rậm trên đường, vừa nói vừa cười. Lâm nghiệp quần hỏi Đặc Lạc, ngươi nói hiện tại rừng rậm thật sự có mới mẻ rau dưa sao? Đặc Lạc nghĩ nghĩ, liền đối với Lâm nghiệp quần nói, ơn, có, ta trước kia liền gặp qua bọn họ đầu xuân thời điểm tới rừng rậm tìm mới mẻ rau dưa, hơn nữa giống như còn có rất nhiều. Thật vậy chăng? Chúng ta đây có phải hay không có thể tìm được giống ta trong không gian mặt loại những cái đó đồ ăn đâu. Nghe được Đặc Lạc nói như vậy, Lâm Nghiệp còn trong lòng thật cao hứng, như vậy chính mình có thể tìm được rất nhiều giao dừa, về sau liền không cần lo lắng trong không gian giao dừa không thể lấy ra tôi ăn. Hẳn là có thể đi. Trước kia ta đều không có gặp qua những cái đó đồ ăn, bất quá hiện tại ta đã thấy, cẩn thận tìm hẳn là có thể tìm được, hơn nữa hẳn là không có bao nhiêu người biết người trong không gian những cái đó đồ ăn cho nên lần này chúng ta hẳn là có thể tìm được rất nhiều như vậy đồ ăn. Đặc lạc lập tức liền minh bạch lâm nghiệp quân ý tứ, nghĩ chính mình ở trong không gian gặp qua những cái đó rau dưa cùng trái cây, giống như ở trong rừng rậm đã từng gặp qua dường như, hiện tại ánh giống cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, bất quá không có thú nhân hoặc phi thú nhân đi thải qua chúng nó. Đi thôi. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Như vậy chúng ta liền có thể nhiều chích một ít rau dưa đi trở về, cũng có thể cấp hoa bọn họ đưa đi một chút. Cái này mùa đông bọn họ phỏng trừng không có ăn cơm nhiều ít mới mẻ rau dưa. Lâm nghiệp quần lôi kéo đặc lạc tay, bước nhanh hướng rừng rậm đi đến. Nếu người muốn hỏi bọn hắn vì cái gì không bay qua đi mà là đi đâu. Bay qua đi không phải muốn mau một ít sao. Hiện tại mới là đầu xuân, ở trên bầu trời phi hành sẽ thực lãnh. Hơn nữa lâm nghiệp quần là rất sợ lãnh. Đặc lạc chính mình tự nhiên sẽ không làm lâm nghiệp quần đông lạnh, như vậy hắn sẽ thực đau lòng. Cho nên hai người đi bộ đi rừng rậm như vậy thân thể cũng sẽ âm áp một chút không hề như vậy lạnh. Rừng rậm tuyết động sớm đã hòa tan, ngẫu nhiên chỉ thấy mấy chỗ râm mát địa phương còn có một chút tuyết động, trên mặt đất mang theo một chút ướt át, tiểu thảo thượng đều mang theo một ít giọt sương, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ càng thêm tinh ánh di cấu, ngũ quang tập sát, thoạt nhìn rất mỹ lệ. Lâm Nghiệp quần cùng Đạc Lạc chậm rãi ở trong rừng rậm đi tới, Đạc Lạc đem Lâm Nghiệp quần đưa tới có rất nhiều rau dưa sẽ sinh trưởng địa phương, tuy rằng ly rừng rậm trung tâm không phải rất xa, Nhưng là Đặc Lạc cũng có cũng đủ lực lượng có thể mang theo Lâm nghiệp quần trở về, bằng không Đặc Lạc cũng sẽ không mang theo Lâm nghiệp quần tới cái này địa phương. Lâm nghiệp quần nhìn chung quanh sinh trưởng rau dưa, đều là chút không có lớn lên. Lại biết cái này địa phương là an toàn, Lâm nghiệp quần liền yên tâm ở bốn phía tìm kiếm chính mình yêu cầu rau dưa. Đột nhiên một mặt lá xanh tiến vào Lâm nghiệp quần mi mắt, Lâm nghiệp quần vui sướng đi qua, nhìn kỹ, quả nhiên là gừng sống. Đặc Lạc, ngươi mau tới đây, mau tới đây A Ta tìm được gừng sống Người mò tới đây, hỗ trợ ta đem chúng nó cấp đào lên, nơi này còn có thật nhiều đâu. Lâm nghiệp quần đem Đặc Lạc kêu lại đây hỗ trợ cùng nhau đào, Lâm nghiệp quần còn cẩn thận nhìn một chút, đại khái sắp có một mẫu điền nhiều, nhiều như vậy gừng sống cũng đủ Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc hai người đào. Đặc Lạc nghe được Lâm nghiệp quần thanh âm lập tức liền chạy tới, tuy rằng Đặc Lạc không hiểu gừng sống là trông như thế nào, nhưng là nghe Lâm nghiệp quần như vậy, nhìn trước mắt này một miếng đất, hẳn là đều là gừng sống đi Lâm Cái này địa phương liền giao cho ta tới đảo, ngươi lại đi tìm điểm khác rau dưa đi. Cái này địa phương ta thực mau là có thể đem chúng nó đều đảo ra. Ơn, hào đi. Ta liền đi tìm khác rau dưa. Nếu đặc lạc có thể nói ra một phen lời nói tới, như vậy hắn hẳn là có năng lực có thể làm được. Lâm nghiệp quần liền đi địa phương khác tìm rau dưa đi. Trải qua một buổi sáng nỗ lực, Lâm nghiệp quần thật đúng là tìm được rồi rất nhiều thứ tốt, tỉ như nói rau hẹ, hành tỏi, rau rền, nộn măng, còn có lúa mùa Bất quá hiện tại còn không có thành thục, Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đem địa phương cấp nhớ kỹ, chờ mấy ngày nữa, lúa mùa thành thục liền tới thu hoạch chúng nó. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ về đến nhà, thời gian cũng không phải rất sớm, đặc lạc giúp Lâm nghiệp quần xử lý tốt mang về tới đồ vật sau liền đi ra ngoài săn thú, có tân đồ ăn, Lâm nghiệp quần chuẩn bị đại triển rối tay làm một đố ăn ngon đồ ăn cho bọn Hà ăn, ăn. Mật nước cà rốt, nước tương cà tím, thanh xào rau rền, sườn heo chua ngọt, thanh xào măng, cá kho thịt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 lặp lại phiên sào liền có thể ra khỏi nồi, cùng sử dụng đảo bàn chăng lên. Đem cả tím tẩy sạch thiết điều đã dùng, tương ngọt thêm một chút nước tương điều hòa đã dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào du thiêu nhiệt, để vào cắt xong rồi cả tím điều, nhẹ nhàng phiên động dán ra hơi nước, thiêu đến 78 phần thuộc lấy ra, thạch trong nồi lưu lại một chút du thiêu nhiệt, gia nhập điều tốt nước sốt cùng chút ít thủy, thạch trong nồi nước canh từ tiểu phao biến thành đại phao khi, ngã vào dán quá cả tím phiên sào, một lát sau tương hương cả tím liền làm tốt, cùng sử dụng Đào ban cấp trăng lên, đem rau rền tẩy sạch, cắt thành ti phong tới một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít nhũ, theo sau đem cắt xong rồi rau rền ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau, hương khí liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thực mau một mâm thanh xào rau rền liền ra khỏi nồi. Đem khoai tây tẩy sạch, đi ra, thiết tí đặt một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít nhũ, đem cắt xong rồi khoai tây tia ngã vào thạch trong nồi.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 Thực mau một mâm thanh sảo mang liền ra khỏi nồi. Đem cá cấp xử lý tốt, sau đó đem gừng sống cùng tỏi thiết hảo đặt một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít rượu, đem xử lý tốt cá để vào thạch trong nồi chiên, cho đến hai mặt kim hoàng, sau đó gia nhập cắt xong rồi gừng sống cùng tỏi, chút ít nước tương, còn có chút ít nước trong nấu, thẳng đến nước canh thấm vào cá bên trong đi thì tốt rồi, thực mau cá kho thịt liền ra khỏi nồi. Lâm Nghiệp quần đem nó dùng đảo bản thịt lên. Đem yếm tốt hầm rau ngâm từ bình đem ra. Trang ở đảo bàn phóng tới một bên đãi dùng sau đó hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dù, đem hàm rau ngâm ngã vào thạch trong nồi phiên xào, thẳng đến hàm rau ngâm bị xào nhiệt sau liền dùng đảo bản thịnh lên, phóng tới một bên. Đương Lâm nghiệp quần đem sở hữu đồ ăn đều làm tốt, đặc lạc cũng đem hoa cùng tái lôi bọn họ cấp gọi tới, chẳng qua hy cùng áo nhĩ bọn họ hai người không có tới, hình như là nhà hắn có việc không thể tới. Lâm, hôm nay ngươi lại làm cái gì ăn ngon a Làm đặc lạc còn cố ý đem chúng ta gọi tới Hoa chiều phòng bếp phương hướng hỏi, bất quá từ trong phòng bếp bay ra mùi hương có thể thấy được, lâm nghiệp quần hôm nay có làm một ít ăn ngon, bằng không cũng sẽ không đem chính mình gọi tới. Hôm nay ta cùng đặc lạc cùng nhau đến rừng rậm tìm được rồi rất nhiều mới mẻ rau dưa, lại còn có tìm được rồi một ít gừng sống cùng tỏi, như vậy đều có thể đến gia vị, hảo, ngươi tiến vào cùng ta cùng nhau đem đồ ăn mang sang đến đây đi. Lâm nghiệp quần bưng một mâm đồ ăn ra tới phong tới trên bàn, liền đem hoa cũng kéo đi vào hỗ trợ bưng thức ăn. Hoa cũng phi thưởng vui theo Lâm nghiệp quần đến phòng bếp đi. Lâm nghiệp quần cùng Hoa đem trong phòng bếp sở hữu đồ ăn đều bưng ra tới, nhìn một mâm bản sắc hương vị Mỹ đồ ăn, làm người rất muốn đem chúng nó cùng ăn luôn, bụng cũng đi theo kêu lên. Lâm, làm đồ ăn cũng thật đẹp à. Đến lúc đó ngươi nhất định phải dạy ta làm cơm à. Hoa nước miếng chảy dòng nhìn trước mắt mấy mâm đồ ăn, hận không thể lập tức liền đem chúng nó cấp ăn luôn, chỉ tiếc là ta lâm trong nhà, không thể tùy ý ăn cơm. ân còn hành đi Nếu ngươi thật sự muốn học làm như vậy đồ ăn, ta bảo đảm giáo ngươi làm, xem ngươi nước miếng đều mau chảy ra, hảo, nhanh ăn đi. Nên thử ta từ rừng rậm hái về đồ ăn thế nào. Lâm nghiệp quần phi thường vui giáo hoa nấu ăn, nếu hoa muốn học, chính mình cũng có thể đem chính mình sở sẽ cho nên đồ ăn đều giao cho hoa, như vậy hoa là có thể muốn ăn liền chính mình làm, liền không cần cố ý chạy đến chính mình trong nhà tới ăn cơm. Lâm, ngày mai buổi chiều thời điểm ngươi cùng đặc lạc cùng nhau đến tộc trưởng nơi đó đi một chuyến đi. Tộc trưởng hắn có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Tái lôi nói, vốn là chuẩn bị buổi sáng thời điểm cùng Lâm cùng Đặc Lạc nói, nhưng là buổi sáng thời điểm Lâm cùng Đặc Lạc đều đi rừng rậm, hiện tại vừa lúc Lâm cùng Đặc Lạc ở nhà liền cùng hắn nói, miễn cho chính mình lại quên mất. ân ta đã biết, tái lôi, ngày mai buổi chiều ta sẽ cùng Đặc Lạc cùng đi, bất quá ngươi có biết hay không tộc trưởng hắn tìm ta cùng Đặc Lạc có chuyện gì sao? Lâm nghiệp quần trong lòng có một ít nghĩ hoặc, tộc trưởng có chuyện gì muốn tìm chính mình cùng Đặc Lạc đâu Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ngươi cùng Đặc Lạc ngày mai đi liền sẽ biết đến. Tái lôi lắc lắc đầu, lúc trước tộc trưởng chỉ là làm ta và các ngươi nói một tiếng mà thôi, cũng không có nói cho ta là sự tình gì. ân Lâm, sẽ không có chuyện gì, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Đặc Lạc nắm Lâm nghiệp quần tay, thâm tình nói. ân Lâm nghiệp quần nhìn nhìn Đặc Lạc, việc này ngày mai thấy tộc trưởng sẽ biết, Hảo, hiện tại chúng ta ăn cơm đi. Một bữa cơm xuống dưới, mỗi người đều ăn rất khá mà ăn đến tốt nhất vẫn là hoa, bởi vì hắn ăn nhiều nhất. Cơm nước xong sau, tái lôi liền lôi kéo hoa đi trở về, lúc gần đi Lâm nghiệp quần trả lại cho hoa một ít mới mẻ rau dưa, làm chính hắn có thể xào ăn, không cần đến rừng rậm bên trong đi hái. chương 112 giao lưu ngày, một ngày kế giữa trưa, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc sớm cơm nước xong, đem trong nhà đồ vật đều sửa sang lại hảo sau liền hướng tộc trưởng trong nhà đi đến. con hào ly tộc trưởng ra không phải rất xa, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ thực mau liền đến tộc trưởng trong nhà, còn không có đi vào thời điểm liền nghe được bên trong nói chuyện thanh âm, tựa hồ tới rất nhiều người bộ ráng. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc lặng lẽ đi vào, cùng tộc trưởng Y Tư gật đầu ý bảo quá, liền tìm một góc ngồi xuống, không có quấy giày bọn họ, lặng lặng nghe. Năm nay hồ tộc cùng vũ tộc thật sự sẽ đến sao? Năm trước đều không có thấy bọn họ đã tới, bọn họ hai tộc cao ngạo tự đại, trước nay đều xem thường chúng ta bộ lạc, bọn họ như thế nào sẽ đến? Một cái lớn tuổi thú nhân lớn tiếng nói, trong giọng nói chẳng đầy bất mãn. Hách khải nói rất đúng, bọn họ năm nay như thế nào sẽ đến. Không phải là coi trọng chúng ta ở trong bộ lạc phong ốc. Ngồi ở hách khải bên cạnh một cái thú nhân nói, trong lòng cũng thực không khí. Không thể nào. Tộc trưởng thật sự giống bọn họ nói như vậy sao. Chúng ta trong bộ lạc phong ốc chính là chúng ta vất vả làm được. Một cái khác thú nhân cũng đi theo nói. Các thú nhân đều nhìn ngồi ở phía trên tộc trường YG4. Hy vọng hắn có thể nói một câu, nhìn xem chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Xem ra ngươi đều đã biết chuyện này, hô tộc cùng vũ tộc bọn họ ở giao lưu ngày ngày đó sẽ đến, hơn nữa vẫn là bọn họ tộc trưởng tự mình phái người tới nói. Chúng ta trong bộ lạc kiến phòng ở ai cũng không có nói, nhưng cũng không có gà ai, mỗi cái bộ lạc đều biết chúng ta trong bộ lạc xây lên như vậy phòng ở, bất quá ngại với chúng ta trong bộ lạc thực lực tương đối cường đại, cho nên bọn họ mới không dám tới tiến công. Bằng không chúng ta bộ lạc đã sớm bị khắc bộ lạc cấp chiếm cho riêng mình. Nếu giao lưu ngày mau tới rồi, như vậy chúng ta tự nhiên không có khả năng ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ đến chúng ta trong bộ lạc tới. Hiện tại vấn đề chính là chúng ta muốn hay không đem kiến phòng ở phương pháp nói cho bọn họ. Tộc trưởng, chúng ta vì cái gì muốn đem kiến phòng ở phương pháp nói cho bọn họ a Đây chính là chúng ta vất vả kiến ra tới. Tộc trưởng yz tư mới vừa nói xong, Hách Khải lập tức lớn tiếng phản bắt nói. Đúng vậy, tộc trưởng. Vì cái gì muốn nói cho bọn họ? Đúng vậy. Tộc trưởng, vì cái gì? Trong lúc nhất thời sôi nổi đều hỏi tộc trưởng y về tư tới, mỗi người đều có nghi vấn, hơn nữa đều không nghĩ đem chuyện này nói cho tộc khác. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc cũng đều châm mặc, đối với đem kiến phòng ở chuyện này cáo không nói cho tộc khác, lâm nghiệp quần đều không có bao lớn ý kiến, rốt cuộc người đều là ích kỷ, hơn nữa chính mình phòng ở cũng đã kiến hảo, còn lại sự tình liền không liên quan chính mình sự tình, chỉ cần không xâm phạm chính mình điểm mấu chốt là được. Đặc lạc cảm thấy chuyện này hẳn là nói cho khác bộ lạc, bởi vì lần này kiến phòng sự kiện chung, làm bộ lạc cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại rất nhiều bộ lạc đều biết, trong bộ lạc kiến phòng ở, rất nhiều người đều như hổ rình ngồi Tựa như tộc trưởng nói như vậy nếu trong bộ lạc không có cường hãn thực lực, hiện tại bộ lạc đã sớm bị khác bộ lạc cấp chiếm lĩnh. Tộc trưởng y dì tư nghe bọn họ nói, không có tỏ thái độ, mỉm cười nhìn trong một góc lâm nghiệp quần cùng đặc lạc. Đặc lạc, người ý kiến là thế nào Rốt cuộc cái này kiến phòng chủ ý là ngươi nghĩ ra được, ngươi đối chuyện này như thế nào xem. Chờ tộc trưởng y dị tư nói nói xong, chúng thú nhân ánh mắt nháy mắt liền nhìn về phía ở trong góc đặc lạc, chờ hắn trả lời. Đặc lạc bị từng đôi ngươi nếu dám đồng ý, chúng ta liền đem ngươi quần ẩu một đốn ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, đành phải làm lơ những cái đó huy hiếp ánh mắt, trả lời tộc trưởng y dị tư vấn đề. Ta cảm thấy vẫn là đem loại này phương pháp nói cho khác bộ lạc. Như vậy khác bộ lạc liền sẽ không bởi vì việc này mà đến tấn công chúng ta bộ lạc, đồng dạng cũng có thể làm khác bộ lạc tới cảm tại chúng ta, như vậy chúng ta có thời điểm khó khăn liền có lý do làm cho bọn họ hỗ trợ. Nếu chúng ta không đem chuyện này nói cho bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ đối chúng ta bộ lạc bất mãn, do đó liên hợp lại tấn công chúng ta bộ lạc, như vậy bộ lạc liền sẽ rất nguy hiểm, còn có khả năng đã chịu diệt tộc nguy hiểm. Đặc lạc đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Rốt cuộc lúc trước là chính mình đem chuyện này nói cho tộc trưởng Y-Y-Tư, cũng không có nói là lâm nghiệp quần nghĩ ra được biện pháp, cho nên hiện tại tộc trưởng Y-Y-Tư sẽ đến hỏi chính mình là dự kiến bên trong sự tình. Đặc lạc nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, các ngươi hiện tại cũng đều mình bạch chưa. Cái gọi là cây to đón gió, đúng là đạo lý này, chúng ta bộ lạc hiện tại ở vào phi thường thời kỳ, cho nên ta hy vọng đến lúc đó nói chuyện này thời điểm, các ngươi đều có thể chủ động đi giúp bọn hắn trong bộ lạc kiến phòng ở. Nhưng là kiến phòng ở sở yêu cầu tài liệu bọn họ không đúng sự thật, kia tài liệu chúng ta liền có thể cùng bọn họ trao đổi, như vậy chúng ta đã có thể đổi đến chúng ta yêu cầu đồ vật, cũng có thể làm cho bọn họ thiếu chúng ta một thân tình, như vậy về sau chúng ta có khó khăn cũng liền có lý do làm cho bọn họ hỗ trợ. Tộc trường Y dị tư sau khi nói xong, sở hữu thú nhân đều trầm mặc, cũng không biết nên nói những gì. Trong lúc nhất thời trầm mặc, làm không khí đều trở nên yên tĩnh. Tộc trưởng ta đã biết, ta sẽ trợ giúp bọn họ. Hách khải đầu tiên nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, rốt cuộc như vậy đối bộ lạc có lợi, bằng không chính mình là sẽ không làm chuyện như vậy. Tộc trường, ta cũng sẽ hỗ trợ. Tộc trường, ta cũng sẽ. Ta cũng là sẽ hỗ trợ. Theo hách khải biểu thái sau, từ thú nhân cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi, chuyện này liền như vậy định rồi. Hảo, hiện tại cũng không có gì sự tình, giao lưu mấy ngày gần đây lâm thời điểm, mọi người đều phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, lấy bất biến ứng và biến. Đại gia có thể đi trở về. Chúng thú nhân lục tục rời đi, Lâm Nghiệp quần cùng Đạc Lạc cũng đi theo rời đi. Về đến nhà, Lâm Nghiệp quần liền đi phòng bếp nấu cơm. Vốn dĩ liền cho rằng một lát liền có thể xong rồi xong việc, không nghĩ tới lại qua thời gian dài như vậy. Cơm chiều thời điểm Lâm Nghiệp quần chuẩn bị làm đơn giản điểm, liền làm thanh xảo rau rền, tớt cay xào thịt ti, thịt kho tàu khoai tây lát thịt, thanh xào mang cùng mướp hương trứng canh, cộng thêm cơm thể. Bởi vì cơm ăn nhiều, hiện tại đã không thích ở ăn thịt nướng.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 Chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm ớt cay xảo thịt ti liền ra khỏi nồi. Dùng đào bàn thịt lên, để cạnh nhau đến phía trước xảo tốt đồ ăn bên cạnh. Trước đem mướp hương đi ra cắt thành ti đặt đến một bên, sau đó đem cô lô thu trứng đánh vào chén gốm cùng sử dụng chiếc đũa quấy đều đặt một bên đãi dùng. Hướng thạch trong nồi gia nhập một phần hai thủy, còn có một ít muối, chờ thủy nấu khai sau đem quấy tốt cô lô thu trứng ngã vào thạch trong nồi, sau đó gia nhập cắt xong rồi mướp hương, chậm rãi nấu, cuối cùng lại thêm một chút gia vị là được. Thơm ngào ngạt mướp hương trứng canh liền ra khỏi nồi, Lâm nghiệp quần đem nó dùng rất lớn chén gốm thịnh lên. Một bữa cơm sau, Lâm nghiệp quần đem cái bản thu thập hảo, liền đi rửa mặt ngủ. Đặc lạc bởi vì còn có tuần tra nhiệm vụ liền đi ra ngoài tuần tra, trước khi đi còn mang theo Lâm nghiệp quần cho hắn làm được mấy cái nhân thịt bánh bao. chương 113 giao lưu ngày, nhị. Thời gian chậm rãi đi qua, dần dần giao lưu ngày cũng tới rồi, mỗi cái thú nhân hoặc là phi thú nhân đều bận rộn. Lâm nghiệp quần hôm nay cũng ở nhà sửa sang lại đồ vật. Nếu là trao đổi ngày, như vậy khẳng định có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Đặc lạc còn cố ý đi rừng rậm săn một ít gia thú trở về, mỗi trương gia thú đều thập phần hoàn chỉnh, cũng đủ lâm nghiệp quần ở giao lưu buổi chưa dùng. Lâm, ngươi ở nhà sao? Ta tới tìm ngươi. Lâm nghiệp quần đang ở trong nhà thỉnh đồ vật thời điểm liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến hoa thanh âm. Ở nhà, môn không có quan, ngươi có thể tiến vào. Hoa tiến vào sau liền tới đến lâm nghiệp quần bên người, lôi kéo lâm nghiệp quần đi ra ngoài, còn biết nói, Lâm, đi, ta dẫn ngươi đi xem khác trong bộ lạc người, ta nghe nhã nói bọn họ hôm nay liền sẽ tới, đi thôi. Chúng ta cũng nhanh lên đi xem. Ấn, bọn họ hôm nay liền tới rồi à? Không phải còn có mấy ngày sao? Lâm nghiệp quần nghi hoặc hỏi, ly giao lưu ngày ít nhất còn có 3 ngày thời gian, bọn họ như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Hoa giải thích nói, bọn họ có bộ lạc ở gần đây. Có đến bộ lạc trụ đến khá xa, mỗi cái bộ lạc xuất phát thời gian cũng là bất đồng, cho nên có bộ lạc sẽ tới trước chúng ta trong bộ lạc tới, mà có bộ lạc lại là đến giao lưu ngày cuối cùng một ngày mới đến. Ơn, ta đã biết. Lâm nghiệp còn gật gật đầu, thì ra là thế à. Lâm, ta cùng ngươi nói vũ tộc cùng hồ tộc mặc kệ là thú nhân còn thị phi thú nhân đều lớn lên phi thường mỹ lệ, xinh đẹp, phi thường thảo thú nhân cùng phi thú nhân yêu thích. Hoa đối lâm nghiệp còn nói vũ tộc cùng hồ tộc sự tình. Trong mắt cũng chẳng ngập hâm mộ. Phải không? Người gặp qua bọn họ. Lâm nghiệp quần nhìn Hoa liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên A. Mỗi năm giao lưu ngày thời điểm đều có cơ hội có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá bọn họ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn lại thập phần cao, trừ bỏ chính bọn họ ở trong bộ lạc người bên ngoài, liền rất hiếm thấy đến khác trong bộ lạc thú nhân hoặc là phi thú nhân theo chân bọn họ kết thành bạn lữ. Hoa tự hào nói chính mình đối bọn họ biết nói sự tình. Hai người dọc theo đường đi vừa đi vừa nói chuyện, một lát liền tới rồi bộ lạc cửa. Bộ lạc cửa đã có rất nhiều phi thú nhân cùng thú nhân ở cùng nhau chờ đợi khác trong bộ lạc thú nhân cùng phi thú nhân đã đến, ngay cả tộc trưởng Y Tư cùng vu Y Tưan cũng ở một bên chờ đợi. Hoa, đã có nhiều người như vậy, chúng ta giống như có điểm đã tới chậm, phòng chừng cái gì cũng nhìn không tới đi. Lâm nghiệp quần nhìn trước mắt làm thành một vòng một vòng thú nhân cùng phi thú nhân, nhịu như mày. Không có việc gì, ta có biện pháp đến phía trước đi xem. Hoa vô vô lâm nghiệp quần vai, tự tin nói. Tính, ngươi nếu muốn nhìn nói liền xem phía trước đi xem đi. Ta liền ở chỗ này xem liền có thể. Lâm nghiệp quần lắc lắc đầu, cự tuyệt hoa, nhìn hoa tư thế, nói vậy hắn là tưởng chui vào phía trước đi nhìn. Bất quá nơi này thú nhân cùng phi thú nhân thật sự là quá nhiều, sẽ tế thành bánh nhân thịt, hơn nữa không khí cũng không phải thực hảo. Vậy được rồi. Nếu ngươi không đi, như vậy ta cũng không đi thôi. Ta liền ở chỗ này bồi ngươi cùng nhau xem. Thấy Lâm nghiệp quần cự tuyệt, Hoa cũng chỉ hảo đánh mất muốn đến phía trước đi xem ý niệm, dù sao cũng là chính mình đem Lâm nghiệp quần kêu ra tới, nếu Lâm nghiệp quần bị đám người cấp tách ra, không thấy, đặc lạc còn sẽ trách cứ chính mình. Hoa, muốn nhìn liền đi xem đi. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở cái này địa phương chờ ngươi, sẽ không rời đi. Lâm nghiệp quần nghe ra tới Hoa trong lời nói lo lắng, nhưng là cũng không nghĩ miễn cưỡng Hoa ở chỗ này bồi chính mình, liền làm Hoa đến phía trước đi xem. Không được. Ta liền ở chỗ này xem cũng là giống nhau. Hoa lắc lắc đầu, không chuẩn bị đi phía trước nhìn. Liền ở ngay lúc này phía trước truyền đến Kinh Trăng Thanh, ngẳng đầu hướng bầu trời vừa thấy, một đám mang theo cánh Mỹ Nam hướng tới nơi này bay tới, có trong tay còn ôm một cái Mỹ Nam. Trước hết đã đến vẫn là vũ tộc, mỗi cái vũ tộc người đều phi thường xinh đẹp. Cầm đầu cái kia vũ tộc người, đầu tiên đáp xuống ở trên mặt đất, theo sau vũ tộc người đều sôi nổi tùy theo rơi xuống. Tuyết bạch sắc tóc dài hạ lại là một chương yêu nghiệt d Có một ông thu thủy thông thủy con người, lộ ra tưởng hòa mà thánh khiết hơi thở, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy xấu xí, cực mị cái môi phía dưới, một đôi cánh môi nhấp ra điểm mỹ mỉm cười, tựa như đào hoa mê người, nhất cử nhất động chi gian đều lộ ra một tia mị hoặc, làm người không thể không chìm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế, sau lưng tuyết trắng cánh theo rơi xuống trên mặt đất mà biến mất. Hoắc nhan đi vào tộc trưởng Yi Tư trước mặt, dùng mềm nhẹ ôn hòa than âm nói, "Lam tộc tộc trưởng, Vu Ili, đã lâu không gặp." Các ngươi vẫn là bộ dáng cụ A. Ha ha, vũ tộc tộc trưởng cũng là lão bộ dáng A. Lần này giao lưu ngày các ngươi chính là cái thứ nhất đến, ly giao lưu ngày còn có mấy ngày, các ngươi liền đi trước tham quan một chút chúng ta bộ lạc đi. Ngật thanh, liền ngươi dẫn bọn hắn đi xem một chút đi. Tộc trưởng Y dì tư hơi hơi mỉm cười nói, chút nào không thất lễ, tiêu trong tầm tay một cái thú nhân mang hoát nhan đi bộ lạc nhìn xem, thuận tiện đem bọn họ mang theo trụ địa phương. Tốt, tộc trưởng, vũ tộc tộc trưởng bên này thỉnh. Ngật Thanh gật đầu, liền đối với vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan lễ phép nói. Hảo, làm tộc tộc trưởng, vũ y trong chốc lắc thấy. Đi thôi. Hoác Nhan lễ phép đối ý thì tư cùng vũ y thì gật gật đầu, liền làm Ngật Thanh phía trước dẫn đường. Ngật Thanh liền mang theo vũ tộc tộc trưởng cùng vũ tộc người cùng nhau đến ở trong bộ lắc đi. Vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan trải qua lâm nghiệp quần cùng hoa trước mặt, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, đột nhiên tạm dừng một chút, liền tiếp theo đi rồi. Lâm nghiệp quân bị vũ tộc tộc trưởng này liếc mắt một cái xem đến có chút trột dạng, sợ bị hắn phát hiện chính mình vẫn luôn đang nhìn hắn mà sinh khí, bất động thanh sắc quay đầu đi, nhìn mặt sau vũ tộc người. Chờ vũ tộc tộc trưởng đi qua đi sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hoa lại phi thường hưng phấn, có thể vũ tộc tộc trưởng xem một cái, là bao lớn phúc phận A. Người khác tưởng đều tưởng không tới, dùng lóe quang mang đôi mắt vẫn luôn nhìn vũ tộc tộc trưởng. đương nhìn vũ tộc tộc trưởng cứ như vậy đi đến qua đi, hoa có chút nho nhỏ thất vọng Bất quá có phía trước kia liếc mắt một cái như vậy đủ rồi. Theo vũ tộc người vào bộ lạc lúc sau không lâu hồ tộc người liền chạy tới lam tộc bộ lạc, cùng vũ tộc bất đồng bọn họ không có cánh, đại đa số đều là lấy hồ ly thú hình phương thức lại đây, có còn mang theo phi thú nhân lại đây. Cùng vũ tộc người bất đồng, bọn họ nhất cử nhất động chi gian đều mang theo một kia mị hoặc, bọn họ là trời sinh mỹ lệ, xinh đẹp. Một khi nhìn bọn họ mặt, phản phất bị thứ gì mê hoặc giống nhau, rốt cuộc không rời mắt được. Cầm đầu chính là lửa đỏ hồ ly, lửa đỏ lông tơ, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ thập phần loa mắt, đương hắn biến thành nhân hình khi, một đầu hỏa hồng sắc phát, ánh mặt trời chiếu hạ có vẻ phá lệ loa mắt, ở bất chi bất giác thời điểm trầm mê trong đó, làm người không rời mắt được. Tuấn Mỹ trên mặt lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cao quý mà lại điển nhã, làm người tưởng tới gần rồi lại bị kia lạnh nhạt cấp cự tuyệt mở ra. Một đôi màu lam đá quý thủy nhuận trong sáng con người, phím đá quý thê lương sắc thái, tựa như biển rộng thâm thúy. Làm tộc tộc trưởng, biệt lai vô dạng, các ngươi bộ lạc trở nên càng ngày càng tốt. Hoan nên hồ tộc tộc trưởng cùng hồ tộc người đã đến, hồ tộc tộc trưởng cũng không có bất luận cái gì biến hóa sao. Vô luận khi nào thấy đều như vậy tuổi trẻ. Ma ta đã có chút già rồi, bộ lạc lại quá mấy năm cũng nên giao cho tuổi trẻ một thế hệ. Ý Thế Tư sang sẵn nói, mặt mày tràn đầy ý cười. Làm tộc tộc trưởng nói đùa, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sao lại có thể nói như vậy đâu. Làm tộc còn muốn dựa ngươi tới quản lý A. Hồ luật cười nói, mang theo một tiêu mị hoặc. Ha ha, lời nói ta cũng không nói nhiều, lịch hề, ngươi mang hồ tộc tộc trưởng cùng hồ tộc người đi trong bộ lạc trụ địa phương, thuận tiện cũng dẫn bọn hắn nhìn xem chúng ta bộ lạc. Thỉnh hồ tộc tộc trưởng thứ lỗi, ta không có phương tiện mang người đi qua. Y dì tư cũng nở nụ cười, têu bên cạnh một cái thú nhân mang hồ tộc, tộc tộc trưởng cùng hồ tộc người đi trong bộ lạc. Lam tộc tộc trưởng, không cần đa lễ, có việc liền thỉnh bội đi. Có hắn mang chúng ta đi là được. Theo sau lịch hề liền mang theo hồ tộc tộc trưởng cùng hồ tộc người đến trong bộ lạc đi, trải qua lâm nghiệp quần cùng hoa khi cũng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền đi xem khác. Lâm nghiệp quần lần này đến không có cảm thấy cái gì, chỉ là trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh dường như, trong lòng thực bất an. Nhìn hoa liếc mắt một cái, thấy hắn hiện tại còn rất có hứng thu xem đi xuống, có chút không đành lòng cái dày đến hắn, chính là chính mình đã không nghĩ đang xem đi xuống. hoa ta không nghĩ nhìn Đi về trước? Cái gì? Hoa Tức khắc quay đầu tới nhìn Lâm Nghiệp Quân, thật sự không nghĩ xem sao. "Ta đây bồi ngươi trở về đi." "Không cần, ta chính mình một người trở về là được, nơi này rời nhà không phải rất xa, hơn nữa đây là ở trong bộ lạc, sẽ không có cái gì nguy hiểm." Lâm Nghiệp Quân vẻ mặt kiên trì, vốn dĩ liền không có làm Hoa đến phía trước đi xem, đã rất xin lỗi hắn, hiện tại chính mình như thế nào có thể còn muốn hắn bồi chính mình trở về đâu? Hơn nữa nơi này rời nhà cũng không phải rất xa cũng không có gì nguy hiểm. Hào đi. Ngươi trở về khi cẩn thận một chút. Hoa thấy lâm nghiệp quần thập phần kiên trì, liền không có ngăn cản hắn đi trở về. Cáo biệt hoa sau, lâm nghiệp quần liền đi trở về. chương 114 giao lưu ngày, Tam 3 ngày sau, giao lưu ngày tới rồi, các tộc bộ lạc không sai biệt lắm đều tới tề, hôm nay là trong bộ lạc nhất náo nhiệt một ngày. Mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều sớm lên, mang theo chính mình đồ vật đi chợ đổi đồ vật. Hôm nay hoa sớm làm tái lôi mang theo đồ vật đi trước chợ chiếm vị trí, mà hoa còn lại là đi lâm nghiệp quần trong nhà. Lâm, ngươi đã khỏe không? Chúng ta nên đi chợ, bằng không đi chậm liền không có đồ vật có thể thay đổi. Hoa đứng ở lâm nghiệp quần ngoài phòng thúc dục nói, thấy lâm nghiệp quần ở nhà lộng nửa ngày đều còn không có ra tới. Hoa, ngươi đang đợi trong chốc lát, ta thực mau liền có thể ra tới. Lâm nghiệp quần ở nhà tìm nửa ngày đều không có tìm được chính mình làm vài thứ kia, kia chính là hôm nay ở chợ thượng muốn đổi đồ vật Mà đặc lạc lại đã sớm đi ra ngoài, buổi sáng đi thời điểm tự hồ còn cùng chính mình nói một câu nói, chẳng qua hiện tại có chút nhớ không rõ. Chẳng lẽ là đặc lạc buổi sáng đem đồ vật đều cầm đi? Tính, không nghĩ, hoa còn ở bên ngoài chờ chính mình. Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ chính mình phóng đồ vật địa phương cùng buổi sáng đặc lạc cùng chính mình lời nói, nơi đó đồ vật đích xác đã không có, xem ra hẳn là đặc lạc buổi sáng lấy đi, liền ra cửa. Hoa thấy lâm nghiệp quần rốt cuộc ra tới. Chính là trong tay lại thứ gì đều không có lấy. Lâm, người đồ vật đâu? Không phải là làm đặc lạc trước đưa tới chợ đi đi. Ta ở nhà không có tìm được, hẳn là bị đặc lạc buổi sáng bắt được chợ lên rồi đi. Hảo, chúng ta đi thôi. Sớm một chút đi chợ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đổi đến một ít hữu dụng đồ vật. Lâm nghiệp còn giải thích một chút, liền cùng hoa cùng nhau đến chợ đi. Tới rồi chợ, đủ loại sạp đều có, Lâm nghiệp còn tò mò nhìn chợ hai bên sạp. Sắp các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, lại còn có có thật nhiều đồ vật đều là Lâm nghiệp quần chưa từng có gặp qua. Lâm, thế nào? Thực náo nhiệt đi. Hoa cởi đối bên cạnh Lâm nghiệp quần nói, nhìn Lâm nghiệp quần tò mò nhìn hai bên sạp Hoa còn cấp Lâm nghiệp quần giới thiệu một chút bọn họ bày quán đồ vật. Đây là hổ dực tộc trúc dịp quả, hương vị như ngọt, lúc ấy tái lôi trả lại cho ta thay đổi mấy cái nếm thử. Lâm, người muốn ăn sao? Hoa đem Lâm nghiệp quần đi đến một cái Cầm lấy một cái màu xanh lá trái cây, biết Lâm nghiệp còn không có gặp qua nó, liền cùng Lâm nghiệp còn giải thích nói. Không cần, ta liền nhìn xem. Lâm nghiệp còn bùng trong tay màu xanh lá trái cây, lắc đầu, chính mình chỉ là nhìn nó bộ dáng cùng thanh quả táo có chút giống mới cầm lấy đến xem. Lâm nghiệp còn liền cùng hoa chậm rãi đi tới, có khi Lâm nghiệp còn nhìn thấy gì đồ vật, liền tạm dừng xuống dưới nhìn xem, mà hoa còn lại là vì Lâm nghiệp còn giải thích Lâm nghiệp còn nhìn chúng đồ vật, không biết tắt hỏi bảy con người. Chỉ chốc lát sau liền đi vào tái lôi cùng đặc lạc bày quán địa phương, lâm nghiệp quần cùng hoa thấy bọn họ sau liền đi qua. Đặc lạc, nguyên lai like thật là ngươi buổi sáng đem đồ vật cấp lấy lại đây lạc, ta còn ở nhà tìm nửa ngày. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn đặc lạc bày quán đồ vật, đại đa số đều là chính mình làm được đồ vật, còn có một bộ phận là đặc lạc chính mình săn gia thú. Ấn, buổi sáng ta lên thời điểm cùng ngươi đã nói, phòng trừng khi đó ngươi ngủ quá chín không có nghe được, ta sợ ngươi khởi chậm không địa phương bày quán Liền đem đồ vật đều trước lấy lại đây, lại còn có có rất nhiều thú nhân cùng phi thú nhân tới đổi, này đó đều là ta đổi đến gia thú. Đặc lạc vừa nói vừa dùng tay chỉ bên cạnh kia một đống gia thú. Lâm nghiệp còn nhìn thoáng qua, số lượng còn phi thường nhiều, khỏe miệng chịu chịu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đặc lạc chính mình săn trở về, không nghĩ tới lại là dùng chính mình đồ vật đổi lấy. Đặc lạc, mấy thứ này ngươi đều là như thế nào ở đổi A Cái này tiểu rổ là tam trương gia thú một đổi. Cái này ngươi làm màu quan còn lại là 10 trương gia thú một đổi, cái này đặc lạc chỉ chỉ lâm nghiệp quần làm vài thứ kia, cũng nói cho lâm nghiệp quần dùng nhiều ít gia thú đổi, ta đã bán ra ba cái màu quan cùng 6 cái tiểu rổ. Lâm nghiệp quân tức khắc liền hết trô nói rồi, màu quan vẫn là chính mình nhớ tới trước kia nữ sinh mang vòng hoa còn làm được, không nghĩ tới đặc lạc định ra như vậy cao giá cả thế nhưng còn có người mua. Lâm, ngươi làm gì đó thật sự là thật tốt quá, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều thú nhân cùng phi thú nhân tới mua. Đặc lạc trong lòng phi thường cao hứng, cũng thập phần tự hào. Chính mình Lâm thật tốt, không chỉ có sẽ làm tốt ăn đồ ăn, còn sẽ làm ra nhiều như vậy đồ vật. Kia Đặc lạc, mua hoa quan đều là những người đó a. Lâm Nghiệp Quân muốn biết mua hoa quan những người đó, hẳn là đều thị phi thú nhân. Ân, ta ngấm lại a. Giống như có hai cái là hồ tộc phi thú nhân, còn có một cái là vũ tộc phi thú nhân, bọn họ đều không có trả giá, thậm chí cái kia vũ tộc phi thú nhân còn nhiều cho ta một trương gia thú. Đặc lạc hảo hảo nghĩ nghĩ, liền đối với lâm nghiệp còn nói. Phải không? Biết là vũ tộc cùng hồ tộc phi thú nhân mua, lâm nghiệp còn không có ngoài ý mớn, từ bọn họ vừa đến trong bộ lạc tới thời điểm, liền nghe hoa nói qua bọn họ đều là mỹ lệ người, hơn nữa chính mình cũng gặp qua bọn họ, thật là như vậy xinh đẹp. Ái xinh đẹp người đều thích đều mỹ lệ đồ vật tới giả dạng chính mình, cho nên bọn họ mới có thể mua lâm nghiệp quần sở làm hoa quan. Ân, lâm, người cùng hoa lại đây thời điểm có hay không nhìn chúng thứ gì? Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy gia thú, có thể đi cùng bọn họ trao đổi đồ vật, nếu không chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Nói không chừng còn có thể tìm được một ít người muốn đổi đồ vật. ân Hảo, bất quá nơi này sạp làm sao bây giờ? Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cùng đặc lạc cùng nhau ở đi gặp, rốt cuộc cùng hoa cùng nhau tới thời điểm không có xem rất nhiều đồ vật, bất quá nhìn trước mắt đặc lạc bãi sạp, sạp muốn người nhìn mới được a Lâm, ngươi liền cùng đặc lạc đi đi dạo đi. Có ta cùng tái lôi hỗ trợ nhìn các ngươi sạp là được. Bên cạnh hoa nghe thấy bọn họ lời nói, liền vội vàng đối bọn họ nói, còn vẻ mặt cười hì hì nhìn bọn họ hai người. Chính là hoa ngươi không đi chợ nhìn xem sao. Không đi, ta đã nhìn thật nhiều năm, chờ ngươi mua được thứ tốt phân ta một chút là được, coi như làm ta giúp các ngươi xem sạp thù lao đi. Hoa lắc lắc đầu, đẩy lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi phía trước đi đến. Vậy phiên toái ngươi, chờ ta trở lại thời điểm sẽ đem ta mua đồ vật phân ngươi một ít. Bị hoa đẩy ra lâm nghiệp quần đành phải theo hoa hảo ý, không hề cự tuyệt. Mà đặc lạc tắc cùng tái lôi đem chính mình sạp thượng đồ vật giá cả cho hắn nói một cái, làm hắn chiếu cái này giá cả bán là được. Lâm làm gì đó, giá cả lại cao cũng không lo bán không ra đi, cho nên đặc lạc thực yên tâm nói những cái đó giá cả. Đặc lạc đem sở hữu sự tình đều giao đãi hảo sau, liền cùng lâm nghiệp quần giống chợ trung tâm đi đến. chương 115 giao lưu ngày, 4. Chợ trung tâm bày quán thú nhân cùng phi thú nhân có rất nhiều. Đại đa số đều là khác trong bộ lạc thú nhân cùng phi thú nhân ở nơi này bảy quán, chỉ có số ít là bản bộ thông minh thú nhân cùng phi thú nhân. Đặc lạc mang theo lâm nghiệp quần khắp nơi nhìn, có khi còn vì lâm nghiệp quần giải thích bọn họ quán thượng bảy biện chính là thứ gì, có khi còn dừng lại đem lâm nghiệp quần đã từng nhìn chúng đồ vật bị lâm nghiệp quần cấp thay thế. Đặc lạc không biết đi làm gì, làm chính mình ở chỗ này chờ hắn. Đột nhiên lâm nghiệp quần ở một cái sạp thượng thấy được một mặt quen thuộc đồ vật. Liền không có nghe đặc lạc nói chờ hắn quá ra liền hướng cái kia sạp đi đến. Đi đến sạp thượng cầm lấy chính mình cảm thấy quen thuộc đồ vật vừa thấy, thế nhưng là đậu phộng, bộ dáng cùng đậu phộng giống nhau như lúc, chỉ là lớn một chút. Lâm nghiệp quần cầm lấy một cái hoa sinh, hướng quan chủ hỏi, xin hỏi thứ này là cái gì? Ta có thể nhìn xem cái này bên trong là thứ gì sao? Người trong tay lấy đồ vật ta cũng không biết là thứ gì, nhưng là nó có thể ăn, bên trong là mấy viên hồng hồng tiểu trái cây, ngươi có thể nhìn một cái. Quán chủ vì Lâm Nghiệp quân giải thích nói, hơn nữa còn giúp Lâm Nghiệp quân đem đậu phộng sắc cấp lột ra, đem bên trong hồng hồng trái cây đưa cho Lâm Nghiệp quân ăn. Lâm Nghiệp quân tiếp nhận quán chủ truyền đạt đậu phộng, bỏ vào trong miệng nếm nếm, hương vị cùng đậu phộng không giống nhau, cái này muốn so đậu phộng ngọt, hơn nữa hơi nước còn rất nhiều, ăn lên cũng thực giòn, có điểm như là quả táo. Lâm Nghiệp quân hỏi, thứ này ngươi là ở nơi đó tìm được? Quán chủ nói, cái này là ở chúng ta bộ lạc bên cạnh phát hiện, vẫn là ngẫu nhiên một lần cơ hội. Tìm kiếm thảo dược thời điểm, ta không cẩn thận liền nó cấp xả ra tới, ta thấy nó thế nhưng mọc ra đồ vật tới, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nó có thể ăn, ta liền ở phụ cận tìm thật nhiều thứ này ra tới, bất quá chúng ta trong bộ lạc phi thú nhân đều thích ăn cái này. Vậy ngươi còn có bao nhiêu thứ này? Có thể toàn bộ đổi cho ta sao? Lâm nghiệp quân hỏi, rốt cuộc này có là một loại đồ ăn, có thể nhiều đổi một chút cũng là thực không tồi. Ngươi cũng thích ăn cái này sao? Ta còn có rất nhiều có thể đều đổi cho ngươi, rốt cuộc ta bảy thời gian dài như vậy đều không có phi thú nhân tới mua, nếu ngươi muốn mua, như vậy ta liền đều mua cho ngươi đi. Chỉ cần tam trương gia thú là được. Quan chủ thấy lâm nghiệp quần muốn mua thứ này, trong lòng thật cao hứng, rốt cuộc có người đổi thứ này, chính mình còn đang lo bán không ra đi đâu. Nhìn lâm nghiệp quần vẻ mặt hiền lành bộ dáng, liền cho hắn một cái tiện nghi giá cả. Đi trộm mua xong lâm nghiệp quần nhìn chúng đồ vật đặc lạc trở lại làm lâm nghiệp quần chờ chính mình địa phương. Lại không có nhìn đến lâm nghiệp quần người khác. Trong lòng có chút sốt ruột, lớn như vậy trợ lâm nghiệp quần trở về nơi nào đâu. Dựa vào thú nhân nhanh nhảy khíu giác, ở trong không khí ngửi được một kia lâm nghiệp quần khí vị, theo lâm nghiệp quần khí vị tìm qua đi, lại nhìn lâm nghiệp quần ở một cái sư tộc thú nhân bày quán địa phương ngồi sổn, trong tay còn cầm một cái đồ vật, vẻ mặt vui vẻ cùng cái kia sư tộc thú nhân nói chuyện. Lâm, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta không phải là ngươi ở nơi đó chờ ta sao Đặc Lạc trong lòng có chút tức giận đi qua, tuy rằng trong lòng biết Lâm Nghiệp Quân nhất định tìm được rồi cái gì thứ tốt, bằng không cũng sẽ không như vậy cùng người khác nói được như vậy vui vẻ, nhưng là trong lòng vẫn là không thích Lâm Nghiệp Quân như vậy cùng thú nhân khác nói như vậy lời nói. À, Đặc Lạc ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Chuyện của ngươi đều làm xong? Lâm Nghiệp quần kinh ngạc nói, rốt cuộc chính mình đến nơi đây tới thời điểm cũng không có cùng Đặc Lạc nói một tiếng. Ân, thú nhân khíu giác là thực nhanh ngại. ta theo ngươi khí vị tìm tới. Sự tình làm xong, Lâm, ở chỗ này có cái gì muốn mua đồ vật sao? Đặc lạc giải thích một chút, nhìn nhìn lâm nghiệp quần trong tay lấy đồ vật. Thứ này cùng đậu phộng rất giống, hơn nữa hắn nơi đó còn có thật nhiều, ta đều tưởng mua tới, hắn chỉ cần ta tam trương gia thú là được, đặc lạc ngươi cấp tam trương gia thú cho hắn đi. Lâm nghiệp quần đem trong tay đậu phộng đưa cho đặc lạc xem, cũng đem một cái hồng hồng trái cây đút cho hắn ăn. ân hảo. Đạc lạc cầm tam trương gia thú cấp sư tộc thú nhân. Cầm hắn đưa qua đậu phộng, liền mang theo Lâm nghiệp quần đi rồi. Đặc lạc, vừa rồi cái kia quán chủ hắn là cái kia tộc thú nhân. Nói như vậy chúng ta cũng có thể chính mình đi nơi đó nhìn xem. Lâm nghiệp quân hỏi, đã biết địa phương liền có thể chính mình đi xem, thuận tiện nơi nơi đi chơi một chút. Sư tộc, ly chúng ta nơi này không phải rất xa, có cơ hội nói, ta sẽ mang người đi xem. Đặc lạc sùng nịch nhìn Lâm nghiệp quần liếc mắt một cái, chỉ cần là Lâm nghiệp quần muốn chính mình đều sẽ thỏa mãn hắn. a Bất quá vừa rồi ngươi rốt cuộc đi làm gì đâu? Lâm Nghiệp quần gật gật đầu, vẫn là rất tò mò đặc Lạc vừa rồi đi nơi nào? Liền đi mua cái đồ vật, đến lúc đó ngươi sẽ biết là gì đó. Đắc Lạc tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Nghiệp quần hắn đi mua bị hắn nhìn trúng đồ vật, bằng không nhất định sẽ bị Lâm Nghiệp quần mắng một đốn. Lâm Nghiệp quần cùng đặc Lạc chậm rãi dạo, một cái buổi chiều thời gian, Lâm Nghiệp quần không chỉ có tìm được rồi đậu phộng, lại còn có tìm được rồi cùng cả chua tương tự trái cây, còn có một ít gia vị. Chính yếu chính là tìm được rồi bông cùng nước tương Bông là ở một cái hổ tộc thú nhân trong tay mua được Chỉ tốn tam trương gia thú liền mua được năm túi bông Bởi vì bông ở bọn họ trong tộc là thực thường thấy đồ vật Bọn họ chỉ đương bông là hoa Căn bản là không có bao nhiêu người đi chích hắn Lần này chỉ là ngẫu nhiên cơ hội Hắn mới đưa bông mang lại đây đổi Vốn dĩ cho rằng không có người sẽ mua Nhưng thấy lâm nghiệp quần tưởng mua Hơn nữa vẫn là muốn toàn bộ Liền thực tiện nghi bán cho hắn Bằng không lấy về đi cũng là cái gánh nặng cũng không thể ăn. Mà nước tương còn lại là ở một cái báo tộc thú nhân trong tay mua được, lúc ấy Lâm Nghiệp còn nhìn đến một cái đen tuyển trái cây liền cảm thấy rất tò mò, liền cầm lấy tới nhìn nhìn, trải qua cái kia quán chủ đồng ý sau liền đem đen tuyển trái cây cấp mở ra, trái cây mở ra sau bên trong liền chảy ra một cổ đen tuyển đồ vật ra tới, bộ dáng rất giống nước tương, vì thế Lâm Nghiệp còn, còn cố ý nếm một chút, tức khác liền vui sướng, thật là nước tương. Lâm Nghiệp quẫn liền làm đặc lạc đem hắn sở hữu nước tương quả cấp mua. Cũng chỉ là hoa hai chương gia thú phải tới rồi một túi nước tương quả. Bởi vì không có sẽ thích như vậy trái cây, hơn nữa như vậy trái cây tuy rằng không có độc, nhưng là một chút đều không thể ăn. Cho nên cái kêu báo tộc thú nhân từ bảy quán đến lâm nghiệp quân bọn họ tới mua phía trước một cái đều không có mua đi ra ngoài, nay cũng liền tiện nghi lâm nghiệp quần bọn họ. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc thu hoạch phong phú trở lại chính mình quay hàng khi, lại phát hiện chính mình quay hàng thượng thứ gì đều không có, chỉ còn lại có một đống lớn gia thú. Lâm Các ngươi đã về rồi. Các ngươi sạp đồ vật thật sự là quá hảo bán, ở các ngươi đi rồi không lâu liền bán xong rồi. Hoa thấy Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đã trở lại, liền vui sướng nói cho Lâm nghiệp quần này một cái tin tức tốt. Ơn, vậy ngươi sạp đồ vật đều bán đi không? Lâm nghiệp quần trong lòng thật cao hứng, cũng rất muốn biết hoa đồ vật bán đến thế nào. Đương nhiên cũng đều bán đi, bán xong đồ vật sau ta cùng tái lôi còn đi chợ đi dạo một chút, đây là ta mua được đồ vật. Lâm, ngươi mua thứ gì nha Hoa chạy đến chính mình sạc thượng, đem chính mình mua được đồ vật đưa cho Lâm Nghiệp còn xem. ân hoa mua đồ vật thật đúng là không tồi a Lâm Nghiệp còn nhìn một chút hoa mua được đồ vật, có thật nhiều đồ vật đều là chính mình không có gặp qua, hơn nữa bên trong tựa hồ còn có thì là, hắc hồ tiêu chờ một ít gia vị. Ta mua đồ vật đều ở đặc lạc nơi đó, đợi chút trở về thời điểm lại đến nhà ta đi xem đi. Hiện tại ở chỗ này khó mà nói. Lâm Nghiệp còn chỉ chỉ đặc lạc trong tay cầm đồ vật, thật sự là quá nhiều. Lại còn có có rất nhiều đồ vật là không thể ở chỗ này giải thích cấp hoa nghe. chương 116 về kiến phòng một chuyện. Thu quán về nhà về sau, Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đem mua một ít đồ vật cùng ra thú phóng tới phòng tạp vật bên trong đi, mà chính mình còn lại là ở trong phòng khách mặt đem mua trở về đông đồ ra tới, bởi vì cái kia sư tộc thú nhân phi thường cẩn thận, đem đông bên trong hạt đều trừ đi. Lâm nghiệp quần nhìn trước mắt trang xóa một mảnh, trong lòng thật cao hứng, bất quá hiện tại cũng không thể dùng đông tới làm đồ vật. Hoa tới thời điểm liền thấy Lâm Nghiệp quần ghế vào phòng khách trên mặt đất, mà trên mặt đất lại phủ kín bạch bạch đồ vật, từng đoàn, sờ lên cũng thực thoải mái. "Lâm, ngươi đang làm gì a? Này trên mặt đất đều là chút thứ gì a?" "Hoa, ngươi tới rồi. Cái này chính là ta ở chợ bên trong đổi đồ vật, nó kêu đông, có thể làm chăn đông dùng, có nó mùa đông thời điểm sẽ thử cấm áp. Bất quá hiện tại đã tới xuân, ta phòng trừng cũng dùng không đến chăn đông." Lâm Nghiệp quần chỉ chỉ trên mặt đất phô đông. Vì hoa giải thích một chút đông tác dụng, không phải có giường đất là được sao? Còn muốn cái này đông làm cái gì? Hơn nữa đây đều là một đoàn một đoàn, như thế nào có thể đương chăn sử dụng đâu. Hoa sờ sờ trên mặt đất đông, đối với lâm nghiệp quần lời nói rất là nghi hoặc, rốt cuộc mùa đông ngủ giường đất thời điểm liền phi thường ấm áp, là không cần chăn đông. Hoa, ngươi nhưng đừng xem thường nó là một đoàn một đoàn, dùng nó làm áo đông cùng chăn đông chính là ở mùa đông rất có tác dụng. Hiện tại ta làm ngươi tới chính là muốn cho ngươi giúp ta đem này đó đông đều làm thành chăn đông cùng áo đông, phóng trở lại lần nữa mùa đông thời điểm liền có thể dùng tới rồi, miễn cho lúc ấy đã quên. Lâm nghiệp quần đi vào hoa bên người, muốn cho hoa giúp chính mình làm chăn bông cùng áo đông, như vậy chính mình mùa đông thời điểm liền có thể đi ra ngoài chơi. Ở cái này mùa đông, lâm nghiệp quần là vẫn luôn đều đại ở nhà, ngay cả ra môn đều dám ra một bước, nơi này mùa đông là ở là so nguyên lai like trong thế giới mặt mùa đông muốn lãnh thượng vài lần. Hơn nữa nơi này không có hậu điểm quần áo, nhiều nhất cũng chỉ là gia thú làm thành quần áo. Chính là lâm ta sẽ không làm người nói cái kia áo đông cùng chăn đông A. Người biết nên như thế nào làm sao? Hoa nghe minh bạch trên mặt đất đông tác dụng, nhưng là đối với lâm nghiệp quần nói chăn đông cùng áo đông chính mình là một chút đều sẽ không làm, rốt cuộc chính mình cũng là không có gặp qua. anh lâm nghiệp quần tức khắc đã bị hoa hỏi vấn đề này cấp khó ở, rốt cuộc lâm nghiệp quần chính mình cũng không có đã làm chăn đông cùng áo đông, chỉ biết chúng nó là dùng đông làm được. Nếu không chúng ta trước tới thử xem như thế nào làm chăn bông đi. ân hào đi. Tiêu trước muốn làm như thế nào đâu. Trước đem phô nơi này đông làm chúng nó cùng ở bên nhau, không tiêu tăng khai. Sau đó ở dùng tuyến làm thành vóng trạng đem chúng nó hợp lại ở bên nhau, làm chúng nó không song lạc ra tới, cuối cùng đem chúng nó khâu lại ở ra thú bên trong là được. Hai người trải qua lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt nỗ lực, cuối cùng vẫn là đem chăn đông làm ra tới, tuy rằng không phải thực hảo nhưng là cái ở trên người là thực ấm áp, có làm chăn bông cơ sở, Lâm Nghiệp cùng cùng Hoa hai người liền bắt đầu làm áo đông. Áo đông làm lên muốn so làm chăn đông muốn khó một ít, hai người trước đem làm tốt Miên Thai phụng tiến da thú, sau đó đem bên trong Miên Thai cấp cố định hảo, sau đó đem ra thú làm thành y phục bộ dáng là được, mặc ở trên người có chút trọng, nhưng là phi thường ấm áp, chứ làm hai người đều phi thường cao hứng cùng kích động, cái này mùa đông liền không cần lại lo lắng ăn mặc không ấm áp. Giao lưu ngày cuối cùng một ngày, Mỗi cái trong bộ lạc tộc trưởng đều tụ tập ở tộc trưởng trong phòng, mở ra về trong bộ lạc kiến phòng ở sự tỉnh hội nghị. Bản bộ thông minh cũng có rất nhiều thú nhân đi tham gia, ngay cả đặc lạc cũng đều bị kêu đi. Làm tộc tộc trưởng, ở giao lưu ngày mấy ngày nay, ta nhìn một chút ngươi ở trong bộ lạc phát triển, cũng trụ quá ngươi ở trong bộ lạc sở kiến phòng ở, ta cảm thấy này đó phòng ở kiến đến phi thường hảo. Nhưng mà ta cũng hy vọng làm tộc tộc trưởng có thể đem cái này đem phòng ở phương pháp dạy cho chúng ta tộc. Như vậy chúng ta bộ lạc cũng có thể trụ giống Lam tộc bộ lạc giống nhau phòng ở. Trước hết mở miệng không phải Vũ tộc tộc trưởng, mà là Hồ tộc tộc trưởng Hồ luật. Một đôi hẹp dài đơn phụ nhãn, nhìn chằm chằm ngồi ở nhất phía trên Lam tộc tộc trưởng Y Ly Tư. Y Tư vẻ mặt cười ha hả bộ dáng nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện, chờ đợi khác ở trong bộ lạc ý kiến. Ngồi ở Hồ tộc tộc trưởng đối diện Vũ tộc tộc trưởng Hoắc Nhan nghe được Hồ luật như vậy vừa nói, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng tức khắc nổi trận lôi đình. Dưới đáy lòng thầm mắng hồ luật cái này cáo giả, thật là rào hoạt, thế nhưng đoạt ở chính mình phía trước đi. Vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan cũng không cam lòng lạc hậu nói, đúng vậy. Làm tộc tộc trưởng, các ngươi bộ lạc hiện tại là càng ngày càng tốt, hơn nữa trụ phòng ở đều so với chúng ta muốn hảo, cho nên ta cũng hy vọng làm tộc tộc trưởng có thể đem kiến phòng phương pháp nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta cũng có thể trụ giống các ngươi bộ lạc giống nhau phòng ở, rốt cuộc đều là trong thế giới này người. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm làm chúng ta bộ lạc trụ sơn động sao? Đúng vậy. Làm tộc tộc trưởng, thỉnh ngươi đem kiến phòng ở phương pháp giao cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể trụ như vậy tốt phòng ở. Làm tộc tộc trưởng, thì ngươi đem kiến phòng phương pháp giao cho chúng ta. Xin cho chúng ta cũng có thể trụ thượng giống các ngươi bộ lạc giống nhau tốt phòng ở. Trong lúc nhất thời chúng tộc trưởng đều sôi nổi nói ra ý nghĩ của chính mình, đều hy vọng làm tộc tộc trưởng có thể đem kiến phòng ở phương pháp nói cho chính mình. Như vậy chính mình bộ lạc cũng có thể đủ giống lam tộc bộ lạc như vậy phát triển giống nhau hảo ân các ngươi trước an tĩnh một chút Ta biết các ngươi đều muốn biết ta ở trong bộ lạc phòng ở là như thế nào kiến ra tới Ta cũng nguyện ý đem phương pháp này nói cho các ngươi Nhưng là các ngươi cũng muốn dùng ngang nhau đồ vật tới cùng ta bộ lạc trao đổi Bằng không ta bộ lạc chẳng phải là ăn rất lớn mệt sao Y Thế Tư trầm giọng nói Đối với này một phen cách nói Y Thế Tư ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều biến ở bọn họ tới phía trước liền biết bọn họ có cái này ý tưởng. Có này một điều kiện, chính mình bộ lạc cũng liền sẽ không có hại. Quả thực là song thắng, không chỉ có trợ giúp khác bộ lạc, đồng thời cũng vì chính mình bộ lạc mang đến nhất định ích lợi. Nếu Lam Tộc Tộc Trưởng đều nguyện ý đem phương pháp này nói cho chúng ta biết, như vậy Lam Tộc Tộc Trưởng đưa ra điều kiện chúng ta cũng nhất định sẽ tuân thủ, bất quá Lam Tộc Tộc Trưởng cũng không thể để quá phận yêu cầu, bằng không chúng ta bộ lạc là làm không được. Hồ tộc tộc trưởng hồ luật đối với lam tộc tộc trưởng y dì tư nói lời này phi thường vừa lòng, cũng thập phần tán đồng y dì tư nói này một câu. Chỉ cần lam tộc tộc trưởng đưa ra yêu cầu không quá phận, chính mình trong bộ lạc là nhất định sẽ nỗ lực làm được. Rốt cuộc muốn được đến người khác đổ vật là nhất định sẽ trả giá nhất định đại giới, bằng không người khác là không có khả năng sẽ nói cho ngươi. Đặc biệt là ở thế giới này, không có trả giá từ đâu ra thu hoạch, này thiên hạ nhưng không có bạch bạch cơm chưa cho ngươi lãng phí, làm ngươi ngồi mát ăn bắt vàng. Lam tộc tộc trưởng có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề, chúng ta bộ lạc sẽ tận lực làm được Lam tộc tộc trưởng đưa ra yêu cầu, chỉ cần Lam tộc tộc trưởng chịu đem kiến phòng ở phương pháp giao cho chúng ta là được. Vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan nói, ở nghe được Lam tộc tộc trưởng nói ra lời này sau, trong lòng là thật cao hứng, đối với Lam tộc tộc trưởng đưa ra điều kiện, chỉ cần không phải quá phận là khả năng đáp ứng. Ơn, Lam tộc tộc trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem kiến phòng ở phương pháp giao cho chúng ta bộ lạc là được. Chỉ cần là ở ta bộ lạc có thể thừa nhận trong phạm vi điều kiện, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi làm được. Đúng đúng đúng, làm tộc tộc trưởng, mặc kệ ngươi là cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực làm được. Chúng tộc trưởng nghe được làm tộc tộc trưởng nguyện ý đem kiến phòng phương pháp nói ra thời điểm trong lòng đều đặc biệt cao hứng. Đối với làm tộc tộc trưởng cuối cùng nói cái điều kiện kia, chỉ cần ở năng lực trong phạm vi liền nhất định có thể làm được. Hảo, nếu mọi người đều nói như vậy, ta đây liền phái người đến các ngươi ở trong bộ lạc đi giáo ngươi kiến phòng ở Đến nỗi trao đổi điều kiện, ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới lúc sau lại nói cho các ngươi các ngươi cũng không nên bởi vậy mà không thực hiện hứa hẹn Nga. Y Thế Tư sang sẵn nói, cái này có thể đại đại xảo trá bọn họ một bút, nhìn bọn họ một đám không tha bộ dáng chính là sảng khoái. Như thế nào đâu? Làm tộc tộc trưởng là không tin chúng ta sao? Chúng ta nói ra nói, cũng nhất định sẽ làm được. Lần này trước hết mở miệng vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan, trong lòng tuy rằng đối Y lý Tư hiện tại bộ dáng có chút bất mãn. Nhưng là xem ở đối phương đem kiến phòng ở như vậy quan trọng phương pháp đều có thể nói ra phân thượng, hoặc nhăn là sẽ không theo hắn quá mức so đo. Lam tộc tộc trưởng, chúng ta cũng sẽ không là không tuân thủ tín dụng người, chỉ cần ngươi nói điều kiện không quá phận, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm được. Hồ tộc tộc trưởng hồ luật ngay sau đó nói, trong lòng thầm mắng ý, ý tư lòng dạ hẹp hỏi, điểm này việc nhỏ đều phải để ở trong lòng, chính mình lại không phải không tuân thủ điều kiện. Lam tộc tộc trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ điều kiện. Đúng vậy. Làm tộc tộc trưởng, chúng ta sẽ tuân thủ điều kiện, không phải cái loại này không tuân thủ tín dụng người. Chúng ta sẽ giữ chữ tín. Chúng tộc trưởng cũng sôi nổi nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình có thể tuân thủ điều kiện, chỉ cần là ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu các ngươi đều sẽ giữ chữ tín, ta đây liền an tâm rồi, như vậy chuyện này liền như vậy định rồi. Các vị tộc trưởng các ngươi đều có thể đi trở về, kế tiếp ta sẽ an bài thú nhân. Ở các ngươi trở về thời điểm tùy các ngươi cùng nhau trở về, chờ đến phòng ở kiến hảo liền trở về. Ý dì tư sau khi nói xong, chúng tộc trưởng đều sôi nổi nói lời cảm tạ cáo biệt, đại chúng tộc trưởng đều sau khi rời khỏi đây, dư lại tới đều là bản bộ thông minh mặt thú nhân. Đại gia hẳn là đều nghe được vừa rồi chúng ta nói chuyện đi. Các ngươi cũng nên đều đã biết kế tiếp các ngươi phải làm sự tình đi. Ơn, đã biết, tộc trưởng, chúng ta sẽ nghiêm túc hoàn thành chuyện này, sẽ không cho chúng ta bộ lạc mất mặt. Trước hết mở miệng vẫn như cũ là hách hải, ngựa khí thập phần kiên định, cũng không có lúc trước bất mãn. Ơn, tộc trưởng chúng ta đều đã biết, nhất định sẽ tận lực trợ giúp bọn họ kiến phòng ở. Tộc trường, chúng ta sẽ không cấp bộ lạc mất mặt, nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành hảo này hạng nhất nhiệm vụ. Ở đây thú nhân đều phi thường kiên định nói, rốt cuộc này cũng có quan hệ bộ lạc kích lợi, nếu làm không hảo sẽ cho bộ lạc mất mặt. Vậy là tốt rồi, các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút đi. Phòng chứng ngày mai thời điểm bọn họ liền đều phải đi trở về, đến lúc đó các ngươi liền phân biệt đi theo mỗi cái tộc trưởng trở về, đem phòng ở kiến hảo sau các ngươi liền có thể đã trở lại, kiến phòng ở thời điểm các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không cần cùng bọn họ phát sinh xung đột. ý dị tư trầm giọng sau khi nói xong, liền làm cho bọn họ trở về chuẩn bị, trong lòng vẫn là có chút lo lắng bọn họ, không biết bọn họ ở về sau mấy ngày sẽ thế nào. Chúng thú nhân dừng lại trong chốc lát, liền sôi nổi rời đi, trở về chuẩn bị. Trước 117 tưởng niệm Thời gian cực nhanh, cách bọn họ đi khác trong bộ lạc làm việc đã qua đi hơn 10 ngày Tại đây hơn 10 ngày, bộ lạc rõ ràng thiếu rất nhiều thú nhân Thoạt nhìn có vẻ có chút điêu tản Tại đây hơn 10 ngày, lâm nghiệp quần liền cùng hoa ở cùng một chỗ Bởi vì đặc lạc cùng tái lôi đồng dạng bị phé đi khác trong bộ lạc làm việc Hoa không nghĩ làm lâm nghiệp quần một người quá cô độc Liền làm lâm nghiệp quần chuyển đến cùng chính mình trụ Như vậy có việc cũng sẽ thực phương tiện Liền không cần chạy tới chạy lui Ở hoa ra ở hơn 10 ngày, cũng giáo hoa làm hơn 10 ngày đồ ăn, cũng đem giao lưu ngày ngày đó đổi về tới bông đều dùng hết, hai người làm rất nhiều chăn bông cùng áo bông ra tới. Lâm Nghiệp quần còn đem làm được chăn bông cùng áo bông phân một nửa cấp hoa, nếu không có hoa cũng không thể làm ra nhiều như vậy chăn đông cùng áo bông ra tới, hơn nữa đáp ứng quá hoa muốn phân cho hắn một ít đổi lấy đồ vật. Hôm nay buổi sáng, ngày mới hơi hơi lượng, thanh phong từ từ thổi, bởi vì vẫn là đầu xuân, bên ngoài thời tiết vẫn là có điểm lạnh lẽo. Lâm nghiệp quần sớm đi lên, đi đến ngoài phòng, nhìn bên ngoài lam lam không trùng trong lòng không cầm có chút cảm thấy tịch mịch. Nhiều như vậy thiên lý không có đặc lạc làm bạn, chính mình là cỡ nào nhảm chắn A. Từ đặc lạc đi rồi về sau, lâm nghiệp quần không có lúc nào là không nghĩ đặc lạc, chỉ có dựa vào làm việc tới chết lặng chính mình, chỉ có như vậy chính mình mới sẽ không đi tưởng, mới sẽ không cảm thấy tịch mịch. Chính là một khi nghe xong xuống dưới, lại nghĩ tới đặc lạc tới, nhớ tới trước kia cùng đặc lạc ở bên nhau điểm điểm tích tích. Hiện tại xem ra là cỡ nào hạnh phúc ca Lâm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền lên đâu? Thời gian còn sớm như vậy, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Xoa mắt ra tới hoa thấy Lâm nghiệp quần một người ngốc ngốc đứng, cũng không biết hắn là khi nào lên. a hoa, ngươi đi lên, ta ngủ không được liền đi lên, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bọn họ đều đã đi lên. Lâm nghiệp quần nhìn thoáng qua mắt buồn ngủ ngông lung hoa, lại ngay sau đó nhìn làm làm không trung phát ốc chính là cuối cùng bị thanh phong thổi tỉnh hoa, nhìn lâm nghiệp còn đơn bạc bóng dáng, không biết nên nói chút cái gì, từng vòng tịch mịch vây quanh lâm nghiệp còn trên người xoay tròn Cái loại này tịch mịch cảm giác làm hoa nhớ tới tái lôi tới, này mấy chục thiên lý tái lôi cũng đều không có trở về quá, nói vậy lâm nhất định là nhớ tới đặc lạc đi. Nhiều như vậy thiên đi qua, bọn họ cơ hồ là cái gì âm tín đều không có truyền đến quá. Bất qua mấy ngày nay đã có một ít thú nhân lục tục đã trở lại, trừng tái lôi cùng đặt lạc bọn họ hẳn là thực mau có thể đã trở lại đi hoa bồi Lâm nghiệp quần ở thanh phong Trung thổi trong chốc lát liền mang theo Lâm nghiệp quần vào nhà còn như vậy thổi đi xuống lâm nghiệp quần nhất định sẽ sinh bệnh thời gian dài thổi gió lạnh cái này làm cho hoa chính mình đều đã chịu không nổi. nổiống chi là Lâm nghiệp quần giống Lâm nghiệp quần cái loại này thân thể một khi sinh bệnh liền rất khó tốt cơm sáng là hoa làm nhìn Lâm nghiệp quần hiện tại bộ Giáng liền tính là Lâm nghiệpần muốn làm hoa cũng sẽ không Lâm nghiệp quần đi làm Thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại căn bản một bộ ngốc ngốc bộ ráng, hỏi cái gì vấn đề cũng không trả lời, lời nói cũng đều không có nghe đi vào làm làm sự tình căn bản là không có động quá, nếu không liền làm được rối tinh dối mù, đem sự tình làm cho lung tung rối loạn, còn muốn hoa tới thu thập Ăn xong cơm sáng sau, nhìn lâm nghiệp quần bộ ráng, hoa vốn là tưởng đem hắn lưu tại trong nhà, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau, liền mang theo lâm nghiệp quần cùng nhau đến Hy đi nơi nào rồi. Hôm nay Hy trong nhà có sự tình yêu cầu hỗ trợ, Với lúc có thể cho Lâm nghiệp quần phân tán một chút lực chú ý, làm hắn không cần lại nghĩ đặc lạc. Tới rồi Hy trong nhà thời điểm, Hoa mang theo Lâm nghiệp quần đẩy cửa ra đi vào. Hy trong nhà cũng chỉ có Hy một người, áo nhị cũng đi theo bọn họ cùng nhau đến khắc trong bộ lạc đi giáo người khác kiến phòng ở vốn dị Hoa cũng mời Hy ở cùng một chỗ, nhưng là Hy cự tuyệt, hơn nữa hai người trụ thật sự gần, đi hai bước lộ liền đến, Hoa cũng liền không có miễn cưỡng Hy cùng hắn ở cùng một chỗ. Hoa, Lâm, các người tới. Vốn gì ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trễ chút tới, không nghĩ tới các ngươi hiện tại liền tới rồi. Khi ngừng tay chung sự tình, mỉm cười tới cửa ngênh đón hoa cùng Lâm nghiệp quần bọn họ. ân buổi sáng ngủ không được, liền sớm đi lên. Hoa lôi kéo ngốc ngốc Lâm nghiệp quần cùng Hy cùng nhau đi vào. Hoa, Lâm, hắn như thế nào đâu? Một bộ ngơ ngác mà bộ ráng, là gặp được sự tình gì sao? Khi nghi hoặc hỏi, nhìn Lâm nghiệp quần một bộ ngơ ngác mà bộ dáng lại còn có một tiếng tiếp đón đều không đánh. Lâm hắn phỏng trừng là tưởng đặc lạc, này đều hơn 10 ngày đi qua, đến bây giờ đều không có một chút tin tức, hơn nữa cũng không có nghe được bọn họ phải về tới tin tức, bất quá thú nhân khác đến là trở về. Hoa cùng hy giải thích một chút, cũng đem ngơ ngác mà Lâm nghiệp còn an trí ở một trường trên ghế ngồi. Là như thế này a Nay cũng khó trách Lâm sẽ là cái dạng này, phòng trừng lúc này đây là đặc lạc cùng phân loại rừng khai thời gian dài nhất, hơn nữa bọn họ lại là lần đầu tiên tách ra, Lâm cái dạng này xem như bình thường. Nếu hắn không phải cái dạng này, chỉ sợ ta còn sẽ cảm thấy hắn phi thường kỳ quái đâu. Trải qua hoa một giải thích, khi tức khắc liền minh bạch là như thế nào một hồi sự, hoa, vẫn là ngươi tới giúp ta làm việc đi. Đến nỗi lâm khiến cho hắn ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng có thể làm hắn đem sự tình cấp tưởng cái minh bạch. ân hảo, khi ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm những gì đây. Đem lâm nghiệp quần an trí hảo sau, hoa liền đi theo hy cùng nhau đến trong phòng bếp đi. Trong nhà vừa lúc còn có một ít khoai lang đỏ không có ăn xong, ta tưởng cấp trong tộc lao các thú nhân đưa đi một ít ăn, bằng không bọn họ sẽ không coi ăn, vừa lúc ngươi đã đến rồi liền có thể giúp ta cùng nhau làm khoai lang đỏ viên. Vốn dĩ ta còn muốn cho lâm giúp ta làm một ít nhân thịt bánh nướng lớn quá khứ, nhưng là nhìn hắn dáng vẻ kia lần này ý niệm tức khắc liền đánh mất. Khi biên nói biên từ một cái ra thú trong túi lấy ra một ít khoai lang đỏ tới, phóng tới một bên, cũng cùng hoa cùng nhau đem lấy ra tới khoai lang đỏ đi ra. Khi Nếu không ta tới làm nhân thịt bánh nướng lớn đi. Mười mấy ngày nay ta cũng cùng lâm học không ít nấu ăn tay nghề, tuy rằng ta làm được bánh nướng lớn không bằng lâm làm đẹp lại ăn ngon, nhưng lại ít nhất là có thể ăn. Hoa đề nghị nói, chính mình vừa lúc có thể gia tăng một chút tay nghề. Vẫn là thôi đi. Như vậy cấp những cái đó lao thú nhân đưa qua đi sẽ không có lễ phép, giống người làm như vậy cũng chỉ có thể để lại cho chính chúng ta ăn, bằng không người khác sẽ nói chúng ta không tôn kính tuổi già thú nhân. Biết hoa nấu ăn tay nghề hi. Phi thường không đành lòng đả kích hoa, nhưng là lại không thể không đả kích hắn, rốt cuộc đây là một sự thật. Nghe được hy như vậy vừa nói, hoa tức khắc liền vệ vại, chính là ta làm được bánh nướng lớn là có thể ăn, ta không được, không phải còn có ngươi sao. Nếu không ngươi tới làm bánh nướng lớn, ta đem làm bánh nướng lớn phương pháp nói cho ngươi. Nói lần này, hoa thức khắc trọng nhặt tin tưởng, muốn làm hy tới làm chuyện này, rốt cuộc hy chủ nghệ muốn so với chính mình chủ nghệ hảo. Vẫn là thôi đi. Người dạy ta làm còn cần nhất định thời gian, bằng không ta là học không được, hơn nữa chúng ta hiện tại làm đồ ăn muốn ở ăn cơm trưa về sau liền cho bọn hắn đưa qua đi, hiện tại ngẫm lại thời gian khẳng định là không đủ. Khi cũng muốn học làm bánh nương lớn, nhưng là hiện tại là thời gian vấn đề, thời gian không đủ, cũng liền không có như vậy nhiều thời giờ làm chính mình đi học tập như thế nào làm bánh nương lớn. a nay cũng quá phiền thoái, chúng ta vẫn là làm khoai lang đỏ viên đi. Cái này là đơn giản nhất đồ ăn. Hơn nữa cái này ta phi thường sở trường. Trải qua hy này mấy phen lời nói sau, muốn làm bánh nướng lớn ý tưởng lập tức liền từ hoa trong đầu bài trừ, ngoan ngoan cùng hy cùng nhau làm khoai lang đỏ viên. Bị hoa cùng hy ném ở trong phòng khách lâm nghiệp quần, một người ngốc ngốc ngồi ghế trên, suy nghĩ sớm đã không biết bay đến chạy đi đâu. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện trung quanh là một mảnh xa lạ hoàn cảnh, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới nơi này là hy ra. Hy, hoa, các ngươi ở nơi nào a Lâm nghiệp quân đứng dậy hướng phòng trong đi đến, thường thường khắp nơi nhìn một cái, hi vọng có thể tìm được hoa cùng hy thân ảnh. Tìm trong chốc lát, ở phòng bếp nghe thấy được bọn họ thanh âm, vốn dĩ lâm nghiệp quần liền tưởng như vậy đi vào, chính là lại nghe thấy bọn họ đang nói chính mình sự tình, sau khi nghe xong trong lòng tức khắc cảm động rối tinh dối mù Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc sau, lâm nghiệp quần liền đi vào, hoa, hy, vẫn là ta tới giúp các ngươi làm bánh nướng lớn đi. a lâm, ngươi như thế nào vào được? Ngươi không có việc gì đi. Đột nhiên nghe được Lâm nghiệp quần thanh âm, đem đang ở ủ rũ cục đuôi hoa cấp dọa. Lâm, ngươi hảo chút sao? Bánh nướng lớn có thể không cần làm, chúng ta làm khoai lang đỏ viên là được. Khi tuy rằng cũng bị đột nhiên tiến vào nói chuyện Lâm nghiệp quần cấp dọa, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm nghiệp quần hiện tại bộ ráng, đích sát so vừa rồi muốn tinh thần một ít. Hoa, Khi, muốn các ngươi lo lắng, các ngươi yên tâm đi. Ta đã không có gì sự tình. Các ngươi không phải nói phải làm bánh nướng lớn sao? Với lúc ta liền có thể giúp các ngươi làm, làm mấy cái bánh nướng lớn là không có bất luận vấn đề gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Nghiệp quần tin tưởng 10 phần nói, đồng dạng cũng hy vọng bọn họ có thể tin tưởng chính mình. Nếu như vậy kia Lâm Ngươi liền làm bánh nướng lớn đi, ta cùng Hoa liền làm khoai lang đỏ viên, như vậy chúng ta mỗi dạng đồ ăn liền có thể thiếu làm một ít, phòng trường hẳn là có thể đổi tới ăn cơm trưa trước kia đem khoai lang đỏ viên cùng bánh nướng lớn làm ra tới cấp bọn họ đưa đi. Nhìn Lâm Nghiệp quần vẻ mặt kiên định bộ dáng, khi cũng không hề làm kiêu, nếu Lâm nói hắn có thể làm nên có thể làm được. ân Hảo. Lâm Nghiệp quần gật gật đầu, đem tay tẩy sạch, chuẩn bị bắt đầu làm bánh nương lớn. Lâm, nếu ngươi làm không tới liền không cần miễn cưỡng chính mình, rốt cuộc thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Nhìn Lâm Nghiệp quần hiện tại tinh thần bộ dáng, nhưng là hoa vẫn là có chút lo lắng. ân tiên tâm, ta có thể. Lâm Nghiệp quần tìm ra bột mì, bắt đầu cùng cục bột Mà hoa cùng hy hai người liền ở tức khoai lang đỏ ra, cũng đem khoai lang đỏ cắt thành khối, thượng nổi trưng thời điểm liền sẽ thực dễ dàng chín. Thời gian chậm rãi quá khứ, trải qua một buổi sáng nỗ lực ba người rốt cuộc đuổi ở ăn giữa trưa cơm phía trước đem khoai lang đỏ viên cùng nhân thịt bánh nướng lớn làm ra tới. Lâm nghiệp quần một người làm gần 10 cái nhân thịt bánh nướng lớn, mà hoa cùng hy tắc làm bao nhiêu cái khoai lang đỏ viên, hẳn là cũng đủ những cái đó lao các thú nhân ăn. Rốt cuộc làm xong, hy... Người chạy nhanh đem này đó đồ ăn cho bọn hắn đưa đi đi. Bận rộn một buổi sáng, Lâm Nghiệp còn ngồi ở ghế trên nói, sấn nhiệt đưa đi là tốt nhất, phóng lâu rồi liền không thể ăn, hương vị cũng sẽ biến. Ấn, các ngươi là ở ta nơi này ngồi ở chờ ta trở lại, vẫn là trở về đâu. Khi Biên đem đồ ăn trang ở trong túi, Biên cùng bọn họ nói, rốt cuộc mau giữa trưa, đưa xong đồ ăn sau cũng không biết cái gì có thể trở về. Hoa Nghĩ Nghĩ nói, ta cùng Lâm vẫn là về nhà đi, rốt cuộc giữa trưa. Là thời điểm làm giữa trước cơm, nếu ngươi đã trở lại liền có thể đến nhà ta ăn cơm. ân vậy được rồi. Chúng ta đi thôi. Lâm nghiệp quần cùng hoa, khi bọn họ cùng nhau ra cửa, mà khi còn lại là cấp những cái đó lao các thú nhân đưa đồ ăn đi, lâm nghiệp quần tắc cùng hoa cùng nhau về nhà đi. chương 118 trở về. Gần nhất mấy ngày nay, lục tục có thật nhiều thú nhân đều từ khác trong bộ lạc đã trở lại, có còn mang theo một cái phi thú nhân đã trở lại. Có mang theo một ít khác trong bộ lạc Đặc có đồ vật đã trở lại. Nhưng mà mấy ngày nay, Lâm Nghiệp Quần có khi cũng chạy đến bộ lạc cửa nhìn xem, muốn nhìn một chút Đặc Lạc hắn rốt cuộc có hay không trở về. Hôm nay giữa trưa cơm nước xong sau, Lâm Nghiệp Quần như cũ muốn hướng bộ lạc cửa chạy, bất quá lại bị Hoa Cấp kéo lại. "Lâm, hôm nay ngươi cũng đừng đi, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ngươi hiện tại chạy nhanh tới giúp ta làm việc." Hoa ngăn cản muốn đi bộ lạc cửa Lâm Nghiệp Quần, lôi kéo Lâm Nghiệp Quần hướng phòng trong đi đến. Hoa, sự tình không phải đều làm song sao. Còn có chuyện gì không có làm a Bị hoa lôi kéo đi lâm nghiệp quần nhịu những mày có chút buồn rầu Người cùng ta tới là được, sẽ có rất nhiều sự tình có thể làm. Hoa lôi kéo lâm nghiệp quần tiếp tục đi phía trước đi đến. ân người trước đem ta buông ra, ta chính mình đi. Lâm nghiệp quần cảm thấy bị hoa như vậy lôi kéo không phải thực thoải mái, liền muốn cho hoa đem chính mình cấp buông ra. Hoa nghe vậy buông lỏng ra lâm nghiệp quần. Làm Lâm nghiệp quần đi theo chính mình mặt sau đi. Vẫn luôn đi đến một cái trước cửa phòng, liền dưng bước chân, mở ra cửa phòng đi vào, mặt sau Lâm nghiệp quần cũng theo sát đi vào. Lâm nghiệp quần nhìn trước mắt tất cả đều là đồ vật phòng, không cấm tò mò hỏi, hoa, người dẫn ta tới chữ vật gian làm gì. Lại quá cái mấy ngày chúng ta liền phải xuống ruộng trồng rau, hiện tại chúng ta muốn đem hạt giống cấp tìm ra, phong tới Thái Dương hạ phơi cái mấy ngày, như vậy hạt giống mới sẽ không mốc meo. Bất quá ta quên đem hạt giống phóng tới chạy đi đâu, cho nên mới muốn ngươi tới giúp ta tìm hạt giống, bằng không lớn như vậy một cái chữ vật gian ta một người sao có thể tìm cho hết. Hoa ở một đống tạp vật trung gian tìm tới tìm lui, còn đem chính mình cấp làm cho toàn thân là hôi. Hoa, ngươi như vậy tìm là không được, ngươi mau dừng lại tới, như vậy sẽ làm cho Mãn nhà ở đều là hôi. Lâm Nghiệp Quân nhìn Mãn nhà ở cho bụi nơi nơi bay loạn, nhìn thoáng qua mặt sáng mày cho Hoa, không cấm bật cười. Hoa, hảo, ngươi trước đừng tìm Đi trước đem ngươi mặt cấp rửa sạch sẽ, nơi này ta tới giúp ngươi tìm. Không cần, lâm, dù sao đều sẽ thành cái dạng này, chờ tìm xong rồi lại đi tẩy. Hoa lác lắc đầu, đi vào lâm nghiệp quần bên người, lâm, ngươi nói muốn như thế nào tìm A. Chúng ta trước đem nơi này đồ vật một chút một chút dọn ra đi, phóng tới một cái phòng trống, sau đó chúng ta liền có thể đem ngươi nói hạt giống cấp tìm được rồi. Tuy nói như vậy quá phiền thoái, bất quá chúng ta có đến là thời gian ngươi hẳn là sẽ không để ý như vậy phiền thoái đi. Lâm nghiệp còn nói ra ý nghĩ của chính mình, làm lên thực phiền thoái, nhưng thời gian thực sung túc, hẳn là có thể làm xong. ân Hảo, ta đến không chê phiền thoái, nhưng thật ra lâm ngươi liền phải phiền thoái, ở nhà ta ở, còn muốn giúp ta làm chuyện như vậy. Hoa gật gật đầu, trong nhà còn có một cái phòng trống, hơn nữa ly đến cũng không phải rất xa, vừa lúc có thể đem đồ vật đều dọn đến cái kia trong phòng đi. Chúng ta đây bắt đầu động thủ làm đi. Lâm nghiệp quần cùng hoa liền bắt đầu đem chữ vật gian bên trong đồ vật hướng phòng trống dọn, chỉ chốc lát sau, hai người đều làm cho mặt sáng mày cho, toàn thân đều dơ hề hề, mồ hôi đầy đầu, thở hồn hện. Hoa, nhà ngươi chữ vật gian bên trong đồ vật cũng quá nhiều điểm đi. Chúng ta đều dọn thời gian dài như vậy đều còn không có dọn xong, vẫn là nghỉ một lát ở dọn đi. Thật sự là quá mệt mỏi. Lâm nghiệp còn ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, nhìn trước mắt đồ vật, thế nhưng còn có một nửa không có dọn. Tức khác liền cảm thấy trước mắt trời đất ưu ám, sớm biết rằng liền không đề cập tới ra như vậy phương pháp, căn bản là không nghĩ tới sẽ là như vậy mệt. Lâm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta còn có thể lại dọn một hồi, nói nữa còn có nhiều như vậy, đợi chút chúng ta khẳng định là dọn không xong. Hoa tiếp tục dọn đồ vật, trên trán sớm đã là mồ hôi đầy đầu. ân Hoa, ngươi vẫn là tới nghỉ ngơi trong chốc lát tử, thật sự không được đợi lát nữa đi kêu hy tới hỗ trợ. Nhìn hoa còn ở dọn đồ vật liền muốn cho hắn tới cùng nhau tới nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc thời gian còn đi được là, không vội này một chốc. Ở khác trong bộ lạc giáo thú nhân khác kiến tạo phong ốc Đặc Lạc, ở một bên nói kiến phòng ở phương pháp, tỉnh chỉ huy bọn họ kiến phòng ở ở cái này trong bộ lạc đã đai hơn 10 ngày, nơi này phòng ở cũng đã không sai biệt lắm mau kiến hảo, chỉ kém cuối cùng đỉnh cao. Ở chỗ này hơn 10 ngày, Đặc Lạc không có lúc nào là không nghĩ lâm nghiệp quần, cũng không biết lâm nghiệp quần tại đây hơn 10 ngày quá đến thế nào có phải hay không cũng nghĩ đến chính mình. Vì thế Đặc Lạc nhanh hơn bọn họ tiến độ, thúc đẩy bọn họ đem cơ bản nhất đồ vật toàn bộ đều học xong, nhưng mà thực tế hành động thời điểm cũng làm cho bọn họ nhanh trong kiến ra một cái hoàn chỉnh phòng ở, không hiểu địa phương liền nói ra. Trải qua hơn 10 ngày nỗ lực rốt cuộc đem một cái phòng ở cấp kiến thành công, bởi vì bọn họ đều đã hiểu được như thế nào kiến phòng ở, Đặc Lạc gấp không chờ nổi cùng tộc trưởng tác biệt, muốn trở lại bản bộ thông minh mà đi. Trở lại trong bộ lạc, Đặc lạc gấp không chờ nổi chạy đến trong nhà mặt đi, lại phát hiện trong nhà mặt môn là khóa, đem ra môn mở ra, ở nhà tìm một vòng đều không có thấy lâm nghiệp quần người khác, hơn nữa trong nhà mặt đều che kín cho bụi, tựa hồ thật lâu không có người ở. Nhìn đến nơi này đặc lạc tâm tức khắc liền luôn cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm, ngươi nơi nơi đi nơi nào đâu? Ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đặc lạc vội vàng chạy đến hoa trong nhà đi, ở hoa trong nhà đột nhiên nghe thấy được thuộc về lâm nghiệp quần hơi thở. Đẳng Lạc Hoang mang rối loạn chạy đi vào, theo Lâm Nghiệp Quần khí vị tìm đi vào. Cuối cùng ở một gian trong phòng tìm được rồi Lâm Nghiệp Quần, nhìn Lâm Nghiệp Quần mồ hôi đầy đầu ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, trong lòng đại thạch đầu tức khắc liền thả xuống dưới. Tiến lên một tay đem Lâm Nghiệp Quần cấp ôm lấy, ở Lâm Nghiệp Quần bên thai không được lẩm bẩm nói, "Lâm, Lâm, Lâm, ta đã trở về, đã trở lại." Đang ở nghỉ ngơi Lâm Nghiệp Quần đột nhiên bị một cái quen thuộc ôm ấp từ phía sau cấp ôm lấy, sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên đứng lên. Bên thai nghe quen thuộc thanh âm, hốc mắt bên trong nước mắt không được chảy ra, quay người lại trái lại đem Đạc Lạc cấp ôm lấy. Đặc Lạc đột nhiên cảm thấy trên vai một cổ ước ác, tức khắc yên ổn xuống dưới lòng có luôn uống, ở Lâm Nghiệp Quân bên thai an ủi nói, "Lâm, ngươi đừng khóc, đừng khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Ta không bao giờ rời đi ngươi." "Ân, trở về liền hảo, trở về liền hảo." Lâm Nghiệp quần ở Đạc Lạc trong lòng ngực gật gật đầu, nghẹn ngào nói, "Thanh âm tuy rằng có chút mơ hồ không rõ." Nhưng là Đặc Lạc lại nghe rõ ràng Lâm nghiệp của nói, trên tay lực đạo không khỏi gia tăng, hảo muốn đem Lâm nghiệp quần xoa tiến thân thể của mình, không bao giờ muốn cùng Lâm nghiệp quần tách ra. Lâm, đợi chút người đem dọn xong đồ vật lại đây hoa, thấy Đặc Lạc cùng Lâm nghiệp quần ôm nhau, đến bên miệng nói liền nói không nên lời, nhìn bọn họ bộ dáng lặng lẽ rời đi. Lần này Đặc Lạc thật vất vả đã trở lại, Lâm khẳng định là phi thường tưởng niệm hắn đi. Hiện tại khiến cho bọn họ hảo hảo ở bên nhau tán gấu một chút Đến nỗi đặt ở chữ vật gian bên trong đồ vật liền không cần ở dọn, rốt cuộc đây là chính mình vì rời đi Lâm Nghiệp quân lực chú ý mà nghĩ ra được biện pháp, nhưng cái đó hạt giống chính mình đã bắt được Thái Dương phía dưới đi phơi qua. Đạc Lạc Biết Hoa đã đi rồi, nhưng là cũng không có nói cho Lâm Nghiệp quần, Biết Hoa là có tâm làm chính mình cùng Lâm Nghiệp quần ở bên nhau từng chỗ, ở trong lòng cũng là thực cảm tạ hoa không có qué dở chính mình cùng Lâm Nghiệp quần. Lâm, ngươi biết không? Tại đây mấy chục thiên lý ta không có lúc nào là không nghĩ ngươi. Nếu không phải vì dạy bọn họ kiến phòng ở, bằng không ta sẽ không rời đi ngươi. Mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm không có ngươi ở ta bên người ngủ ta thực không thói quen. Nhưng mà mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều không có ngươi làm cơm ăn ngon. Buổi tối thời điểm ngươi không ở ta bên người cơ hồ là tới rồi đêm khuya ta mới có thể ngủ. Mỗi ngày đều suy nghĩ có thể sớm một chút trở về, có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi. Ta đều nhanh hơn dạy bọn họ kiến phòng ở tốc độ, cũng làm cho bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể học được kiến phòng ở. Chính là ta không nghĩ tới vẫn là dùng thời gian dài như vậy. Thật là thực xin lỗi, Lâm, ta hẳn là sớm chút trở về, làng ngươi lo lắng. Đặc lạc ôm Lâm nghiệp quần, ở Lâm nghiệp quần bên thai kể ra mười mấy ngày nay sự tình, cũng kể ra mười mấy ngày nay cảm giác, tựa hồ là mấy năm không có gặp qua giống nhau, mỗi ngày đều là sống một ngày bằng một năm, cảm thấy mỗi một ngày đều là hảo khổ sở. Đặc lạc, ta cũng rất nhớ ngươi, không có ngươi ở ta bên người mười mấy ngày nay, ta quá thật sự không tốt. Mỗi ngày đều không thói quen, có thật nhiều sự tình đều làm không tốt, mỗi ngày đều nghĩ ngươi, suy nghĩ ngươi chừng nào thì có thể đã trở lại. Mấy ngày nay nhìn có chút các thú nhân đều đã trở lại, duy độc ngươi cùng tái lôi mấy người không có trở về, trong lòng ta có chút lo lắng, lo lắng ngươi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay sự tình tựa hồ không có giống nhau là làm tốt, nhưng mà Hoa cũng nói với ta ngươi sẽ không có sự tình, chờ chuyện của ngươi làm xong sau liền sẽ trở lại, làm ta không cần lo lắng. Chính là mỗi lần hoa như vậy vừa nói, ta tâm liền càng lo lắng, cho nên Đặc Lạc về sau ngươi ngàn vạn không thể rời đi ta, mười mấy ngày nay tịch mịch ta đã chịu đủ rồi, ta không nghĩ lại lần nữa nếm đến như vậy tịch mịch, tuy rằng biết ngươi sẽ bình an trở về, nhưng là trong lòng vẫn là hảo khổ sở. Lâm nghiệp quân ở Đặc Lạc trong lòng ngực kể ra mười mấy ngày nay đã phát sinh sự tình, kể ra chính mình đối Đặc Lạc sở sinh ra cảm tình, hy vọng Đặc Lạc về sau không bao giờ phải rời khỏi chính mình. ân Lâm Ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi, sẽ không làm ngươi vì ta lo lắng. Trong lúc nhất thời không khí đều yên tĩnh xuống dưới, ở cái này nhỏ hẹp trong phòng chỉ còn lại có Lâm Nghiệp cùng cùng Đặc Lạc hai người, ai cũng không nói chuyện nữa, hai người ôm nhau, cảm thụ được đối phương tồn tại, cảm thụ được đối phương độ ấm. Thật lâu sau, Lâm Nghiệp quần đứng dậy rời đi Đặc Lạc ôm ớp, nhìn trong phòng đồ vật, hơi kém liền quên mất chính sự. Đặc Lạc, hoa hôm nay muốn tìm hạt giống, hắn không biết để chỗ nào đi. Ta muốn đem nơi này đổ vật đều bắt được một cái khác trong phòng đi, vừa lúc ngươi đã trở lại, tới giúp ta đem chúng nó bắt được một cái khác trong phòng đi thôi. Đúng rồi, Đặc Lạc, ngươi thấy được hoa không có. Hoa không phải đi phóng đồ vật sao? Như thế nào còn không có lại đây đâu? Đặc Lạc nhìn trước mắt nói chuyện Lâm Nghiệp Quẩn, hơi hơi nở nụ cười. Hảo, ta cũng không có thấy hoa, gần nhất thời điểm ta chỉ nhớ do ngươi, phòng trừng hoa hắn có khác sự tình liền đi làm chuyện khác, ta đây liền tới giúp ngươi dọn đồ vật. Vô luận như thế nào xem, đều là ta lâm tốt nhất. Có đặc lạc hỗ trợ, thực mô liền đem trong phòng đồ vật toàn bộ đều dọn đến một cái khác trong phòng đi, thẳng đến cuối cùng hoa đều không có xuất hiện quá. Nhưng mà lâm nghiệp quần ở toàn bộ rửa sạch trong quá trình đều không có tìm được bất luận cái gì trang hạt giống túi, càng đừng nói là hạt giống. Đặc lạc, người nói có thể hay không là hoa nhớ lầm. Nơi này căn bản là không có hắn muốn tìm hạt giống, chúng ta bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian tới tìm căn bản không tồn tại hạt giống Lâm nghiệp quần nhìn trống trải phòng, như như mày, đối với tìm hạt giống một chuyện cảm thấy có chút bất mãn. Hảo, người cũng đừng bất mãn, coi như chúng ta giúp hắn đem phòng cấp rửa sạch sạch sẽ, phòng trừng là hoa chính hắn cũng nhớ không rõ lắm, đi thôi. Ở hoa ra ở nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm cần phải trở về, hơn 10 ngày không trụ trong nhà đều bị kín mấy tầng cho bụi, trong nhà còn muốn đuổi ở trời tối phía trước quét tức sạch sẽ, bằng không chúng ta buổi tối liền không có chỗ ở. Đem hoa chữ vật gian rửa sạch xong sau. Đặc lạc mới nhớ tới trong nhà còn tràn đầy cho bụi, liền nắm Lâm nghiệp quần tay hướng bên ngoài đi đến. chương 119 gieo trồng, Lâm nghiệp quần cùng Đặc lạc đi tới cửa thời điểm, liền thấy hoa một người ở ngoài cửa đứng, túi đầu, cũng không biết đang nhìn cái gì. Hoa, ngươi tại như vậy làm gì? Lâm nghiệp quần đi đến hoa bên cạnh, muốn nhìn một chút hoa rốt cuộc ở làm chút cái gì? Hoa bị Lâm nghiệp quần đột nhiên ra tiếng cấp dọa, ngừng đầu nhìn trước mặt Lâm nghiệp quần, Lâm, ngươi như thế nào ra tới? ngươi không phải cùng Đạc Lạc ở bên nhau sao? Hiển Nhiên Hoa chỉ nhìn thấy Lâm Nghiệp Quân một người, mà đem bên cạnh Đạc Lạc cấp làm lơ. "Ân, Đặc Lạc hắn không phải ở bên kia sao?" Lâm Nghiệp Quân dùng ngón tay chỉ ở cửa Đạc Lạc, chữ vật gian bên trong đồ vật ta cùng Đạc Lạc đều dọn đến một cái khác trong phòng đi, bất quá ta cũng không có tìm được ngươi nói cái kia hạt giống. "Không có việc gì, có khả năng là ta nhớ lầm đi. Đợi chút ta sẽ lại tìm xem." Hoa theo Lâm Nghiệp Quân chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Đạc Lạc ở cửa đứng. Lại còn có vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình bên cạnh lâm nghiệp quần. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ lạc. Đặc lạc ngươi có biết hay không tái lôi hắn vì cái gì còn không có trở về a Phòng trưng tái lôi mấy ngày nay liền sẽ trở lại, ta cùng hắn không phải ở cùng cái bộ lạc, cho nên ta cũng không biết tái lôi hiện tại thế nào. Đặc lạc đi vào lâm nghiệp quân bên người, nắm lâm nghiệp quần tay. Hoa, ngươi cứ yên tâm hảo, tái lôi hắn quá mấy ngày liền sẽ trở lại, ngươi liền không cần lo lắng. Lâm nghiệp quân an ủi hoa. Hy vọng hoa không cần quá tưởng niệm tái lôi, như vậy sẽ đối thân thể không tốt. Hiển nhiên lâm nghiệp quần quên mất chính mình tưởng niệm đặc lạc bộ dáng. So với hiện tại hoa bộ dáng càng muốn tiểu tụy, hoa so lâm nghiệp quần phải kiên cường nhiều. Ít nhất hoa sẽ ở trong lòng nghĩ tái lôi, không cho chuyện này ảnh hưởng đến sinh hoạt. Rốt cuộc tái lôi không ở bên người sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Lâm, đã biết. Hoa gật gật đầu, trong lòng lấm áp, các ngươi đây là muốn đi đâu. Lâm nghiệp quần giải thích nói, ở nhà ngươi đãi nhiều như vậy thiên. Hiện tại Đặc Lạc đã đã trở lại, là thời điểm trở về nhìn xem, cũng không biết trong nhà biến thành bộ răng gì. Ân, có cần hay không hỗ trợ? Rốt cuộc các ngươi đã thật lâu không có đi trở về, trong nhà khẳng định đã bị kín cho bụi. Hoa nghĩ nghĩ cũng là, rốt cuộc hiện tại Đặc Lạc đã đã trở lại, cũng liền không có tất yếu ở đại ở chính mình trong nhà. Lâm Nghiệp còn nghĩ nghĩ nói, không cần, ngươi cũng có chuyện của ngươi muốn nối, trong nhà có ta cùng Đặc Lạc cùng nhau thu thập là được. Hoa hiện tại cũng là rất bận, còn muốn tìm hắn giống Sự tình trong nhà tương đối đơn giản, có chính mình cùng Đặc Lạc làm là được. Hoa nói, vậy được rồi. Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ liền tới nhà ta kêu ta, ta nhất định sẽ đi giúp ngươi. Làm lơ bên cạnh một đôi phẫn hận ánh mắt. ân ta cùng Đặc Lạc đi rồi, Hoa buổi tối thời điểm liền tới nhà ta ăn cơm đi. Hôm nay buổi tối ta sẽ làm đốn ăn ngon cơm. Nghe được Lâm nghiệp quần nói buổi tối phải làm ăn ngon cơm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là tưởng tượng cho tới hôm nay Lâm nghiệp quần làm những chuyện như vậy. Hắn hẳn là rất mệt, vẫn là không đi thôi. Hôm nay ngươi giúp ta rửa sạch chữ vật gian, hiện tại trở về còn muốn rửa sạch trong nhà, ta tưởng hẳn là sẽ rất mệt đi. Ngày mai ta lại đi nhà ngươi có cơm. Tiếng ngày mai nhớ rõ tới Nga. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị ăn rất ngon đồ ăn tới chiêu đáy ngươi. Ấn, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ ở nhà ngươi đi ăn một bữa no nê bằng không như thế nào không làm thất vọng mấy ngày nay ngươi ở nhà ta ăn đồ ăn đâu. Lâm nghiệp quần cùng hoa hàn huyền trong chốc lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền cùng hoa nói tái kiến, nắm đặc lạc tay hướng trong nhà đi đến. Tới rồi trong nhà, đặc lạc trước đẩy ra ra môn đi vào, lâm nghiệp quần theo sau đi theo đi vào. Nhìn trước mắt che kín cho bụi trong nhà, lâm nghiệp quần tức khắc đầy đầu hát tuyến. Mới hơn 10 ngày không có về nhà, trong nhà thế nhưng biến thành cái dạng này, hoàn toàn nhìn không ra trước kia cái này ra là trụ hơn người. Đặc lạc, này cũng quá bẩn đi. Ta mới hơn 10 ngày không có trở về qua, như thế nào liền sẽ biến thành cái dạng này đâu. Đặc lạc nhìn mặt sau tiến vào lâm nghiệp quần, dặn do nói, Hảo, Lâm, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm đến trên người tất cả đều là hôi. ân ta đã biết. Trải qua hai người nỗ lực, thẳng đến trời tối hai người mới đưa toàn bộ phòng ở cấp thu thập hảo, lâm nghiệp quần đơn giản làm một ít đồ ăn, ăn xong sau liền cùng đặc lạc cùng nhau rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lâm nghiệp quần làm một đốn ăn ngon đồ ăn còn cố ý làm Đặc Lạc đi hoa ra đem hoa cùng Hy bọn họ cấp gọi tới ăn cơm, hảo hảo cảm ơn mười mấy ngày nay tới chiếu cố. Kế tiếp một đốn thời gian, Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc vẫn luôn đều ở vội sự tình trong nhà, hơn nữa hoa nói qua cái mấy ngày liền phải đi trông trọn, cho nên mỗi ngày tất cả đều bận rộn. Đến nỗi hạt giống sự tình Lâm nghiệp quần vốn đang muốn dùng trong không gian mặt hạt giống, nhưng Đặc Lạc nói trong không gian mặt hạt giống quá trân quý, lại còn có đều là một ít không có gặp qua. Đến lúc đó chồng gia đồ ăn khẳng định sẽ cùng người khác không giống nhau, thực dễ dàng liền sẽ khiến cho hoài nghi. Lâm nghiệp quần liền đánh mất cái này ý niệm, chính là trong nhà hạt giống cũng không biết phóng tới chạy đi đâu, Lâm nghiệp quần ở nhà tìm nửa ngày đều không có tìm được hạt giống bóng dáng. Lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc có chút nóng bội nói, đặc lạc, làm sao bây giờ? Trong nhà hạt giống giống như không biết phóng tới chạy đi đâu, hơn nữa tựa hồ lúc ấy ta giống như căn bản là không có bảo tồn quá hạt giống. Đặc lạc gan ủi Lâm nghiệp còn nói Không có việc gì, Lâm, người trước không nên gấp gáp, thật sự tìm không thấy hạt giống nói, ta lại đi hoa ra tìm nhà bọn họ mượn một chút, sau đó lại từ trong không gian mặt lấy ra một chút hỗn hợp ở bên nhau, như vậy trông ra đồ ăn đã có không gian bên trong đồ ăn, lại có giống như bọn họ đồ ăn, liền tính bọn họ sẽ hoài nghi, lúc ấy chúng ta cũng liền có thể nói là từ hoa nơi đó lấy hạt giống, hoa cũng có thể làm chứng cho chúng ta, bọn họ cũng liền không. Hảo lại hoài nghi cái gì? Chính là đặc lạc làm như vậy hảo sao? Sẽ không liên lụy đến hoa đi Lâm nghiệp quần vẫn là cảm thấy đặc lạc như vậy Cách làm có điều khiếm khuyết Không quá thỏa đáng Không làm như vậy Vậy ngươi muốn như thế nào làm a Đặc lạc nhìn lâm nghiệp quần liếc mắt một cái Hỏi ngược lại Đặc lạc, ngươi nói có thể hay không như vậy Dù sao ta trong không gian mặt hạt giống Cũng tương đối nhiều Cũng dùng không xong Nếu không ta đưa bọn họ lấy một bộ phận ra tới Phân cho tộc nhân bọn họ Làm cho bọn họ cùng nhau tới loại Liền nói như vậy hạt giống là ở ngẫu nhiên gian phát hiện hơn nữa trồng ra đồ ăn cũng là phi thường tốt. Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ sau liền đối với Đặc Lạc nói, như vậy không những có thể đem trong không gian mặt hạt giống lấy ra tới rủng, cũng có thể trợ giúp trong bộ lạc đạt được tân rau dưa cùng đồ ăn. Nghe xong Lâm nghiệp quần nói sau, Đặc Lạc vẫn là cảm thấy có chút địa phương không quá thích hợp, nghĩ nghĩ lúc sau liền đối với Lâm nghiệp quần nói, người cái này ý tưởng là thứ tốt, nhưng là chuyện này không thể từ chúng ta tới làm, ta cảm thấy vẫn là có chút không đáng tin cậy, nếu không chúng ta đem chuyện này nói cho vui yền hoan. Làm đoàn tới đem chuyện này nói cho bọn họ, như vậy bọn họ không chỉ có dễ dàng tiếp thù, lại còn có sẽ không hoài nghi đến chúng ta, rốt cuộc vui ý để làm những. Chuyện như vậy đều sẽ không làm người có điều hoài nghi. Nghe xong đặc lạc lời nói sau, lâm nghiệp quần gật gật đầu, hảo đi. Vậy như vậy quyết định, ta đem hạt giống đưa cho ngươi, ngươi cầm hạt giống đi theo vui ý đoàn nói đi. Nói liền từ trong không gian mặt thuấn di một ít hạt giống ra tới, này đó hạt giống trên cơ bản đều là chút rau xanh hạt giống. Đại đa số đều thị phi thú nhân tương đối thích ăn. Vài ngày sau, gieo trồng hạt giống thời điểm tới rồi, trong bộ lạc tập hợp mỗi một cái thú nhân cùng phi thú nhân đều phải đến trong đất mặt đi trồng trọn, rốt cuộc một cái phi thú nhân là lộng không xong, hơn nữa xối đất loại chuyện này giống nhau đều là thú nhân tới làm sự tình, cho nên hôm nay ở trong bộ lạc thú nhân đều không ra đi săn thú, đều đến ngoài ruộng mặt đi giúp phi thú nhân trồng trọn. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, mọi người đều đã ở trên quảng trường chờ đợi, chỉ có số ít thú nhân cùng phi thú nhân cầm đồ vật hướng bên này đuổi Lâm nghiệp quần cùng hoa bọn họ sớm ở quảng trường một góc bên trong cùng bọn họ cùng nhau chờ đợi, đến nỗi trong không gian mặt hạt giống, liền ở ngày hôm qua thời điểm đặc lạc đã cầm vui y, y hoan, hơn nữa vui y, y hoan cũng đem hạt giống phát đến mỗi một cái thú nhân hoặc phi thú nhân gia đình bên trong, cũng không có bất luận cái gì một người hoài nghi hạt giống lai lịch, đều cho rằng này đó hạt giống là thần thú ban ân đồ vật. Không lâu lúc sau tộc trưởng y yg tư liền hợp tác Vui Yuan cùng nhau đến quảng trường bên trong tới, tộc trưởng y yg tư ở trên đài cao nói lần này chồng chọn yêu cầu chú ý một chút sự tình, cũng thuận tiện nói một chút ngày hôm qua có Vui Yuan phát tân hạt giống sự tình, chờ sở hữu sự tình đều nói xong lúc sau, chồng chọn đại bộ đội liền hướng tới muốn loại đồng ruộng xuất phát. Trên đường đi đi rừng rừng, thường thường còn phải chú ý bốn phía an toàn. Mỗi cái thú nhân đều phi thường cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa vắng nhất. Nếu muốn ra cái sự tình gì đã có thể không hào làm, rốt cuộc còn có thật nhiều phi thú nhân ở. Rốt cuộc đại bộ đội bình an tới muốn loại đồng ruộng, mỗi cái phi thú nhân đều mang theo một cái thú nhân đến chính mình trong đất mặt đi. Lâm nghiệp quần cũng dựa vào ký ức mang theo đặc lạc đi chính mình ngoài ruộng mặt. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vu đồng ruộng, lâm nghiệp quần đột nhiên có loại vô lực cảm giác, hai mắt biến thành màu đen, có một loại muốn phủi tay không làm xúc động. Trong đất mặt cỏ dại thật sự là quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại mong rằng không đến đầu. Đặc lạc, đây là ta muốn loại điền sao? Cái này làm cho lâm nghiệp quần khó có thể tiếp thu đây là chính mình kia khối điền, cỏ dại thật sự là quá nhiều, hơn nữa căn bản là nhìn không ra nó nguyên bản vẫn là cái điền bộ dáng. Đặc lạc cũng nhìn một chút trước mắt một mảnh điền, thật là thuộc về lâm nghiệp quần kia một khối điền, chẳng qua thật lâu không ai quản, hiện tại đã trở nên cỏ dại mọc thành cụn. ân đây là người điền, ta còn nhớ rõ, khi đó chúng ta còn tại đây khối ngoài ruộng đảo quá khoai lang đỏ. Hào đi! Bất quả nơi này cỏ dại thật sự là quá nhiều, nếu chúng ta muốn làm ruộng nói kia chẳng phải là còn muốn đem ngoài ruộng mặt cỏ dại cấp rút sạch sẽ. Nếu muốn đem ngoài ruộng mặt cỏ dại toàn bộ đều nổ sạch kia muốn tới khi nào, kia hôm nay còn muốn hay không chống rau, quang nổ cỏ liền sẽ mệt cái chết khiếp. ân đúng vậy. Bất quá này không quan hệ, ta sẽ đến hỗ trợ nổ cỏ. Không cần ngươi bỏ ra lực. Đặc lạc cho rằng lâm nghiệp quần là không nghĩ nổ cỏ, liền làm lâm nghiệp quần yên tâm, nổ cỏ sự tình giao cho chính mình là được Cùng Lâm nghiệp quần sau khi nói xong, Đặc Lạc liền đến ngoài ruộng mặt bắt đầu nhổ cỏ. Lâm nghiệp quần nhìn Đặc Lạc nhẹ nhàng đem ngoài ruộng mặt cỏ dại lập tức liền rút ra tới, Đặc Lạc nhổ cỏ tốc độ lại lần nữa đổi mới Lâm nghiệp quần biết nói điểm mấu chốt, cho nên mới nói trong thế giới này mặt đã phát sinh sự tình là không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Hơn nữa chỉ chốc lát sau thời gian, Đặc Lạc đã rút thật nhiều cỏ dại ra tới, kia tốc độ không khỏi làm Lâm nghiệp quần kinh ngạc cảm thán không thôi. Cuối cùng chỉ có một canh giờ thời gian Đặc lạc cũng đã đem ngoài ruộng mặt tròn nên cỏ dại đều rút xong rồi, hơn nữa còn đem đồng ruộng cấp phiên phiên, làm cho Lâm nghiệp còn đủ loại từ đi vào. chương 120 không gian gặp nạn. Lâm, mà ta đã cấp phiên hảo, kế tiếp chúng ta liền có thể đem hạt giống cấp hạt giống đi. Đặc lạc đi đến Điển Biên, nhìn Lâm nghiệp còn ngốc ngốc bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc. Hiện tại không phải có thể đem hạt giống gieo đi sao? Lâm còn đang ngẩn người nghĩ gì a Lâm, Lâm, ngươi đừng phát ngốc, có thể trống trọ Đặc Lạc nhẹ nhàng đẩy đẩy đang ngẩn người Lâm Nghiệp Quân, hy vọng có thể đem Lâm Nghiệp Quân cấp đẩy tỉnh. Ân. Bị Đặc Lạc đẩy tỉnh lại, Lâm Nghiệp quần vẻ mặt mơ mịt nhìn Đặc Lạc, trong lòng cũng thực nghi hoặc, Đặc Lạc không phải đi nhổ cỏ sao? Như thế nào đến chính mình bên người tới? Lâm, ngoài ruộng mặt thảo ta đã rút xong rồi, hiện tại có thể đem hạt giống loại đến trong đất mặt đi. Đặc Lạc sùng mịch cười cười, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nghiệp quần mơ hồ bộ dáng, còn thường đáng yêu. Ân, nhanh như vậy Lâm nghiệp quần có chút giật mình, hướng ngoài ruộng vừa thấy, thật sự cái gì cỏ dại đều không có, hơn nữa đồng ruộng còn bị đặc lạc lật qua. Ách, chúng ta đây bắt đầu loại đi. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc cùng nhau đến ngoài ruộng mặt đi, từ đặc lạc đào đất, lâm nghiệp quần chỉ cần đem hạt giống gieo rắc đến trong đất mặt đi là được, đến nỗi mặt sau kế tiếp điền thổ, tới nước công tác đều giao cho đặc lạc. Hai người bận rộn một buổi trưa, mới đưa sở hữu đồng ruộng bên trong loại thượng hạt giống. Đương cuối cùng hạt giống đều loại sau Lâm nghiệp quần đã mồ hôi đầy đầu, thở hồn hển đi đến trên cỏ làm xuống dưới, nhìn đặc lạc một người còn ở ngoài ruộng làm cuối cùng công tác. Trên bầu trời thái dương từ chính phương đông dần dần mà tây rơi xuống, ánh mặt trời ánh chiều tà chiếu xạ ở trên mặt đất, phản phất ở chỉ thị đang ở lao động thú nhân cùng phi các thú nhân là thời điểm nên về nhà. Trải qua một ngày lao động, mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều hoàn thành lần này gieo trồng nhiệm vụ, cầm lấy trên mặt đất đồ vật, theo dòng người, chậm dại hướng trong bộ lạc đi đến. Kéo mỏi mệt thân thể đi ở hồi bộ lạc trên đường, mỉm cười rào rạt ở mỗi người trên mặt. Gió nhẹ từ từ thổi qua, phẳng phất thổi đi rồi mọi người mỏi mệt lưu lại chỉ là cười vui mặt. Trên bầu trời ngẫu nhiên còn có mấy chỉ chim chóc bay qua, ánh nắng chiều hồng nửa thiên, tựa hô cấp không trung nhiễm sắc, làm không chung trở nên càng thêm mỹ lệ. Lâm nghiệp quần đuổi theo phía trước hoa, một ngày xuống dưới hoa đều không có tới đi tìm chính mình, thật sự là quá kỳ quái, điểm này cũng không phù hợp hoa tính cách. hoa Hôm nay ngươi loại đến thế nào? Như thế nào đều không có nhìn thấy ngươi tới đi tìm ta? Hoa mặt ủ mày hê nhìn đuổi theo Lâm Nghiệp Quần, vội vàng đối Lâm Nghiệp Quần tố khổ nói, Lâm, không phải ta không nghĩ đi tìm ngươi, chính là muốn loại điển thật sự là quá nhiều, cho nên ta mới không có đi tìm ngươi. Thật sự là quá mệt, đại đa số điển còn đều là tái lôi một người loại, ta chỉ là ở bên cạnh rút một chút vội. Là rất mệt, ngươi hiện tại còn hào đi. Lâm Nghiệp Quần thập phần tán đồng hoa lời nói, Làm ruộng thật không phải người làm chuyện này. Thật sự là quá mệt mọi người, thật không biết bọn họ trước kia là như thế nào đem như vậy nhiều điền đều trồng ra. Hoa quan tâm hỏi, còn Hảo, Lâm, ngươi thế nào? Ta nhớ rõ ngươi muốn loại đồng ruộng giống như cũng chỉ có một khối mà thôi, phải không? Năm nay có đặc lạc giúp Lâm cùng nhau làm ruộng, Lâm hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc trước kia đều là Lâm một người ở làm ruộng, mà chính mình cũng chỉ là ở loại song chính mình điền sau mới có thể đi giúp Lâm làm ruộng. Ta so ngươi muốn nhẹ nhàng một ít, ngoài ruộng mặt sự tình đại đa số đều là đặc lạc tới làm, ta chỉ là hỗ trợ đem hạt giống cấp rơi tại ngoài ruộng là được. ân kỳ thật ngươi hẳn là liền ở bên cạnh nghỉ ngơi, ngươi kêu một khối điển, đặc lạc một người liền có thể loại xong. Như vậy đối đặc lạc không hào đi. Nói nữa chỉ là đem hạt giống rơi tại trong đất là kiện thực nhẹ nhàng sự tình, ta có thể làm được tới.